ngao đức lạp người bước ra đây cho ta ngao đức lạp đứng ở thạch úc đối diện hơi ngây người một lát gã nghiến chặt r ă n g mở cửa thạch úc và bước ra ngao đức lạp chẳng qua chỉ là một tước vị thánh thú theo lý mà nói thì gã không có đủ tư cách để tham gia hội giao dịch lần này nhưng vì cắt lợi phi nhĩ đức đến gây chuyện nên ngao đức lạp mới được phép tham gia nhưng ngao đức lạp đến tham gia hội giao dịch này chỉ với một mục đích duy nhất chính là dùng thấu cốt ngọc thủy của mình để đổi lấy báu vật của long tộc điều đó đối với bọn chúng mà nói thì quả là một kết quả lý tưởng nhất cử lưỡng tiện nhìn thấy ngao đức lạp sắc mặt của cát lợi phi n h ị đức càng trở nên khó coi hơn một thạch ốc khác lao vụt tới ngay bên cạnh ngao đức lạp rồi ngay lập tức mở ra ước sát phu từ bên trong bước ra tuy rằng ở đây có quy định không được phép hiện hình nhưng ước sát phu lo sợ cát lợi phi n h ị đức sẽ đánh chết ngao đức lạp nên mới bất chấp tất cả mà đứng ra cát lợi phi n h ị đức đại nhân nếu như ngao đức lạp có gì đắc tội thì s i n ngài hay rộng lòng tha thứ ước sắc phu trầm giọng nói cắt lợi phi nhĩ đức mặt đỏ phừng phừng ánh hào quang đỏ vây quanh người ý đột nhiên phẫn nộ nói ban nãy là tên khốn nào đã mạo danh ngao đức lạp thực hiện giao dịch với bổn tọa mau ra đây cho ta giọng nói của cắt lợi phi nhĩ đức vang lên ầm ầm đừng nói là ở trong lòng núi ngay cả ở bên ngoài thung lũng cũng có thể nghe thấy âm thanh v ọ n g ra thoạt đầu đám đông ngây người tiếp sau đó thì là một trận xôn xao không ngờ lại có kẻ dám mạo nhận thân phận của ngao đức lạp để lừa dối cắt lợi phi nhĩ đức ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu tuy trong lòng mọi người đều cảm thấy khoái trá nhưng không có một a i dám thể hiện ra ngoài nhìn thấy r ồ n g đỏ thất kinh vì bị lừa gạt thì tất cả mọi người trong lòng đều c ư ờ i khẩy rùa thầm một câu đáng đ ờ i ước s á t phu và ngao đức lạp l â y người sắc mặt của bọn họ cũng khó coi cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân vậy còn món đồ mà ngài đã chuẩn bị ước s á t phu khẽ khẳng nói hừng đã bị tên mạo danh đó lửa lấy mất rồi hai mắt của cắt lợi phi nhĩ đức hơi đỏ lên những ngọn lửa trên người y bắt đầu bùng lên dường như đang muốn bùng phát bất cứ lúc nào cũng đều có thể mất kiểm soát cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân tôn kính xin ngài h ã y bất giận một âm thanh quen thuộc vang lên chẳng biết từ lúc nào mà huyền đức đại nhân đã bước đến trầm giọng nói không biết kẻ đó đã l ừ a lấy mất vật báo gì của đại nhân cắt lợi phi nhĩ đức sầm mặt nói đó là một viên long tinh của người bạn thân thiết của ta để lại trước lúc lâm chung đám đông đều vô cùng kinh ngạc có thể khiến cho cắt lợi phi nhĩ đức nhận là bạn tốt thì có thể thấy chủ nhân của viên long tinh đó sinh thời chắc chắn cũng là một vị cường giả vài phong lấy lừng cùng một đẳng cấp với ý ý l o n g tinh của một nhân vật tiếng t â m lấy lừng như vậy tuyệt đối là b á o vật nhiều người mong muốn có được nếu dùng thấu cốt ngọc t ù y để đổi lấy vật này thì quả thật không biết rút cuộc thì ai mới là người kiếm được lợi hơn h u y ê n đức đại nhân hơi t r a o mày nói đại nhân kẻ đó lừa mất bảo vật lẽ nào lại không đổi thấu cốt ngọc t ù y cho ngài Các lời phi những ĩ đức giận d ó i Lao là Phu nhận được đích thực là thấu n được cốt ọ c t hành ủ y nhưng nhận kẻ đó dám bạo l g đồng a lừa o toạn, đức lạc, lừa dối buồn t ờ i tinh. lấy long mất Hừm, những hành động của y thì dù có lột ra rút gân y cũng chưa làm ta h à d ạ lúc này số lượng thạch úc ở trong khu vực trung tâm không có nhiều chỉ có tầm hơn hai mươi căn m à thôi đại bộ phận mọi người đều đang lặng lẽ tiến hành giao dịch ở những nơi vắng vẻ nhưng sau khi nghe thấy tiếng thét gào phẫn nộ của cát lợi phi nhĩ đức thì các căn thạch ố c dần dần tụ tập lại đây tuy không có người nào cất tiếng nhưng tuyệt đại bộ phận mọi người đều đang thẩm nghĩ trong đầu rõ ràng là cát lợi phi nhĩ đức nhận nhầm người hơn nữa đối phương cũng đã đem thấu cốt ngọc t ù y cho ý rồi sao lại gọi là lừa đảo để trộm đi báu vật cơ chứ nhưng những lời này lại không có một hai dám nói thẳng trước mặt cát lợi phi nhĩ đức kẻ đang nổi cơn lôi đình này sắc mặt của ước s ắ t phu sơm đã biến thành một màu đen sáng ngoét như nhọn ồ i gã đảo mắt một vòng rồi đột nhiên nói không biết là vị nào ở đây đã nhanh chân thực hiện giao dịch với cắt lợi phi n h ị đức trước ước s ắ t phu ngừng một lúc rồi nói lớn giọng nói tiếp món đồ đó vô cùng có giá trị đối với bổn tọa nếu như các hạ đồng ý trao đổi thêm một lần nữa thì báo vật mà ta có thể trao đổi cho ngươi tuyệt nhiên sẽ không làm cho các hạ phải thất vọng viên long tinh mà cắt lợi phi n h ị đức mang ra để trao đổi không phải là món đồ đơn thuần nếu như có thể để cho ngao đức lạp sử dụng nó thì đối với một thánh thú có trong mình huyết thống của long tộc như g ã thậm chí sẽ kích phát được những nguồn năng lượng trong huyết mạch hóa thành rồng đồng thời cũng có khả năng sẽ thăng tiến trở thành vương cấp chính vì lý do này nên ước s á t phu mới ngầm liên lạc với cắt lợi phi nhĩ đức đồng thời lén lút cho y nhìn thấy ngao đức lạp để xác nhận trên người của g ã có huyết thống cao quý của long tộc nhưng không ngờ lại có một kẻ khác tới phá đám nghĩ tới đây ước s á t phu bất giác cảm thấy vừa tức giận vừa hớt hận đồng thời cũng thấy hối hận vô cùng nếu như sớm biết như thế này thì h ô m gặp mặt cắt lợi phi nhĩ đức gã đã, đã trực tiếp đổi thấu cốt ngọc tủy với y cho xong nhưng lúc đó cắt lợi phi nhĩ đức vẫn chưa chắc chắn có đồng ý hay không nên ước sát phu cũng không dám ép buộc chính vì thế sự tình mới thành như bây giờ doanh thừa phong hít một hơi thật sâu ngậm chặt miệng lại không dám nói câu nào hắn biết rõ ràng nếu như khiến cho bọn họ biết được chuyện này thì doanh thừa phong không chỉ phải đối diện với một con ác long mà còn phải hứng chịu sự phẫn nộ của vị vương cấp cường giả hùng mạnh ước sát phu số lượng thạch ốc tập trung ở khu vực trung tâm ngày càng nhiều hơn nhưng từ đầu trí cuối không có một hai mở lời nói chuyện ngao đức lạp nghiến chặt răng hai mắt rực đỏ tức giận ngay cả khi đứng trước mặt biết bao nhiêu vương cấp cường giả như vậy thì gã vẫn thể hiện phần giã tính của bản thân mình huyền đức đại nhân t r a o mày khổ sở trong làm thầm kêu than cho sự đen đủi này cắt lợi phi nhĩ đức con ác long này sao lại có thể ngu dốt đến như vậy ngẩng đầu nhìn bốn phương huyền đức đại nhân thầm cầu nguyện trong lòng mong cho tên ác long này đừng có ra tay ở đây nếu không chỉ e là đại thung lũng này khó mà bảo toàn được ước sắt phu quét cái ánh nhìn lạnh lùng của gã qua từng căn t h ạ c h úc tuy tất cả mọi người đều biết rằng g ã tuyệt đối không nhìn thấy được tình hình bên trong của t h ạ c h úc nhưng khi nhìn thấy ánh mắt t r à n chứa sự bất hận của ước sắt phu thì rất nhiều người đều cảm thấy rùng mình không có ở đây đột nhiên cắt lợi phi nhĩ đức nói ta có mật pháp có thể cảm nhận được sự tồn tại của long tinh trong một phạm vi nhất định vậy nên có thể khẳng định tên lừa đảo đó không có ở đây ước s ắ t phu ngây người nghĩ ngợi một lát rồi nói ta hiểu rồi sau khi y lấy được long tinh thì chắc chắn là đã rời khỏi nơi đây rồi ước s ắ t phu quay đầu dành d ọ t nói huyền đức đại nhân ta muốn biết ban n ã y có những người nào rời khỏi hội giao dịch huyền đức đại nhân do dự một chút rồi nói ước s ắ t phu điện hạ xin lỗi ngài những thông tin này tuyệt đối không thể tiết lộ được ừ chuyện này vô cùng quan trọng hơn nữa còn có liên quan đến cắt lợi phi nhĩ đức của long vực lẽ nào ngươi vẫn còn muốn tiếp tục che giấu hay sao ước s ắ t phu giận dữ nói huyền đức cười khổ sở chắp hai tay lại nói ước s ắ t phu điện hạ xin ngài đừng quên rằng ban đầu khi xây dựng nơi này thì chính ngài cũng tham gia thiết kế và khảo nghiệm huyền đức chậm rãi nói tiếp vậy xin ngài hãy nói cho ta biết ta nên đến đâu để tìm tư liệu ghi chép sự ra và của mọi người tham gia hội giao dịch lần này ước s ắ t phu ngây người một lúc ánh mắt thoáng có chút hối hận năm xưa khi thiết kế và xây dựng nơi này đương nhiên là căn cứ theo những quy tắc đảm bảo tính bảo mật mà làm rồi nhưng không thể ngờ được rằng chính vì như vậy lại làm dập tắt cơ hội truy tìm dấu vết của tên lừa đảo ngày hôm nay n g a o đức lạp đột nhiên ngẩng đầu nói cắt l ờ i phi nhĩ đức đại nhân điện hạ kỳ thực thì vẫn còn một cách nữa có vô số những ánh mắt đổ dồn lên người ngao đức lạp chính g ã dám đứng trước mặt hai vị đại nhân đang nổi giận đùng đùng mà cất lời nói chuyện chỉ xét đến lòng dũng cảm đó thôi cũng đủ để cho đại đa số các vị tước vị cường giả phải cảm thấy xấu hổ rồi cách gì ước s ắ t phu mắt sáng rực hỏi ngao đức lạp từ t ổ n ó i điện hạ lần này chúng ta lên núi để thu hoạch tinh hoa của linh tuyền kết quả là chỉ có năm người xuất sắc lấy được thấu cốt ngọc thủy ánh mắt của ngao đức lạp thoáng một chút hung hãn g ã nói tiếp vật này quý hiếm lạ thường ngoại trừ một giọt ở chỗ chúng ta thì bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ còn có bốn giọt mà thôi nghe tới đây đám đông mới chợt bừng tỉnh món đồ mà các lợi phi nhĩ đức muốn trao đổi chính là thấu cốt ngọc thủy mặt khắc vật này chỉ có bốn thánh thú được sở hữu nên chỉ cần truy xét bọn họ một chút là có thể sẽ tìm ra được đáp án được ước sắt phu gật đầu nói đúng là một cách điều tra có hiệu quả gã đảo mắt một vòng rồi lạnh lùng nói các vị điện hạ chuyện này là đại sự có liên quan đến sự tồn vọng của bùn tông môn vậy nên nếu như có mạo phạm đến các vị thì cũng mong xin được lượng thứ dứt lời ước s ắ t phu g à n h d ọ t thông cáo năm vị thánh thú đứng đầu trong cuộc thi lần này chắc hẳn đều có mặt ở đây xin mời các vị hiện hình bước ra chương tám trăm lẻ bốn d ọ t thứ sáu ước s ắ t phu câu nói này của ngài có phần hơi quá rồi đột nhiên vang lên một tiếng nói trong trẻo một căn thạch ố c từ từ được mở ra ái lệ t h i nhẹ nhàng bước ra ngoài nàng ấy trầm giọng nói đây là thánh địa để cho mọi người chúng ta tự do giao dịch nếu như có người nào đó cảm thấy hối hận sau khi đã trao đổi hàng hóa mà muốn dùng đến cách thức uy hiếp ép buộc như thế này thì nàng ấy lướt nhìn một lượt các căn thách úc hạ thấp giọng xuống rồi nói vậy thì ta muốn hỏi một câu nơi đây tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa chứ khu vực trung tâm đột nhiên trở nên t ĩ n h lặng ngay cả ư ớ c sắt phu dường như cũng đang phải trao mày lại trầm ngâm nghĩ ngợi trái lại cắt lợi phi nhĩ đức ngông cuồng cười lớn rồi nói ái lệ ti sao lần này cũng lại là ngươi đứng ra đối đầu với bổn tọa ái lệ t i không chút sợ hãi bình thản nhìn y dỉa nhẹ nhàng nói bổn tọa không hề có ý muốn đối đầu với ngài mà chỉ là đang bảo vệ cho quyền lợi của mọi người chúng ta đúng vậy ái lệ t i điện hạ nói đúng lắm lại có thêm một căn thạch ố c nữa được mở ra hoác kim với thân hình mảnh rẻ cao giáo đang đứng ngạo nghệ trong bán k h ô n g t r ú n g gã nhìn ước s ắ t phu một cách tức giận lớn tiếng nói ước s ắ t phu phải chăng ngươi đã quên đi lời thề năm xưa muốn phá hủy đi thánh địa tự do giao dịch này、Soạn. từng căn từng căn thạch ốc lần lượt mở ra các vị vương cấp cường giả đều từ từ bước ra ngoài hôm qua khi mà cắt lợi phi nhĩ đức đến gây chuyện s á t khí đằng đằng thì chẳng có mấy người muốn đứng ra đối mặt ngay cả khi bốn đại cường giả liên thủ chống lại những người còn lại cũng chỉ muốn đứng ngoài tránh mặt nhưng lúc này đây thì gần như tất cả các căn thạch ốc đều mở cửa vì hiện tại bọn họ đều muốn bảo vệ cho lợi ích của cá nhân mình cắt lợi phi nhĩ đức t r a o mày khó chịu tuy tính tình y hung bạo ngang tàng nhưng cũng không hẳn là không biết phân biệt hơn thiệt sau khi nhìn thấy có nhiều cường giả đứng ra phản đối như vậy cắt lợi phi nhị đức nhục trí không muốn tiến lên khiêu chiến nữa số lượng người đông đúc không có gì là đáng sợ điều đáng lo chính là ý chí đồng lòng của đám đông hơn nữa đây còn là sự đồng lòng chống lại kẻ thù chung của đám vương cấp cường giả ước sắt phu thở dài một tiếng rồi nói hạch d cũng đành vậy lần giao dịch lần này đến đây là kết thúc ga xua xua tay dường như buồn bã tuyệt vọng mà nói cáo tử nói đoạn ước s ắ t phu bèn quay sang phía cắt lợi phi nhĩ đức gật đầu nói cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân không biết b u ồ n tọa có thể có được diễm phúc mời ngài cùng dùng bữa tối cắt lợi phi nhĩ đức lên người ánh mắt nhìn đối phương đầy ẩn ý ý nói được ước s ắ t phu giương tay kéo ấy ngao đức lạp đi cùng cắt lợi phi nhĩ đức bọn chúng nhanh chóng rời khỏi hội giao dịch chứng kiến trận chiến đang chuẩn bị bùng nổ lại hoàn toàn biến mất theo cách như vậy bất luận là đám đồng vườn cấp cường giả hay doanh thừa phong đều cảm thấy nhẹ cả lòng nhưng sau khi bị sự việc ban n ã y cắt ngang khiến cho mọi người chẳng còn nhiều hứng thú mà tiếp tục thực hiện giao dịch thoáng một cái những tin tức trên thủy tường ngày càng trở nên ít dần đi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một ngày mà hội giao dịch với quy mô lớn long trọng như vậy đã kết thúc tuy số lượng người tham gia giao dịch không nhiều nhưng những bảo vật mà bọn họ mang ra trao đổi thì đều là những món đồ quý hiếm trong số những b á o vật giá trị của chúng rất lớn còn dịch. cũng cuối cùng. lúc, chọn thích lớn hơn rất nhiều số lượng hàng nghìn hàng vạn người tham gia hội giao dịch. Doanh、thừa、Phong không người tiên nhưng không người Hắn nhẩm tính thời gian một lúc, rồi lựa chọn thời gian là là lựa léo lui. tham hội Thừa phải phải thời thời hợp khéo rất rời rồi rút một gia giao đi, đầu số quay trở lại chiến thuyền của ái lệ ti điện hạ doanh thừa phong gọi bá vương tới kể một lượt những chuyện đã diễn ra bá vương nghe tới đoạn cắt lợi phi n h ị đức nổi cơn thịnh nộ lôi đ ỉ n h thêm một lần nữa thì ngay lập tức mở tròn hai con mắt nhỏ xíu đào mắt một cái bá vương nói chủ nhân viên long tinh đó doanh thừa phong mỉm cười nói viên long tinh nào chứ ta đâu có biết bà vương ngây người rồi ngay lập tức cười ha hả đêm đó trôi qua bình yên vô sự sang đến ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao doanh thừa phong còn đang băn khoăn chiến thuyền vì sao vẫn chưa bay lên không trung thì ái lệ ti điện hạ đích thân tới mời hắn và bà vương vào trong phòng khách ở tầng cao nhất của chiến thuyền vừa bước vào trong phòng doanh thừa phong hơi biến sắc vì hắn ngay lập tức nhận ra ước sát phu ngao đức lạp và cắt lợi phi nhĩ đức ba người bọn họ đang bần thần ngồi đối diện còn ái lệ ti điện hạ thì đon đả nói doanh đại sư ba vị đây cùng nhau tới đây là muốn thỉnh giáo ngài một chuyện mong đại sư nể tình cho doanh thừa phong cười ha h a có vô số những ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu hắn ngay sau đó doanh thừa phong mới xác nhận được ý đồ của bọn chúng nhưng bọn chúng không thể ngờ được rằng trong tay của doanh thừa phong không chỉ có mỗi một giọn thấu cốt ngọc thủy nên ngay cả khi hai bên còn chưa chính thức nói thẳng vào vấn đề thì doanh thừa phong đã dám chắc rằng những người này sẽ chỉ đành uổng công mà ra về hắn khẽ khàng túi đầu chào ba người ngồi đối diện điềm tinh ôn hòa nói cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân ước s á t phu điện hạ không biết hai vị tìm ta có việc gì chăng doanh thừa phong chỉ chào hỏi có hai người trong số đó còn ngao đức lạp tức vị cường giả thì hắn coi như không nhìn thấy nhưng mọi người cũng không cảm thấy quá bất ngờ về hành động này của doanh thừa phong bởi lẽ hắn là một đoán tạo đại sư đương nhiên chẳng thèm đếm x ỉ a đến những tước vị cường giả ước s ắ t phu đứng lên nở một nụ cười tràn đầy hòa khí rồi nói doanh đại sư quan minh thần giáo là một trong những đại tông môn hàng đầu của thánh vực trong tông môn có vô số những áo vật doanh t h ừ a phong chỉ lặng lẽ lắng nghe khẽ k h ẳ n g gật đầu nói chỉ tiếc là những thứ đó đều không phải của ta ước s ắ t phu ngây người bản thân gã cũng được coi là đức cao quần trọng chưa có người nào dám chen ngang khi gã đang nói chuyện nhưng doanh đại sư thì lại khác ước s ắ t phu không muốn gây h i ể m khích với người như hắn ước s ắ t phu bật cười ha hả rồi tiếp tục nói doanh đại sư chúng ta muốn trao đổi một món đồ bảo vật với ngài mong ngài đồng ý ước s ắ t phu điện hạ muốn thứ gì xin cứ nói doanh thửa phong k h ẳ n g khái hỏi ước s ắ t phu cười ha hả nói ta muốn có viên long tinh mà ngài đang giữ doanh thửa phong ngạc nhiên nheo mắt đột nhiên mắt sáng rực lên hắn nói ước s ắ t phu điện hạ không phải là ngài đang nghi ngờ ta đổi lấy mất viên long tinh đó chứ tuy long tinh đích thị là do doanh thừa phong lấy đi mất nhưng trong lúc này thì chỉ có kẻ ngốc mới đứng ra thừa nhận ánh mắt của ước s ắ t phu thoáng một tia sáng v ừ t qua nói tới cùng thì gã cũng không muốn đắc tội với doanh thừa phong vị đoán tạo đại sư đầy tiềm năng này tuy sau này không chắc rằng ước s ắ t phu sẽ phải cậy nhờ đến doanh thừa phong nhưng những vị đại sư như hắn chắc chắn sẽ có rất nhiều những bằng hữu k ế t xuất nếu như sau này doanh thừa phong thành công vang dội hắn chỉ cần ra l ờ i một tiếng thì ước sắt phu chắc chắn sẽ gặp phải nhiều rắc rối ánh mắt khẽ túi xuống ước sắt phu nói doanh đại sư trước khi chúng tôi tới đây đã viếng t h ă m q u a bốn vị cường giả kia rồi nụ cười trên mặt doanh thừa phong vũ tắt hắn lạnh lùng nói hóa ra là ước sắt phu điện hạ đã đi xác nhận rồi hừ cắt lợi phi nhĩ đức hừ một tiếng lạnh lùng ánh mắt thù địch nhìn doanh thừa phong nói thấu cốt ngọc tủy vẫn còn trong tay bọn chúng chưa từng được sử dụng bổn tọa đã xác nhận rồi chính xác là thấu cốt ngọc tủy h l ử a bừng bừng cháy quanh thân hình y dỉa áp lực không khí đột nhiên trở nên nặng nề bất thường đến nước này thì ngươi còn gì để mà nói không cắt lợi phi nhĩ đức đại nhân doanh đại sư là đoán tạo đại sư của quan g minh thần giáo thân phận và địa vị của ngài ấy ngang hàng với bổn tọa ái lệ ti điện hạ đứng dậy nói một cách dứt khoát doanh đại sư cơ bản chẳng cần phải giải thích gì với các vị hết sắc mặt của cắt lợi phi nhĩ đức hơi thay đổi một chút y nói ái lệ ti ngươi quả thật muốn đấu một trận cùng với ta chăng ái lệ ti điện hạ nhẹ nhàng nói nếu như cắt lợi phi nhĩ đức điện hạ cứ cố tình ngang ngược thì bổn tọa quyết không n h ư ờ n g bước nói thật thì khi nghe thấy ước s á t phu đích thân nói gã đã đi xác nhận bốn giọt thấu cốt ngọc thủy của những người còn lại thì ái lệ ti điện hạ cũng lo sợ vì những lời nói của doanh thừa phong nếu như không phải là doanh thừa phong đứng ra trao đổi thì giọt thấu cốt ngọc thủy thứ năm nằm trong tay con ác long đào ở đâu ra nhưng bất luận doanh thừa phong có đưa ra sự lựa chọn như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng là một nhân vật quan trọng bậc nhất của quang minh thần giáo vì thế nên ái lệ ti buộc phải tìm mọi cách để bảo vệ sự an toàn cho hắn hãy khoan khoan đã thấy hai vị đại nhân căng thẳng có khả năng bùng nổ ẩu đả doanh thừa phong vội vàng xua tay nói ái lệ ti điện hạ đây là chuyện của cá nhân ta để ta tự giải quyết đôi mày thanh tú của ái lệ ti hơi trao lại đang định mở lời thì doanh thừa phong đã x ả i bước tiến lên phía trước đứng đối diện với ước s á t phu hắn nói ước s á t phu điện hạ nếu theo cách nói của ngài thì chỉ cần ta mang cho ngài xem dọn thấu cốt ngọc thủy của mình thì sẽ có thể chứng minh rằng ta không có liên quan đến chuyện này đúng không ước s á t phu trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói đúng vậy chỉ cần trong tay vẫn còn giữ thấu cốt ngọc thủy thì đương nhiên không thể là người đã thực hiện giao dịch cùng cắt lợi phi nhị đức đại nhân tốt doanh thừa phong ngoảnh đầu lại nói ba vương ngươi vẫn chưa ăn thấu cốt ngọc thủy đúng không bá vương liên tục lắc đầu nói ở bên ngoài thuộc hạ nào đâu dám ăn báu vật có thể thoát thai hoàn cốt quý giá nhường này nếu có ăn thì cũng phải đợi đến khi về thành giáo doanh t h ừ a phong không giữ được kiên nhẫn xua tay nói thấu cốt ngọc thủy mà ta đưa cho ngươi đâu mang ra đây cho ta xem bá vương chấp đôi mắt nhỏ xíu chậm rãi mang ra một chiếc bình ngọc trong bình ngọc có một giọt thấu cốt ngọc thủy doanh thừa phong đương nhiên tin chắc rằng hai tên đó sẽ không dám lấy trộm nên cũng yên tâm đưa cho chúng xem chiếc bình ngọc mở nắp bình ra ước sắt phu và cắt lợi phi nhĩ đức chậm rãi kiểm tra sắc mặt của bọn chúng đột nhiên trở nên vô cùng sinh động không sai đây chính là thấu cốt ngọc thủy giống y hết những giọt kia cắt lợi phi nhĩ đức có chút phẫn nộ nói sau khi bọn chúng đi xác nhận bốn giọt thấu cốt ngọc thủy của bốn thánh thu kia tức thì tất cả mọi nghi ngờ đều đổ rồn lên doanh thừa phong là kẻ đã đổi mất long tinh nhưng bọn chúng lại chẳng thể ngờ rằng doanh thừa phong lại có thể mang ra giọt thấu cốt ngọc thủy của bá vương chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng ra được đây quả đúng là thấu cốt ngọc thủy tất cả mọi người đều thề thốt nói rằng lần này chỉ lấy được có năm giọt thấu cốt ngọc thủy mà thôi nhưng nhìn thấy giọt thấu cốt ngọc thủy của doanh thừa phong lại quay ra nhìn cắt lợi phi nhị đức đại nhân ước sắc phu lại nghĩ lại bốn giọt thấu cốt ngọc thủy của bốn thánh thú còn lại gã không thể không thừa nhận rằng tự nhiên trên đời này lại xuất hiện một cách lạ lùng thêm một giọt thấu cốt ngọc t ù y nữa t r ư ơ n g tám trăm linh năm thuận lòng đôi bên một bộ thổ lãng c h i thạch người bên trong thạch ố c hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói các hạ không nhận thấy nguyện vọng của mình là quá lớn sao doanh thừa phong cười lặng l ẽ nói lao phu thấy vụ giao dịch này hoàn toàn công bằng lẽ nào các hạ không thấy vậy sao người đó phẫn nộ nói một giọt thấu cốt ngọc t ù y tuy là món bảo vật quý hiếm nhưng nếu mang ra so sánh cùng với đá thổ lãng cấp sáu thì xem chừng không có giá trị bằng h ừ nếu như các hạ không có thành ý trao đổi thì vụ giao dịch này coi như bỏ đi thôi người này cũng là một nhân vật quyết đoán lợi hại nhận thấy doanh thừa phong tham vọng quá lớn bèn ngay lập tức từ chối mà không hề do dự ngay sau đó phía bên người đó đột nhiên bắt đầu có những rung động nhỏ đó là dấu hiệu gã đang điều khiển cho thạch ố c rời khỏi đây doanh thừa phong nhanh chóng thay đổi cách suy nghĩ hắn nói xin các hạ khoan hãy rời đi người đó hầu nghi một lát rồi nói sao vậy doanh thừa phong nhẹ nhàng nói chắc các hạ không biết rõ lần trước tại hạ đổi được đá thổ lãng đều để rèn luyện ra một món đồ thanh khí nhưng theo như tại hạ suy đoán muốn thu thập được đủ sáu món đồ nguyên liệu để làm thanh khí này quả thật là vô cùng hoang tưởng và khó khăn nên với năm viên đá thổ lãng cũng được coi như là đỉnh điểm rồi ngừng một lát doanh thừa phong tiếp tục nói nên viên đá sáu cấp đó của ngươi quả đúng là chân quý vạn phần nhưng nếu như không có năm viên đá từ một cấp đến năm cấp kia làm bước đệm thì viên đá sáu cấp đó cũng chỉ là vật bỏ đi mà thôi hắn cười khổ nói nếu như đôi bên cùng có lợi thì các hạ có đồng ý trao đổi chăng người đó đột nhiên trở nên trầm âm kỳ thực thì gã bán tin bán nghi những gì mà doanh thừa phong vừa nói nhưng thực tế mà nói thì quả thật có tồn tại những chuyện như thế này hơn nữa cũng chẳng có gì là hiếm gặp tuy về lý mà nói thì tất cả thánh khí đều có khả năng được rèn luyện trở thành cựu chuyển nhưng trên thực tế thì đừng nói đến cựu chuyển ngay cả thánh khí lục chuyển cũng còn là hiện tượng hiếm có ngay cả những vương cấp cường giả lớn mạnh những vũ khí mà bọn họ dùng chủ yếu cũng chỉ là tứ chuyển ngũ chuyển mật văn t h á n h khí nếu như quả thật có một món thất chuyển mật văn t h á n h khí trở nên thì chắc chắn sẽ dấy lên sự tranh giành không thương tiếc của vô số cường giả bởi vì một lần đoán tạo ra một thánh khí cần phải tiêu hao những nguyên liệu vô cùng quý hiếm cho dù là một thánh khí rẻ nhất đi chăng nữa nếu muốn nâng cấp nó trở thành cựu chuyển thánh khí thì sẽ phải tiêu hao một lượng tiền bạc khổng lồ có thể khiến cho chủ nhân của nó đau lòng tiếc của vô cùng hơn nữa cũng chẳng có ai bằng lòng đầu tư tinh lực và tiền bạc vào một món đồ thánh khí thông thường mặt khác những thánh khí mà các cường giả quan tâm muốn nâng cấp chắc chắn là những món đồ nổi trội nhất vì thế nên càng là những món đồ thánh khí hùng mạnh muốn được nâng cấp thì lượng nguyên liệu tiêu hao lại càng nhiều từ đó hình thành nên một vòng tuần hoàn không lý tưởng hơn nữa không có ai dám chắc việc đoán tạo thanh khí này nhất định sẽ thành công nếu như phải trả một cái giá quá đắt mà việc đoán tạo này lại thất bại thì cho dù là với gia thế tài sản của một vương cấp cường giả sau vài lần như vậy cũng chẳng thể nào mà chống đỡ được nên thông thường những cường giả này chỉ nâng cấp mật văn thanh khí đến tứ chuyển ngũ chuyển là đã cảm thấy mãn nguyện rồi hơn nữa trên thực tế thì uy năng ở mức đó cũng đã tương đương với một món đồ nhị chuyển thiên kỵ thanh khí còn đối với lục chuyển mật văn thanh khí Những nguyên liệu cần có để đoán tạo nên nó tương đối quý hiếm. hơn nữa biên nâng cao lực của nó kém xa rất nhiều nâng lên hiếm, huy giới giới. liệu quý lực lục đối với việc có cao của cấp để tạo so rất từ thất kém xa rộ do vậy nên trừ phi là do sự trùng hợp của cơ duyên hoặc là do vì nguyên liệu trong tay quá thừa thãi bằng không thì có rất ít người tiến hành đoán tạo lục c h u y ể n thanh khí doanh thừa phong nhận ra đối phương đang dao động hắn khẽ khàng thở dài một cái rồi nói đá thổ lãng cấp sáu quả thật là có thì thừa mà không có thì thiếu mà tuy rằng nó là vật vô cùng quý hiếm nhưng nếu không có cách nào để nâng cấp lên thất giới thì cũng chẳng qua chỉ là một vật vô dụng trầm ngâm một lát người bên kia đột nhiên nói ừ nếu như lão phu ta mang ra đá thổ lãng từ cấp bảy đến cấp chín thì chỉ e nhà người chẳng con vật gì có thể trao đổi với ta doanh thửa phong ngây người hai mắt của hắn ngay lập tức sáng rực lên thất giới tuy chỉ cao hơn lục giới có một cấp thôi nhưng sự t r ê n h lệch về uy lực giữa chúng thì quả đúng là một trời một vực lục truyền mật văn thanh khí chẳng qua cũng chỉ tương đương với một món đồ thiên kỵ thanh khí đỉnh cao được nhị chuyển nhưng thất c h u y ể n mật văn thanh khí thì có thể tương đương với một món đồ tam chuyển thiên kỵ thanh khí phổ thông chỉ kém nhau có một cấp thôi nhưng đó là sự khác biệt trời bể còn đối với những viên đá thổ lãng cấp tám và cấp chín mà người đó nói thì doanh thừa phong quả thật chưa từng nghĩ tới hai loại đá quả thật là quý hiếm đến vô cùng đối phương đúng thật là đang nói hàm hồ mà thôi doanh thừa phong hít một hơi thật sâu và nói các hạ đúng thực có đá thổ lãng cấp bảy hay không đối phương lặng lẽ cười nói đúng vậy trong tay của ta có một viên đá thổ lãng cấp bảy nhưng các hạ có thể dùng vật gì để đổi lấy nó doanh t h ừ a phong do dự một lát rồi nói các hạ cần thứ gì người đó nghĩ một lúc rồi đáp trả lời trước tiên ngươi hãy để cho lão phu ta được nhìn thấy tinh thạch của mê hoặc chi băng nếu như chất lượng của nó không tốt thì chúng ta cũng chẳng cần phải thực hiện giao dịch làm gì nữa doanh thừa phong không hề do dự gì mà ngay lập tức b ẻ n lấy ra một viên tinh thạch nhỏ từ túi không gian đặt lên chiếc đĩa sắt đẩy ra ngoài thân nhiệm của người đó loanh quanh bên chiếc đĩa sắt một hồi lâu cuối cùng gã mới mở lời chất lượng rất tốt có thể trao đổi doanh thừa phong trầm giọng nói các hạ muốn trao đổi như thế nào người đó trầm d à i nói lao phu cần có mê hoặc chi băng một lượng lớn mê hoặc chi băng nếu như ngươi có một viên mê hoặc chi băng có thể tích gấp mười lần viên đá thổ lãng này thì lao phu sẽ trao đổi cho ngươi t h ầ n s ắ c của doanh thừa phong hơi thay đổi một chút tuy đan lô linh khí có nói cho hắn biết thấu cốt ngọc tủy là bảo vật quý hiếm thứ nhất thứ nhì ở trong thánh vực nhưng giá trị lớn lao của vật này quả thật đã vượt xa ngoài sự tưởng tượng của doanh thừa phong doanh thừa phong nhặt được một số lượng lớn những viên mê hoặc chi băng bên trong huyễn cảnh vô biên đừng nói là lớn gấp mười lần thể tích của viên đá thổ lãng này ngay cả gấp một trăm lần Một nhưng g ì n lần, hắn cũng đều có thể dễ dàng thể có có đều đ dễ ợ c h ư n cho tới lúc này doanh t h ừ a phong mới thực sự nhận biết được sự quý hiếm của mê hoặc chi băng thật không ngờ chỉ từng n à y mê hoặc chi băng lại có thể đổi lấy được một viên đá thổ lãng cấp bảy đương nhiên cũng chỉ đến cấp bảy mà thôi nếu như là đá thổ lãng cấp tám cấp chín thì tuyệt nhiên không có cái giá đó vì loại đá thổ lãng này có những đặc tính không thể thay thế được mỗi một cấp cao hơn thì giá trị lại gấp lên mười lần dường như vì doanh thừa phong lơ đãng quá lâu nên đối phương mới mở lời nói chúng ta đều là những người xanh sỏi không có chuyện một trong hai người kiếm chắc những món hời của đối phương có thể trao đổi được những thứ mà mình cần mới là điều quan trọng các hạ thấy vậy có phải chăng doanh thừa phong ngây người bật cười nói các hạ nói có lý tiến hành trao đổi thôi lựa chọn một hồi thật lâu cuối cùng thì doanh thừa phong cũng kiếm đủ được mười viên mê hoặc chi băng có kích cỡ gần tương đương nhau tuy trong túi không gian có rất nhiều mê hoặc chi băng nhưng chỉ có vài viên ít ỏi có kích cỡ to chừng nắm tay em bé như thế này nhưng doanh thừa phong thà nghiền vỡ viên to ra thành những viên nhỏ chứ nhất quyết không chịu mang những viên to hơn ra để trao đổi đối phương cũng đẩy một chiếc đĩa s á t ra bên trên đó có sáu viên đá với độ đậm màu sắc không giống nhau cộng thêm với một viên lúc trước thì đúng thành một bộ đá thổ lãng từ cấp một đến cấp bảy doanh thừa phong và người ở bên căn thạch ố c phía đối diện đều dùng thần nghiệm của mình để kiểm tra các món đồ một lượn sau khi đã xác nhận xong thì đồng thời trao đổi cho nhau vậy là hai bên đều có được những món đồ mà mình muốn đôi bên cùng vui vẻ sau khi đã lấy được đá thổ lãng về tay mình doanh thừa phong ngay lập tức điều khiển cho căn thạch ốc của mình rời đi xa tuy đều nói nơi đây rất hiếm khi xảy ra đánh đấu lẫn nhau nhưng hắn vẫn thấy nên cẩn thận thì hơn nhưng doanh thừa phong không biết rằng đối phương cũng nghĩ hệt như mình sau khi có được mê hoặc chi băng thì ngay lập tức cũng rời đi nhanh chóng đổi một căn thạch ốc khác đối với doanh thừa phong mà nói thì đá thổ lãng quả đúng là một đáo vật vô cùng quan trọng nhưng mê hoặc chi băng đối với đối phương mà nói cũng không kém phần quý giá sau khi đổi một căn thạch ốc khác doanh thừa phong lại đi tới khu vực trung tâm bức thủy tường khổng lồ ở đó đã thay đổi tin tức đến mấy lần đương nhiên không phải tất cả mọi người đều được thoại nguyện vẫn còn có những dòng tin vẫn đang treo trên đó không được động đến doanh thừa phong ngó nhìn vài cái bèn mất hứng không muốn xem tiếp nữa sau khi biết được giá trị quý giá của mê hoặc chi băng doanh thừa phong không dám manh động thực hiện giao dịch với mọi người ở đây nữa tính toán cẩn thận mới đúng là phương pháp tốt nhất chuyển hướng nhìn có không ít những căn thạch ốc đang dừng lại ở đây hơn nữa vẻ bên ngoài của chúng đều giống nhau như lột doanh thừa phong không có thuật nhìn thấu xuyên nên chẳng thể nào biết được con ác long đó có tới đây hay không lắc lắc đầu doanh thừa phong ngưng suy nghĩ của mình lại mang những viên đá thổ lãng vừa mới trao đổi được ra ngắm nhìn Tổng cộng có 12 viên có đá đang đ ặ thổ trước mặt. t Đá thổ lãng là một thiên địa kỳ chân đặc thù khi phát hiện ra nó tuy doanh thửa phong đồng thời cũng phát hiện ra rất nhiều những mật thạch có cùng bản chất với đá thổ lãng nhưng trong số chúng thì đại đa số đều là những mật thạch thấp c ấ p không có giá trị lớn mật thạch từ cấp một đến cấp ba gộp lại với nhau giá trị chẳng qua cũng chỉ bằng một món đồ thiên kỵ thánh khí thông thường mà thôi hoặc cùng lắm cũng chỉ bằng một tam chuyển mật văn thánh khí nhưng số lượng loại đá này cũng là nhiều nhất nếu đẳng cấp của mật thạch vượt qua được cấp sáu thì quả đúng là một điều hiếm thấy mật thạch cấp bảy có giá trị vô cùng lớn thậm chí chẳng thua kém gì thiện kỵ cự phủ trong tay của bá vương đương nhiên vì vật này vẫn chưa được đoán tạo nên tiềm năng của doanh thừa phong vẫn là vô hạn đối với hắn mà nói bộ đá thổ lãng bảy cấp này quả đúng là b á o vật nghìn vàng khó mua được đặt bàn tay sờ nhẹ lên những hòn đá đó doanh thừa phong có thể cảm nhận được một mối liên hệ thần bí giữa chúng nếu như hắn nhắm mắt lại chỉ dựa vào sự tiếp xúc của thần nghiệm thì thậm chí còn cảm thấy những viên đá này trên thực tế chính là một chỉnh thể ảo giác kỳ lạ một hồi lâu sau doanh t h ừ a phong thở dài một cái nở một nụ cười đắc ý đột nhiên một âm thanh ẩm ẩm từ bên ngoài căn thạch ốc chuyển đến doanh t h ừ a phong hơi ngây người hắn nhanh chóng truyền thần nghiệm của mình ra bên ngoài cẩn thận quan sát tình hình lúc này ở trong khu vực trung tâm của lòng núi rộng lớn này đột nhiên xuất hiện thêm một căn thạch ốc kỳ dị đỏ bừng bừng những thạch ốc ở đây đại bộ phận đều được thiết kế đặc biệt bất luận là kích thước lớn bé hay là vẻ bề ngoài đều giống nhau như lột căn thạch ốc s â u xí đó tuy có chút sơ sạch nhưng lại được rất nhiều người yêu thích căn thạch ốc đang xuất hiện trước mặt đây tuy không thay đổi gì về hình dạng nhưng có một luồng ánh sáng đỏ rực nóng hừng hực đang bao trùm lên nó tựa như một căn phòng đang bị lửa thiêu cháy thu hút mọi ánh nhìn trong khu vực trung tâm doanh thừa phong vui mừng đợi tên đó lâu như vậy cuối cùng thì y cũng xuất hiện chương tám khiêu chiến ẩm cùng với âm thanh ồn ào vang dội đó là hình ảnh chiến thuyền đang từ từ khởi động bay lên cao doanh thừa phong và bá vương đứng trên đầu thuyền túi nhìn từng dây núi đang nhấp nhô bên dưới trong lòng cảm thấy cảm khái vô cùng lần này đi cùng ái lệ ti điện hạ tới đại thung lũng thật không ngờ lại chứng kiến nhiều chuyện xảy ra như vậy thật nằm ngoài dự tính của bọn họ mắt bá vương vụ sáng một cái thấp giọng hỏi chủ nhân những tên đó không nghi ngờ chúng ta chứ doanh thừa phong mỉm cười nói ngươi yên tâm không chỉ có mỗi chúng ta mới bị nghi ngờ hơn nữa trừ phi bọn chúng có bằng chứng xác đáng bằng không sẽ không dám đến làm khó chúng ta đâu nếu như nói có chuyện lạ trong lần gặp gỡ lần này thì đương nhiên chỉ có việc có kẻ mạo nhận là ngao đức lạp dùng thấu cốt ngọc thủy để đổi lấy long tinh của cắt lợi phi nhĩ đức có thể đối với những người khác đơn giản chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi nhưng cắt lợi phi nhĩ đức không thể chấp nhận việc long tinh rơi vào tay kẻ khác nên y quyết tâm cùng với ước sắt phu lùng sục tìm kiếm trong đại thung lũng này nhưng nay đối tượng đáng nghi nhất không còn là năm vị thánh thú đám người bá vương nữa rồi vì tất cả mọi người đều biết rằng mỗi một vị thánh thú nhiều nhất chỉ có thể lấy được một dọn thấu cốt ngọc t ù y ở trong linh tuyền mà thôi nên đám người ước s ắ t phu dần dần chuyển hướng nghi ngờ truy xét của mình ra khỏi năm vị thánh thú những người đều đã mang ra cho bọn chúng xem thấu cốt ngọc t ù y của mình bọn chúng bắt đầu hướng sự chú ý của mình vào gia tộc huyền đức gia tộc huyền đức đã có lịch sử hơn nghìn năm ở trong đại thung lũng này trong khoảng thời gian dài như vậy chưa biết chừng bọn họ đã tìm kiếm ra được bí mật nào đó dùng những thủ thuật không ai biết để lấy được thấu cốt ngọc tủy h tuy khả năng này không cao nhưng đó cũng là kết quả duy nhất mà đám người ước s ắ t phu có thể nghĩ ra được đương nhiên rồi đối với gia tộc huyền đức mà nói những người chẳng hề có được lợi lộc gì từ chuyện này thì đây hoàn toàn là họa trên trời giáng xuống mà bọn họ đương nhiên là bất bình phẫn nộ nhưng cũng chẳng có cách nào để phản kháng lại chỉ đành lặng lẽ chịu đựng sự tra xét của ước sắc phu doanh thửa phong tuy có chút thương cảm với bọn họ nhưng quyết không phải vì điều đó mà mang trả lại viên long tinh quý giá này cho con rồng đỏ nhưng khiến cho hắn cảm thấy an tâm hơn một chút là vì đặc tính của gia tộc huyền đức một gia tộc có thế lực và quyền lực mạnh mẽ trong đại thung lũng này bọn họ sẽ không bị tiêu diệt vì cái tội danh vô duyên vô cớ này một bóng người thanh mảnh tao nhã nhẹ nhàng xuất hiện đi về phía doanh thừa phong doanh thừa phong và bá vương ngay lập tức ngừng bàn luận khẽ gật đầu túi c h à o hái lệ t i điện hạ vẫn đáng là một người đang tu luyện cường giả tước vị mà đã có thể đối diện với thánh giáo kỵ sĩ vương một cách bình đẳng như vậy e là chỉ có thể là một đại sư nhân vật thiên tài có những khả năng đặc biệt trong một lĩnh vực nào đó mới làm được như vậy ái lệ ti điện hạ bước tới bên cạnh doanh thừa p h ò n g mỉm cười nhìn bá vương một cách đầy ẩn ý doanh thừa long dùng mình một cái phải chăng ái lệ ti điện hạ đã biết được chân tướng sự việc tuy hắn và bá vương đã rất cẩn thận thậm chí chưa từng đoán tạo bất cứ một linh khí nào trên chiến thuyến hết nhưng dù sao thì nơi đây cũng là chiến hạm của ái lệ ti điện hạ nếu như để lộ ra điểm gì đó khả nghi thì khả năng bị phát hiện cũng không phải là không có bá vương bị ánh nhìn của ái lệ ti điện hạ làm cho bối rối vội vàng túi đầu cười nói ái lệ ti điện hạ ngài tìm ta có việc gì sao ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói không phải là ta tìm nhà ngươi mà là cắt lợi phi nhị đức đại nhân luôn nhớ nhung đến ngươi ngao đức lạp ngây người đáp lại cái gì vậy sau khi nghe thấy tên con rồng đỏ thì toàn thân gã ngay lập tức trở nên căng thẳng ái lệ ti điện hạ mắt n g ờ i sáng đối với những thánh thú tức vị bình thường khác khi nghe thấy tên của con rồng đỏ đều chết đứng người run rẩy sợ hãi thậm chí còn có những trường hợp quỳ sụp ngay xuống đất nhưng biểu hiện của bá vương khiến cho ái lệ ti hoàn toàn ngạc nhiên bá vương không hề có một chút lo sợ nào ngược lại còn cảm nhận được thấy sự hưng phấn của nó nữa đương nhiên hiện tại thực lực của hai bên có sự tranh lệch đến như vậy bá vương tuyệt nhiên không thể nào là đối thủ của d ò n g đỏ nhưng bá vương tiền đồ rộng mở cộng thêm cơ sự giúp đỡ của đại sư doanh thừa phong không biết chừng sau này có thể sánh ngang với cắt lợi phi nhi đức doanh thừa phong t r a o mày nói ái lệ ti điện hạ lẽ nào bọn họ vẫn đang nghi ngờ ta và bá vương hay sao ái lệ ti điện hạ c h ầ m rãi lắc đầu nói chuyện về thấu cốt ngọc thủy đã dừng lại ở đây bọn chúng sẽ không tự tìm tới nữa đâu ngừng một lúc gương mặt của ái lệ ti điện hạ niềm nở nói tiếp nhưng cắt lợi phi nhĩ đức điện hạ lại cứ mãi băn khoăn về trận giao đấu giữa ngươi và ngao đức lạp nên mới truyền mật thư tới mời bá vương ngươi và ngao đức lạp giao đấu thêm một lần nữa doanh thừa phong và bá vương nhìn nhau bất giác đều cười méo sệt miệng tuy bá vương và ngao đức lạp quả thật đã từng giao đấu với nhau nhưng lần đó rõ ràng rằng hai bên đều đang nhường nhau bởi vì bọn chúng biết rằng nếu như quyết liệt giao đấu cho đến cùng thì kẻ được lợi nhất chính là ngải mạc tắc của hắc cám thánh giáo nên ngay sau khi ngao đức lạp nhận thấy bá vương có thực lực ngang bằng với mình thì bèn chủ động nhận thua chỉ có điều bọn doanh thừa phong đều không thể ngờ rằng sau khi linh thú chi chiến kết thúc ngao đức lạp lại chủ động khiêu chiến với bá vương bá vương lạnh lùng đáp lại long tộc tài giỏi là vậy lẽ nào lại không thể chịu thua một trận hay sao á i lệ ti điện hạ nhẹ nhàng lắc đầu nói nếu là ngao đức lạp thì có lẽ gã sẽ không dám nhắc đến chuyện này đâu nhưng nếu là cắt lợi phi nhĩ đức thì lại khác y không thể nào chấp nhận sự thất bại của long tộc doanh thừa phong nhún vai một cái rồi nói tại sao y không đi tìm n g ạ i mạc tác cơ chứ ái lệ ti nhìn hắn cười rồi đáp lời bởi vì lần này người đứng đầu bảng là bá vương doanh thừa phong nghĩ ngợi một lát rồi nói chúng ta có thể từ chối không ái lệ ti điện hạ gật đầu đáp trả lời đương nhiên là có thể đối với danh dự của gia tộc long tộc có một sự cố chấp đến mức biến thái chúng ta chẳng cần phải bận tâm đến bọn chúng bá vương lắp bắp trong miệng ánh mắt lóe lên một tia sáng g ã nói ái lệ ti điện hạ vì sao chúng ta phải từ chối doanh thừa phong và ái lệ ti đều ngây người một lát bốn mắt đều hướng sự chú ý về bá vương ấn tượng của bọn họ về g ã đều không phải là một kẻ quá tham danh vọng bá vương cười một cách chất p h á t mà nói điện hạ chủ nhân kỳ thực thì lần trước ta cũng chưa được thi đấu một cách thoải mái khoai trí ta vô cùng thích thú nếu như được giao đấu với ngao đức lạp một lần nữa doanh thừa phong khẽ lắc đầu trong người tên bà vương này cũng có máu yêu chiến sau khi nhận được sự thách thức của cắt lợi phi nhĩ đức bá vương đương nhiên cũng bị kích thích cảm thấy hưng phấn với cuộc giao chiến ái lệ ti điện hạ k h ẽ trao đôi mày rồi nói bà vương nếu như ngươi thua thì chuyện này coi như vậy là xong nhưng nếu người thắng thì trận giao đấu đó là chỉ khởi màn mà thôi sẽ có rất nhiều cường giả của long tộc đứng ra khiêu khi chiến với ngươi những chuyện thua thiệt như vậy mà ngươi vẫn còn muốn tham gia hay sao bà vương lỡ ngực ư nói đúng ta bằng lòng chấp nhận sự khiêu chiến của long tộc gã cao ngạo nói ta sẽ đánh bại từng người trong số bọn chúng ái lệ ti điện hạ nhìn bá vương thật kỹ sau đó lại hướng ánh nhìn về phía doanh thừa phong doanh thừa phong cười khổ một tiếng rồi nói điện hạ nếu như b á vương đã quyết định như vậy rồi thì cứ để cho gã được thể hiện một lần đi ái lệ ti điện hạ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi nói cũng được ta sẽ trả lời thư cho cắt lợi phi nhi đức điện hạ nhưng ta có lời khuyên bá vương nên uống thấu cốt ngọc t h y t r ư ớ c khi tham gia giao đấu doanh thừa phong vội vàng gật đầu nói đương nhiên rồi hắn ngừng một lúc rồi đột nhiên nói tiếp điện hạ mong người nói với con ác long đó một câu nếu như y muốn bá vương giao chiến với ngao đức lạp thì tốt nhất nên mang ra một số giải thưởng hấp dẫn ái lệ ti điện hạ hỏi một cách hào hứng giả t h ư ở n g gì doanh thừa phong lặng lẽ cười nói long vực có nhiều đáo vật như vậy cứ để cho cắt lợi phi n h ị đức chọn ra một vài món đồ tương đương với nhị chuyển thiên kỵ thanh khí là được sau khi nghe xong câu nói này cho dù là kỵ sĩ điện hạ ngồi trong thành phủ cũng phải ngây người thất sắc nhị chuyển thiên kỵ thanh khí món đồ có phẩm chất cao quý nhường đó cũng đủ để xếp ngang hàng với đại bộ phận trang bị mà ái lệ ti điện hạ có trên người nhưng dường như đối với doanh thừa phong mà nói thì nhị chuyển thiên kỵ thanh khí chẳng qua cũng chỉ là một món đồ thông thường mà thôi nếu như là những người khác cho dù là những đại sư bình thường trong đoán tạo thánh điện ái lệ ti điện hạ cũng đều chẳng bận tâm để ý tới nhưng sau khi đích thân trải nghiệm uy lực hùng mạnh trong đại thung lũng thì ái lệ ti điện hạ thẩm cảm nhận được rằng doanh thừa phong có đủ năng lực để nói câu này có thể đối với những người khác mà nói thì nhị t r u y ề n thiên kỵ thánh khí quả đúng là báu vật nhưng trong mắt của doanh thừa phong thì chẳng được coi là vật gì quá đáng giá khẽ khàng gật đầu một cái ái lệ ti điện hạ nói được thôi để ta đi truyền đạt lại cho c á t lợi phi nhĩ đức điện hạ được biết ái lệ ti điện hạ ngoảnh đầu nói với bá vương luyện tập cho tốt nếu như bá vương ngươi có thể đánh bại được long tộc mang lại vinh quang rạng rỡ vang danh quang minh thần giáo tới khắp thánh vực và long vực thì quang minh c h i thần nhất định sẽ trọng đãi ngươi bá vương thầm nghĩ trong đầu ta cần giải thưởng làm gì cơ chứ chỉ cần có chủ nhân ở đây thì tất cả trang bị ta đều sẽ có được tuy nhiên bá vương vẫn nở nụ cười mãn nguyện thành kính đáp lại ái lệ ti điện hạ trên đường đi tới đại thung lũng tốc độ bay của chiến hạm không nhanh cho lắm nhưng khi bọn họ quay trở về thì dường như nhanh hơn gấp hai lần chỉ vài ngày sau bọn họ đã an toàn về đến quang minh thần giáo doanh t h ừ a phong và bá vương cùng cáo từ ái lệ ti điện hạ đồng thời cũng thông qua nàng ấy mà biết được một thông tin quan trọng trong vòng ba tháng cắt lợi phi nhị đức sẽ đưa ngao đức lạp tới một nơi bí mật đồng thời chính thức khiêu chiến bá vương khoảng thời gian ba tháng rõ ràng là dùng để nâng cao thực lực chiến đấu của bọn chúng ái lệ ti điện hạ cũng thể hiện rõ ràng quan điểm của mình chuyện này vì nàng ấy mà khởi đầu cho nên ái lệ ti quyết không đứng ngoài làm ngơ nàng ấy sẽ đích thân đi cùng bá vương đến mặt cảnh sau khi đa tạ ái lệ ti điện hạ doanh thừa phong bèn cùng với bá vương lui khỏi hành cung về trang viên bên ngoài đoàn tạo thánh điện linh thắp chân nhân và mọi người sớm đã nhận được tin tức bọn hắn đã về đến nơi linh thắp chân nhân nhân vật quan t r ọ n g uy danh bậc nhất của l i n h vực và võ lao cùng đứng đợi một hồi lâu bên ngoài trang viên khi doanh thừa phong và bá vương về tới thì ngay lập tức bọn họ đã bước lên trước đón trào vào trong mặt thất doanh t h ừ a phong ngay lập tức cất tiếng hỏi thăm chân nhân tình hình của l i n h vực hiện giờ ra sao rồi linh tháp chân nhân cười nói doanh đại sư lần này ngài đạt được những thành công lớn như vậy hi hi nhờ có ngài mà l i n h vực của chúng ta đã được yên bình những kẻ quay dối đã tự động rút lui rồi võ l ã o cũng gật đầu nói đúng vậy đó đích thân lão phu đã đi kiểm tra rồi bọn chúng hoặc là đã rời đi hoặc là đang ẩn náu khỏi tầm mắt của chúng ta bây giờ có cho thêm lá gắn nữa bọn chúng cũng chẳng dám đường đường chính chính xuất hiện ở lòng vực này chương 807, cầu viện doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu cuối cùng thì hắn cũng nở một nụ cười ái lệ ti điện hạ quả nhiên không nói sai sau khi doanh thừa phong đoán tạo thành công hàn băng trường kiếm làm chấn động một vùng thì thân phận và địa vị của hắn đã thay đổi hoàn toàn hệ quả kéo theo là những kẻ quấy rối ở l i n h vực bèn ngay lập tức biết sợ hơn tuy doanh thừa phong không chắc chắn bọn chúng có vì thế mà rời khỏi l i n h vực hay không nhưng ít nhất thì đám người đó sẽ không dám thẳng thừng đến l i n h vực mà quấy dối nữa linh thắp chân nhân đào mắt thấp giọng nói doanh đại sư ngài có thể mượn ái lệ t i điện hạ một nhóm kỵ sĩ được không doanh thửa phong hơi ngây người chật nghĩ ra điều gì đó hắn nói chân nhân người muốn ra tay với bọn chúng linh thắp chân nhân cười nói đám vô lại đó không cam tâm yên phận dựa vào thế lực bên ngoài quấy nhiều sự bình yên của nơi đây lúc này tình thế đã ổn định trở lại lao phu ta đương nhiên là phải đi thăm hỏi từng người bọn chúng rồi từng lời từng chữ của linh tháp chân nhân tuy ngự khí hết sức bình tĩnh nhưng lại t r à n chứa sự phẫn nộ hăng máu chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết rằng mục đích viếng thăm của linh tháp chân nhân chẳng có gì tốt lành rất có thể bát đại tông môn trong l i n h vực từ nay sẽ biến mất hoàn toàn mà trở thành tam đại tông môn nhưng doanh thừa phong không hề phản cảm những chuyện này nếu như đám người đó đã có sự lựa chọn từ t r ư ớ c như vậy thì cũng chẳng thể trách cứ ai được kẽ h thở dài một tiếng doanh thừa phong nói ta sẽ có lời đề nghị tới ái lệ ti điện hạ và kha vương điện hạ chắc là các ngài ấy sẽ không từ chối đâu doanh thừa phong sớm nhận ra rằng sau khi hắn đoán tạo thành công hàn băng trường kiếm thì thái độ của tất cả mọi người đều thay đổi một cách rõ rệt ái lệ ti điện hạ thì không nói làm gì rồi ngay đến cả kha vương điện hạ cũng thường xuyên thể hiện thành ý muốn ngấm ngầm liên minh với hắn nếu đã như vậy thì doanh thừa phong đương nhiên sẽ không từ chối ý tốt của họ nhưng việc đề nghị bọn họ cho mượn toán quân kỵ sĩ vào l i n h vực kỳ thực là một quá trình dò xét của cả hai bên nếu như hợp tác vui vẻ thì giữa hai bên mới có thêm những dự giảng buộc sâu sắc thêm còn nếu không thì quan hệ giữa họ cũng chỉ có thể duy trì ở mức độ đó mà thôi không thể nào tiến thêm một bước nữa linh tháp chân nhân và võ lao nhìn nhau ánh mắt của hai người họ đều tràn đầy sự vui mừng thực tế thì với đám tông môn mà khá lắm cũng chỉ mới đến tử kim cảnh giới này để cho hai người đó ra mặt đối phó quả đúng chẳng khác nào lấy dao mổ trâu ra để giết gà cơ bản là không cần đến sự giúp đỡ từ bên ngoài nhưng nếu như hai vị kỵ sĩ điện hạ phái người cùng tới thì ý nghĩa lại hoàn toàn thay đổi doanh thửa phong nhẹ nhàng vỗ vai bá vương một cái rồi nói ngươi không cần tham gia vào chuyện này nhanh chóng uống thấu cốt ngọc thủy để cho ta xem ngươi tiến bộ được đến như thế nào bá vương mừng rỡ gật đầu cười ha ha quay người đi luôn linh tháp chân nhân nhẹ nhành thở dài một cái nói doanh đại sư sau khi bá vương uống thấu cốt ngọc tuyệt thì sức mạnh chắc chắn sẽ được nâng cao hơn trước rất nhiều á t hẳn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của ngài doanh đại sư mỉm cười không nói gì nhưng trong lòng hắn đang vô cùng nhớ tới kim cương vương tuy nội lực và trải nghiệm của kim cương vương cao hơn bá vương hẳn một bậc nhưng gã chỉ là thiên địa long nhi muốn bứt phá là một việc tương đối khó khăn tính đến nay cũng đã vài tháng kể từ ngày bọn họ rời khỏi luyện ngục nhưng vẫn chẳng có tin tức gì của kim cương vương nhưng doanh thừa phong tin rằng với phẩm chất của kim cương vương không bứt phá được thì cũng đành còn nếu bứt phá thành công thì nhất định sẽ khiến cho người khác phải ngạc nhiên nói thêm vài câu linh tháp chân nhân và võ lao b ẻ n cáo lui còn doanh thừa phong sau khi vào phòng trong thì ngay lập tức nhìn thấy bốn mỹ nữ hứa phu nhân trương á n h á n h và thẩm ngọc kỳ thì không nói làm gì ba người bọn họ không hề rời khởi l i n h vực mà ở lại trong trang viên dưới danh nghĩa là nô tì thân cận của hắn nhưng người thiếu nữ đứng đằng sau bọn họ lại khiến cho doanh thừa phong cảm thấy vô cùng bất ngờ hoa hồng đen tỷ nữ xinh đẹp mà ái lệ ti điện hạ tặng cho hắn đang mở to mắt nhìn doanh thừa phong dường như có một chút oán hận thoáng trong đôi mắt biết nói đó đương nhiên doanh thừa phong không cho rằng tiểu tỷ nữ này có tình sâu nghĩa nặng với mình theo kiểu thiếu hắn thì không thể sống nổi nàng ta có sự thù hận ghê gớm như vậy chắc hẳn vì doanh thừa phong mang người ta về đây rồi lại bỏ mặc một chỗ t h ừ a phong chuyến đi lần này có thu hoạch được gì không đọc truyện b với http nét thẩm ngọc kỳ không chờ đợi thêm được nữa nhìn thấy doanh thừa phong đã làm xong việc bèn ngay lập tức bước tới trước hỏi hứa phu nhân và trương ánh lánh tuy không thân mật như thẩm ngọc kỳ nhưng cũng thể hiện sự vui mừng vô cùng doanh thừa phong hi hi cười phát huy tối đa khả năng kể chuyện của mình ngoại trừ những chuyện bí mật không thể nói cho người khác biết hán tưởng thuật lại một lượt trận chiến linh thú cho mọi người cùng biết đám phụ nữ đó được nghe chuyện hàn băng trường kiếm gây nên thiên kiếp cùng với những trận đấu thú vị của bá vương thì đều trở nên thất thần đặc biệt là hứa phu nhân người gần như chứng kiến toàn bộ sự thay đổi của doanh thừa phong từ một tiểu tử đến linh sư cũng chẳng phải trở thành một vị đại sư khiến cho tổ phụ của mình linh tháp chân nhân cũng phải ngưỡng mộ những sự thay đổi trong suốt quá trình đó đương nhiên khiến cho hứa phu nhân cảm khái vô cùng trong lúc nói chuyện với bọn họ doanh thừa phong phát hiện ra một chuyện đó chính là dường như hoa hồng đen đã giành được cảm tình của đám người hứa phu nhân nhìn bốn người bọn họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau trong lòng doanh thừa phong không khỏi có chút ngạc nhiên nghỉ ngơi một đêm trong trang viên ngày hôm sau khấu minh hộ tống doanh thừa phong tới hành cung của ái lệ ti điện hạ trong đám đông kỵ sĩ vương của quang minh thần giáo ái lệ ti điện hạ đương nhiên là người mà doanh thừa phong tin tưởng nhất vậy nên sau khi chào hỏi xong thì hắn bèn đi thẳng vào vấn đề luôn muốn mượn quân kỵ sĩ của ái lệ ti điện hạ để bình luận trong lĩnh vực trong bát đại tông môn của linh vực quả đúng là có một số người tâm địa xấu xa cố ý x ố i rục gây loạn muốn đe dọa tới địa vị của linh tháp chân nhân ở linh vực đối với bọn chúng mà nói thì đó chính là cách để đạt được nhiều hơn nữa những nguyên liệu cần có để tu luyện đưa tông môn của mình phát triển hơn nữa nhưng đối với doanh thừa phong mà nói thì hành động của bọn chúng chính là muốn nổi loạn là khiêu chiến làm phản chỉ còn cách nổ những cái đinh này đi thì doanh thừa phong mới có thể yên tâm để cho người thân của mình sống trong linh vực ái lệ ti điện hạ đồng ý ngay không hề do dự như thể nàng ấy không hề biết rằng nếu như giúp đỡ doanh thừa phong thì đồng thời là sẽ phải đối đầu với một vài kỵ sĩ vương nào đó doanh thừa phong vô cùng cảm động trước tấm lòng của ái lệ ti điện hạ sau đó hắn cáo lui rồi đi tới cung điện của kha vương điện hạ lần này quả nhiên kha vương điện hạ đích thân ra nên đón những kỵ sĩ vương thông thường sao có thể nhận được sự đãi ngộ như thế này tuy doanh thừa phong và kha vương điện hạ đã từng gặp mặt nhưng quan hệ giữa hai người bọn họ chưa từng thân thiết đến như vậy hai người bọn họ ngồi bên trong điện nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất một hồi lâu doanh thừa phong lúc này mới nói vào vấn đề chính một cách hết sức tự nhiên kha vương điện hạ lần này ta tới đây là có việc muốn nhờ ngài giúp đỡ giúp đỡ kha vương hơi ngây người ngay tức thì cười nói doanh đại sư nói vui rồi không biết đại sư gặp phải chuyện khó khăn gì nếu như bổn tọa có thể trợ giúp thì quyết không từ chối doanh thừa phong ngẩng đầu nghiêm nghị nói điện hạ tại hạ sinh ra và lớn lên trong l i n h vực đồng thời được kế thừa vinh quang của kỵ sĩ vương có được sự chấp nhận của linh vực sơn hà đồ để trở thành lãnh chủ đương thời kha vương điện hạ gật đầu nói chuyện này bùn tọa biết rõ khoe mắt của gã tràn đầy tia nhìn ngưỡng mộ kha vương nói đó chính là duyên phận của doanh đại sư và cũng là sự dẫn dắt của quang minh c h i thần trong lòng doanh thừa phong thầm nghĩ ta có được quyền thừa kế của sơn hà đồ chẳng qua là sự lựa chọn bất đắc dĩ của linh tháp chân nhân chẳng có một chút liên quan gì đến quang minh c h i thần hết nhưng ngoài miệng thì hắn lại cung kính ca ngợi quang minh tri thần sau đó nói tiếp điện hạ trong địa phận lãnh thổ của ta có xảy ra một số những chuyện không hay doanh thừa phong ngừng một lát rồi nói tiếp có một số kẻ ngang ngược dám tới lãnh thổ của ta làm điều s a n g bậy muốn khiêu chiến với sự thống trị của ta trên thực tế thì tới điểm này người có tiếng nói nhất trong l i n h vực là linh tháp chân nhân nhưng trên danh nghĩa mà nói thì quang minh thần giáo lại chỉ biết đến doanh thừa phong sắc mặt của kha vương điện hạ hơi trầm xuống g ã nói doanh đại sư những kẻ ác độc như vậy không thể nào dung thứ nhất định phải tóm gọn bọn chúng ngăn chặn hậu họa đường đường là một kỵ sĩ vương điện hạ đã tham gia biết bao nhiêu những trận chiến chém giết lúc này đây những câu nói của gã khiến cho doanh thừa phong hoàn toàn bị thu phục sự quyết đoán dứt khoát như vậy thật không phải là thứ phạm nhân có thể có được doanh thừa phong liên tục gật đầu nhưng lại giả bộ thở dài một tiếng hắn đáp lại tại hạ cũng tính như vậy nhưng tiếc một điều là những kẻ đó hung hãn thực lực của tại hạ không đủ để đối phó kha vương điện hạ nhìn doanh thừa phong một lúc rồi cười nói doanh đại sư nếu như ngài không chết thì bổn tọa nguyện phái đi một toán quân kỵ sĩ trợ giúp ngài tiêu diệt quân phản loạn doanh thừa phong nhanh chóng nghiêm nét mặt nói data ý tốt của điện hạ nhưng tại hạ cần phải nhắc nhở ngài một câu trong số đám quân phản loạn đó chưa biết chừng còn có cả tông tích của người ngoài kha vương điện hạ không thay đổi nét mặt vui vẻ mà nói xin doanh đại sư yên tâm bổn tọa biết rõ điều này ngừng một lát gã đột nhiên đề nghị không biết doanh đại sư còn nhớ lâm vô địch đ i ệ n hạ doanh thừa phong ngây người một lát hán đáp đại danh của lâm vô địch điện hạ tại hạ đương nhiên đã được nghe tới thượng kiệt kẻ đã từng giao chiến sống còn với doanh thừa phong chính là kỵ sĩ của lâm vô địch điện hạ nhưng để bù đắp những dạn nứt của hai bên lâm vô địch điện hạ có nhờ kha vương điện hạ mang tới một món quá vô cùng giá trị hai bên cũng coi như có một chút giao tình với nhau rồi kha vương điện hạ từ tốn nói trong tất cả kỵ sĩ vương của thánh giáo lâm vô địch điện hạ hoàn toàn có thể đứng trong top ba nếu như ái lệ ti điện hạ và lâm vô địch điện hạ đều đồng thời cùng giúp đỡ viện binh cho ngài thì bổn tọa dám chắc rằng sẽ không có bất cứ ai dám nhòm ngó đến lánh địa của ngài nữa doanh thừa phong k h ẽ thở dài một tiếng trong lòng đám kỵ sĩ vương này quả nhiên không có ai là đơn giản chỉ dựa vào một câu nói của hắn mà có thể nhìn nhận ra được bản chất của sự việc doanh thừa phong túi người hành lễ trước kha vương điện hạ hắn nói đa tạ điện hạ chỉ giáo nhưng doanh thửa phong hơi c h o mày nói tiếp tại hạ không qua lại thân thiết với lâm vô địch điện hạ kha vương điện hạ ngay lập tức v ô ngực đảm bảo nguyện làm thuyết khách cho hắn chính vào lúc hai bên đang nói chuyện vui vẻ thì kha vương điện hạ hơi ngây người một lúc gã xua xua tay một cái một luồng ánh sáng tức thì rơi vào trong tay một lát sau kha vương điện hạ mỉm cười nói doanh đại sư luyện ngục truyền tới thông tin trong doanh trận xuất hiện một thánh thú dường như cũng có chút bản lĩnh vẫn còn đang vùng vây ở nơi đó kha vương nâng ly rồi nói tiếp chuyện này không liên quan gì đến ta và ngài chúng ta nói chuyện tiếp nhưng câu nói này chưa dứt thì kha vương điện hạ nhìn thấy doanh thừa phong đột nhiên đứng dậy cáo lôi rút lui rồi nhanh như một cơn gió chạy ra khỏi phòng chương tám trăm linh tám người tới từ luyện ngục một trận âm thanh ở mỹ sáu vị kỵ sĩ vương hiện ra hào quang tỏa sáng thánh binh trong tay bọn họ g ọ i sáng trói lọi tạo nên một vầng sáng rực lao thẳng lên phía trước trước mặt các vị cường giả là một nam tử cao lớn nam tử này có gương mặt vàng nhạt trên người chỉ cuốn độc có một cái khố bằng da thú để lộ ra thân hình da đồng r ắ n giỏi từng thớ thịt chắc nịch khiến cho đối phương cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn đáng kinh ngạc của gã mặc dù đang phải hứng chịu sự bao vây công kích của sáu bị cường giả thì mặt gã cũng không hề biến sắc thái độ của gã như thể hiện rằng bản thân mình không hề coi trọng sự tồn tại của đối thủ tận mắt nhìn thấy vô số những quần sáng đang lao về phía mình gã nhẹ nhàng xua tay một cái tựa như xua đuổi lũ ruồi nhặng đang vo ve bên t a i của mình một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên buộc phát điên cuồng đẩy tan đi vầng ánh sáng hào quang đang lao tới sáu vị cường giả gương mặt biến sắc dì dâm hét lên nhưng không có một người nào dám s u n g lên bọn họ k h ẽ than thầm trong lòng rằng quá đen đủi sao lại vướng vào sự việc như thế này bọn họ phụng là những kỵ sĩ trưởng phụng mệnh canh giữ ở luyện ngục truyền tống trận thông thường mà nói p h ạ m là những tức vị cường giả thì đều là những nhân vật vừa mới được thăng tiến trong luyện ngục tuy nói rằng bọn chúng đã giác nộ được sức mạnh của không gian cũng coi như là tức vị cường giả nhưng vì do vừa mới được thăng cấp nên sức mạnh của bọn chúng vẫn chưa thể đạt đến được cấp độ đỉnh cao trong những trường hợp thông thường thì tức vị cường giả mới luyện tập thành công sẽ không thể nào đấu lại được sáu vị cường giả này nhưng sự xuất hiện của vị đại hãn này đã làm thay đổi toàn bộ quan niệm của bọn họ khi người này mới xuất hiện trong truyền tống trận thì một vị kỹ sĩ trưởng đã bước lên phía trước sau khi biết được đối phương không phải là thánh giáo kỵ sĩ mà chỉ là một thánh thú hóa thành hình người v ị kỵ sĩ trưởng đó ngay lập tức muốn khống chế đối phương nhưng không ngờ đối thủ đã nhẹ nhàng c h ạ một m đòn tức thì đã thương gã vị kỵ sĩ trưởng đó kinh ngạc vô cùng ngay tức thì cầu viện vậy là sáu vị kỵ sĩ trưởng liên thủ bức phát quang lực đến mức cực hạn nhưng điều khiến cho bọn họ ngạc nhiên chính là cho dù có r a đ ò n tấn công mạnh mẽ đến cỡ nào bọn họ cũng đều không thể khống chế được đối phương đột nhiên một tiếng thét từ xa vang vọng tới một luồng ánh sáng xoẹt ngang trên không trung lao tới sáu vị kỵ sĩ trưởng đều thở dài một cái rút cuộc thì bọn họ cũng có thể yên tâm hơn một chút đại hán ngẩng đầu nhìn lạnh lùng cười nói sao thế viện binh của các ngươi đã tới rồi ạ sáu vị kỵ sĩ trưởng nhẹ nhàng hô lên một tiếng rồi lần lượt từng người bước ra khỏi vòng một tia sáng chớp lóe lên người vừa mới bay tới đó cuối cùng cũng đã đáp xuống mặt đất đó là một nam tử trung niên sắc mặt thâm hiểm ánh mắt của y lạnh lùng tựa như tảng băng lạnh giá có thể làm đồng cưng trái tim con người xin chào an mặc đức tuần thị đại nhân sáu vị kỵ sĩ trưởng đồng thời cúi người hành lễ chào hỏi an mặc đức gật đầu một cách lạnh lùng ý hỏi có chuyện gì vậy một trong số những vị kỵ sĩ vương bước lên phía trước cung kính đáp lại đại nhân tên này là thánh thú mới thăng cấp chuẩn bị thoát ly khỏi luyện ngục gã ngừng một lát rồi nói tiếp đám người chúng tôi đang mời gã tham gia vào thành giáo nhưng gã nhất quyết không đồng ý lại còn động thủ đả thương người của chúng ta an mặc đức hơi ngây người ngạc nhiên hỏi thánh thú vừa mới được thăng cấp vâng một người trong số đó vội vàng trả lời gã xuất hiện ở trong luyện ngục truyền tống trận chắc chắn là thánh thú mới được thăng cấp an mặc đức quay đầu cuối cùng thì y cũng chịu chăm chú nhìn vị đại hán đó gương mặt gã từ từ xuất hiện một nụ cười an mặc đức nói ngươi tên là gì vị đại hán đó nhau mày dành dọn đáp lại ta tên gì thì có liên quan gì đến nhà ngươi an mặc đức hơi cho mày cười lạnh lùng một tiếng y nói cái giống không biết nghe lời kia nhà ngươi tới từ luyện ngục đúng không chính xác vậy thì đúng rồi phàm là những t h a n h thú thoát thân từ luyện ngục đều bắt buộc phải quy phục dưới thánh giáo an mặc đức từ từ nói tiếp n g ư ơ i từ luyện ngục tới đã không chịu quy phục ngược lại còn động thủ đả thương người khác quả thật không biết sợ là gì đại hán mở rộng miệng không thèm phân biện phải trái ý nói ngươi định thế nào an mặc đức lạnh lùng nói căn cứ theo quy định của thánh giáo thì phải tiêu diệt nhà ngươi sau đó lấy những bộ phận quan trọng tinh hoa nhất đem đi đoán tạo thanh khí hút lấy hồn phách để cho thanh giáo sử dụng đại hán trước mắt cười một cách báng nhạo mà nói ồ thật tuyệt an mặc đức sắc mặt đanh lại nói nhưng n i ệ m tình nhà ngươi mới phạm tội lần đầu nên chỉ cần ngươi chịu đi theo bổn tọa thì ta sẽ đứng ra xin cho nhà ngươi thoát tội chết đại hán hơi ngây người một lát tựa như bản thân mình đang nghe một câu chuyện cười tuyệt phẩm nhất thế gian một lúc sau hai tay gã ôm lấy bụng khoái trá cười thật lớn tiếng cười của đại hán ầm ầm chiền ra xa thật không ngờ lại có thứ âm thành van g dội như vậy an mặc đức tức thì xa sầm nét mặt xuống ý nói ngươi thấy sao đại hán lập tức không cười nữa ngạo mạn nói muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân cũng được thôi chỉ có điều trước tiên ngươi phải đánh thắng được ta tới lúc đó ta sẽ suy nghĩ xem thế nào một vị kỵ sĩ trưởng đ ộ i vàng tiến lên phía trước nói to gan an mặc đức đại nhân đường đường là công tức cường giả ngài ấy đâu phải là người mà một thánh thú nhỏ bé mới được thăng cấp nhà ngươi có thể mạo phạm đại hán phỉ n ổ một tiếng kinh miệt gã đáp lại công tước cái gì chứ cũng đều là rác rưởi mà thôi xem ta đây nói đoạn gã xài bước lớn cứ như vậy mà từng bước tiến tới thật không ngờ một bước của đại hán lại lớn đến như vậy chỉ một bước của gã mà đã cách xa chỗ cũ đến hơn mười triệu nắm đấm của gã nhằm thẳng ngực của an mặc đức mà xông tới điều khiến cho người khác phải kinh ngạc hơn nữa chính là hành động của đại hán vô cùng nhẹ nhàng tự tại tựa như toàn thân của gã đã quyện hòa vào trong không gian một cái xài bước mười trượng của gã không hề khiến cho người xem có cảm giác miết cưỡng rất tự nhiên tựa như chỉ đơn giản bước một bước chân là đã có thể tạo nên một khoảng cách xa đến như vậy cảm nhận được thấy đòn đánh đang tới gần an mặc đức cuối cùng cũng biến sắc mặt kỳ thực thì sau khi nhìn thấy vị đại hán này tuy rằng cảm nhận được một luồng sinh khí kỳ lạ trên người gã đồng thời muốn thu nhận người này làm thuộc hạ của mình nhưng gã chỉ là tước vị mà thôi sao có thể ngang hàng được với y ỉa đại công tức cường giả cao quý nên đối với an mặc đức mà nói thì đại hán này chỉ được xem như một thánh thú có tiềm năng vô hạn mà thôi chứ không phải là đối thủ của y ỉa nhưng an mặc đức ngay lập tức nhận ra bản thân mình đã mắc phải một sai lầm lớn nắm đâm trước mắt trong một thoáng lao vun v ú t hiện ra thật to lớn trước mặt an mặc đức tốc độ và sức mạnh của tên đại hán này cùng với khí thế hung bạo của gã tất cả đều khiến cho an mặc đức cảm thấy sợ hãi d ợ n ra gà một tiếng thét lớn an mặc đức cũng đồng thời tung ra năm đấm dù g ù thì y cũng là một đại công tức cường giả cho dù đối phương có lớn mạnh như thế nào thì an mặc đức cũng phải đối đầu với gã phải cho đối phương thấy sự khác nhau giữa tước vị cường giả và đại công tức cường giả ẩm một âm thanh lớn vang dội đại hán vẫn đứng vững tựa như thái sơn không hề dung chuyển ngược lại an mặc đức toàn thân lại run lên sau khi cố gắng chịu được một lát y đột nhiên gào lên một tiếng rồi không còn chú ý đến sĩ diện gì nữa mà túi đầu dự tính rút lui ánh sáng trên người an mặc đức sáng trói y vội vàng biến mất một cách vô cùng mất mặt sáu vị kỵ sĩ trưởng đứng quan sát bên cạnh đều trận tròn mắt ngạc nhiên không thể nào tin vào mắt mình được nữa nếu như không phải tận mắt nhìn thấy không cho dù là tận mắt mình nhìn thấy thì bọn họ cũng không thể tin vào tất cả những gì đang diễn ra một thánh thú mới được thăng cấp lại có thể dùng sức mạnh của chính bản thân mình đánh bại được một vị đại công tức tuần sát đại nhân nhìn thấy an mặc đức bị đánh bại rồi rút lui một cách thẳng hại trong lòng sáu người bọn họ đều cảm thấy sợ hãi từng hồi cuối cùng thị sáu vị kỵ sĩ trưởng cũng nhận ra lúc trước khi giao đấu với bọn họ tên này vẫn còn chưa tung hết khả năng của mình ra mà chỉ là đang trêu đùa bọn họ mà thôi n g ư ơ i đồ đ á n g chết an mặc đức giận dữ nhìn đại hán một tia nhìn độc g á thoáng qua an mặc đức thực sự căm hận đến tận xương tùy cái tên đã khiến cho y phải mất mặt an mặc đức giống lên một tiếng thật lớn rồi hai tay y nắm lại từ trên không trung xuất hiện một thanh song thủ đại kiếm trên thanh đại kiếm đó có một luồng sức mạnh ánh sáng hừng hực tựa như buộc phát ra một luồng ánh sáng hủy diệt mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được thánh binh đây chính là binh khí nổi tiếng của vị đại công tức cường giả này sáu vị kỵ sĩ trưởng đều đang hướng nhìn đầy ngưỡng mộ món đồ tứ chuyển mật văn thanh khí đó chính là đại sát khí của an mặc đức cũng đồng thời chính là món đồ thần binh lợi khí mà sáu người bọn họ đều cố gắng phấn đấu để có được vu thanh đại kiếm xoẹt một đường ánh sáng đỏ rực trong hư không dùng một tốc độ nhanh chóng kinh hoàng lao tới phía đ ạ i hán sắt khí mãnh liệt đó bao trùm lấy cả một vùng trời đất chính trong thời khắc đó an mặc đức to lớn tựa như một vị thần linh đại hán lạnh lùng nhìn y một cái giơ tay lên hai tay của gã trống trơn không có bất cứ một trang bị nào an mặc đức và sáu vị kỵ sĩ trưởng đều cảm thấy kinh ngạc lẽ nào tên này định dùng tay không để đấu lại tứ chuyển t h á n h khí hay sao ngông cuồng an mặc đức hét lớn buộc phát chân khí của toàn thân mình đối với cái tên ngạo mạn không biết trời cao đất rộng này là gì an mặc đức nhất định phải phanh thây gã ra làm đôi ẩm âm thanh to lớn tựa như tiếng binh khí giao chiến vang r ộ i một vùng tất cả mọi người đều im lặng chăm chú quan sát những gì đang xảy ra trước mắt sẽ khiến cho bọn họ phải ghi nhớ cả đời thanh kiếm sức mạnh hung bạo đó của an mặc đức hung hãn chém lên cánh tay của đại hán nhưng cánh tay đó của gã không hề ngay tức thì đức rời ra ngược lại chính là thanh đại kiếm của an mặc đức bật tung lên cao tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt mình đích thực là một quái thú chẳng biết từ lúc nào trên cánh tay của đại hán đã được phủ một lớp đất dày lớp đất đó dường như được đúc bởi loại đất đá bình thường mà thôi nhưng đừng nói đến tầng đất đá đó ngay cả là vòng thép được đúc bằng vàng thép đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào chống đỡ được sức mạnh tấn công tổng lực của đại công tước đại hán nhìn cánh tay của mình rồi quay ra nhìn thanh đại kiếm đang bị văng tung lên trời và an mặc đức đang đứng kia gã nhết mép cười nói tốt lắm có chút bản lĩnh ít nhất thì cũng còn khá hơn sáu tên kia nào tới đây chúng ta thử thêm một lần nữa dứt lời đại hán xài bước lớn hai nắm đấm tựa như hai bánh xe lửa hừng hực lao tới từng quyền từng quyền một nhằm thẳng tới an mặc đức an mặc đức hét lớn l ù g sáng trên người y lại l o e sáng lên nhưng lần này an mặc đức đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng lôi ra tất cả những trang bị mà mình có đương đương là một đại công tức cường giả để đối phó với một thánh thú vừa mới được thăng cấp thật không ngờ an mặc đức lại dốc hết sức mình ra đến như vậy kèm theo những âm thanh len k e n hai người bọn họ lao vào chiến đấu chỉ một lát s a u đã có kết quả t r ư ơ n g tám trăm linh chín xính uy gió thổi hào hào cắt bụi đất đá bay quần quận trong truyền tống trận hai người bọn họ đang kịch liệt giao chiến tuy phía bên này đường đường là một đại công tức cường giả trong tay có một bộ thanh khí trợ r ú t nhưng đối thủ của y lại là một thánh thú có thiên phú thần kỳ không những sau khi thăng cấp có thể ngay lập tức chuyển hóa thành người mà bản thân gã lại có một sức mạnh không tưởng tượng được thật không ngờ đại hán đó lại giao đấu một cách ngang sức với an mạc đức sáu vị kỵ sĩ trưởng đứng một bên lặng lẽ quan sát bọn họ càng lúc càng cảm thấy kinh hãi kỳ thực thì an mặc đức thân là đại công tức thì đương nhiên có những năng lực tương ứng với danh hiệu đó sức mạnh tấn công của an mặc đức tựa như dòng c h i ề u thủy bất tận thanh khí của y phát ra những luồng năng lượng đích thực và mạnh mẽ nhưng khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc là ở chỗ tuy sức mạnh ánh sáng của an mặc đức vô cùng mạnh mẽ nhưng khi tiếp xúc với kẻ địch thì đột nhiên lại vụt tắt không chút dấu vết thân hình của tên đại hán này tựa như một cái động không đáy bất luận có biết bao nhiêu luồng sáng đâm xuyên vào đó cũng đều không có một chút sát thương nào năng lượng ánh sáng chính là nguồn sức mạnh chủ yếu của an mặc đức nếu như nguồn năng lượng này không thể đả thương đối thủ thì đồng nghĩa rằng an mặc đức lúc này chỉ là một con hổ bị mất đi sức mạnh uy lực bị giảm xuống trầm trọng không chỉ như vậy tuy rằng tên đại hán đó không có bất cứ một thánh khí nào trợ giúp nhưng sức mạnh của gã thì quả thật là vô cùng vô tận chỉ là những động tác đơn giản thôi dường như cũng ẩn chứa trong đó một năng lượng mạnh mẽ không tưởng thánh binh của an mặc đức và nắm đấm của tên đại hán nhẹ nhàng chạm vào nhau tức thì thánh binh bay v ư t lên trước sức mạnh kỳ lạ không thể ngờ tới của đối phương thánh binh thậm chí còn không dám tới gần tên quái vật này trong vòng ba trượng vậy nên an mặc đức nỗ lực kéo dài khoảng cách giữa hai bên đồng thời không ngừng sử dụng năng lượng ánh sáng để tiến hành cách không công kích nhưng cũng như đã miêu tả ở trên sức mạnh của an mặc đức không đủ để sát thương tới tên đại hàn đó cũng may là dù gì thì y cũng là một đại công tức cường giả thân hình tráng kiện hơn hẳn đối phương nên đánh đ á n h lui lui một hồi lâu cũng vẫn có thể miễn cưỡng mà duy trì được cục diện không thắng không bại đột nhiên một tiếng hét giận dữ vang lên là kẻ nào dám làm loạn ở quang minh thần giáo an mạc đức vừa nghe thấy tiếng nói này trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng ý ngay lập tức nói lớn trưng cấp đại nhân đây là thánh thú vừa mới thoát thân tăng cấp trong luyện ngục xin ngài hãy trợ giúp cùng ta thu phúc nó một bóng người vượt qua một bị nam tử mặt mày hồng hào điểm nhiên bước ra ông ta lạnh lùng nhìn vòng chiến ánh mắt không che giấu được sự kinh ngạc một lúc sau trưng cấp lẩm bẩm nói nhỏ quả là một con thánh thú hung hãn cường mạnh sáu vị kỵ sĩ trưởng đồng thời cung kính nói xin chào trương cắp đại nhân trương cắp nhẹ nhàng xua tay nói an mặc đức ta muốn tên đó trở thành tọa kỵ của ta nếu như ngươi đồng ý thì ta sẽ trợ giúp cùng thu phục gã gì chứ an mặc đức đại nộ nói lớn là ta gặp nó trước không ngờ rằng an mặc đức và trương cắp lại có chung một ý nghĩ một thánh t h ú lớn mạnh n h ư này ý đã gặp được thì đương nhiên phải giữ cho thật chắc rồi trưng ơ cấp cười nhạt một cái rồi đáp lại an mặc đức chính là ngươi nhận nhiệm vụ c h ấ n thủ luyện ngục tống trận trong tháng này nếu như tin tức ngươi bị một thánh thú mới thăng cấp đánh bại mà truyền ra ngoài hi hi ta nghĩ chắc hẳn sẽ rất thú vị đấy an mặc đức tức thì đỏ bừng mặt ý do dự một lát rồi nói ta có thể nhường lại nhưng ngài buộc phải trả cho ta một nghìn công hiệu trưng ơ cấp chỉ hơi do dự một chút rồi ngay lập tức đáp lời để có được tên này một nghìn công hiệu cũng đáng nói đoạn k h ủ y tay trương cắp xuất hiện một cái khiên vĩ đại to lớn đến nỗi cả người y cũng không thể che khuất được giống lên một tiếng trương cắp tức thì dương khi n lên tựa như một con voi lao đến phía đại hán tuy kẻ địch trước mắt đã tăng thêm một người nhưng đại hán lại không hề lo lắng mà ngược lại còn cảm thấy vui mừng đặc biệt là kẻ mới tới này thể hiện thái độ muốn đấu chọi tới cùng điểm này lại càng hợp ý ga hơn nữa tiếng hét gào rú lên đại hán cũng chẳng hề trốn chạy mà cứ như vậy dương thẳng nắm đấm lên chống đỡ ẩm nắm tay đấm và chiếc khiên hùng dũng lao vào nhau tựa như hỏa tinh lao thẳng vào địa cầu dấy lên một nguồn sức mạnh to lớn khôn siết bước chân của đại hán cuối cùng cũng dừng lại toàn thân của gã rung chuyển lùi lại vài bước nhưng toàn thân của trương cắp lại tựa như một chiếc rượu bị đứt mất dây bay lộn vài vòng trên bán không trung an mặc đức nhìn một cách chế nhạo ý cười nói trương cắp đại nhân sức mạnh của tên này mạnh mẽ vô cùng ngài đừng nên đọ sức với gã làm gì trương cắp bay lộn trên bán không trung rồi an toàn tiếp đất gương mặt của ông ta không che giấu nổi vẻ ngạc nhiên tột độ trương cấp nói đây là thánh thú gì vậy gã có thật là vừa mới thăng cấp tước vị hay không an mặc đức trầm giọng nói khí thế trên người gã đúng là của một tước vị thánh thú nhưng khả năng chiến đấu lại mạnh mẽ vô cùng ngưng một lúc an mặc đức bổ sung thêm cũng chẳng rõ trong người gã là huyết mạch của dòng roi thần thú nào hừ lần này quả là đã mang lợi đến cho ngài rồi trương cấp cười khổ một cái rồi nói cứ đánh bại gã trước đã rồi hay nói lúc này trương cắp mới hiểu vì sao an mặc đức lại dễ dàng từ bỏ như vậy vì sức mạnh của tên thánh thú này quả thật quá lớn mạnh chỉ dựa vào c á i lực này của gã cũng đủ vượt xa năng lực của những tước vị thánh thú thông thường rồi quay người một cái trương cắp thu lại đại khiên lấy ra một thanh trường kiếm toàn thân ông ta như một con bướm đang nhảy múa r ậ p r ờ n lao về phía đại hán thanh gươm trong tay trương cắp vung lên nhanh như cắt chém vài nhát lên người đại hán nhưng điều khiến cho trương cấp cảm thấy kinh ngạc là toàn thân của tên đại hạn này cứng rắn tựa găng thép cho dù trương cấp dựa vào uy lực của thánh binh cũng chỉ có thể gây ra những sát thương nho nhỏ trên người gã mà thôi đại hán thét lên một tiếng sải mạnh chân lên trượt trương cấp không kịp chạy trốn bèn dùng kiếm để đỡ đòn đồng thời rút chạy như bay thời khắc sau đó trương cấp cảm nhận được một luồng sức mạnh dữ dội dâng trào từ thanh kiếm hung dữ dội tới luồng sức mạnh đó quả thật vô cùng lớn mạnh và hung t ợ cho dù với thực lực của trương cắp cũng không có cách nào đối chọi lại được hét lên một tiếng toàn thân trương cắp lại một lần nữa bay vụt đi mất an mặc đức cười thầm trong bụng nếu như không phải vì y biết rõ bản thân mình không thể đối phó được với con quái thú này thì làm gì có chuyện dễ dàng nhường lại quyền sở hữu vào tay của trương cắp như vậy nếu như chỉ là một mình an mặc đức không đối phó được với con quái thú này tin tức này chuyển ra ngoài át hẳn sẽ trở thành đề tài để người ta đ à m tiếu nhưng nếu như cũng có thêm một vị đại công tức cường giả nữa cũng không thể đối phó được với gã thì đương nhiên đám đông sẽ nói rằng con quái thú này thiên phú kỳ lạ mạnh mẽ không tưởng và hai người bọn chúng sẽ không bị lôi ra mà làm đề tài bàn tán nữa tên đại hán thực sự là bị kích động gã trợn tròn hai mắt động tác đột nhiên nhanh nhẹn hơn thân hình tựa như tia chớp lao vùn vụt đến chỗ hại vị đại công tức cường giả an mạc đức và trương cắp đều thất sắc bọn chúng đều đã được nếm trải sự lợi hại của đối thủ nào đâu có dám lại đối chiến lại với gã nữa chỉ đành cố gắng chạy rút lui sáu vị kỵ sĩ trưởng mặt cắt không còn giọt máu hai vị đại công tức cường giả bị một tức vị thánh thú đánh bại phải vội vàng tháo chạy tình cảnh trước mắt quả thật hiếm thấy nghĩ tới việc ban nãy bọn họ dám túm lấy tên đại hán này giờ từng người trong số bọn họ đều cảm thấy kinh sợ một người trong số bọn họ k h ẽ bấm tay tính toán một điểm sáng tức thì l o e lên bay vụt đi mất những người còn lại đều thấy run rẩy trong lòng dường như bọn họ cũng muốn hành động như kẻ vừa rồi ẩm đại hán thét lên một tiếng lớn tốc độ của gã càng ngày càng nhanh cuối cùng cũng bắt kịp trương cáp một quyền đấm bay tên hai công tức cường giả đen đủi này tuy trương cấp có sự bảo vệ của thánh khí nên cũng không đến nỗi bị trọng thương nhưng sức mạnh nắm đấm của đại hán nặng nề vô cùng khiến cho trương cấp xa sở mặt mày thiếu chút thì té x ỉ u trương cấp thêu khổ trong lòng cái thân này đúng là tự tìm chuyện mà lao đầu vào đại hán ngông còn cười lớn không dứt gã sải bước lên phía trước đang định tiếp tục đuổi theo thì đội nhiên gương mặt biến sắc gã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ở trên đó không biết từ lúc nào xuất hiện một dây xích sắt chiếc dây xích sắt này phát ra vô số ánh hào quang tuy đều là sức mạnh ánh sáng nhưng nguồn năng lượng này mạnh mẽ to lớn hơn rất nhiều khác biệt hoàn toàn với sức mạnh của những người khác trang nghiêm trang trọng vĩ đại rộng lớn đó là tất cả những từ ngữ có thể miêu tả cảm nhận về luồng sức mạnh này ngay sau đó chiếc dây xích sắt đó đột nhiên rơi xuống tựa như có người đang thao tác nó lao về phía của đại hán đại hán thét lên một tiếng tuy gã đã cố gắng né tránh nhưng chiếc dây xích sắt đó tựa như một con dòi bọ đuổi theo gã cuối cùng thì cũng thành công trói chặt lấy đại hán ánh mắt tức giận đại hán vùng ấy nhưng đại hán kinh ngạc phát hiện ra rằng sức mạnh kinh tiên động địa của bản thân mình không thể bứt phá được chiếc xích sắt mảnh nhỏ này có vô vàn những luồng ánh sáng đang lan tỏa từ chiếc xích đó tựa như đang khoa chặt lại nguồn sức mạnh của gã an mặc đức và trương cắp nhìn nhau trong lòng bọn chúng đều thấy vui mừng vô cùng chán nản v y lực lớn mạnh như vậy chắc hẳn phải là một vị kỵ sĩ vương điện hạ nào đó xuất thủ rồi đã có nhân vật lớn mạnh như vậy xuất hiện thì dù có thế nào đi chăng nữa con quái thú này cũng không thể rơi vào tay bọn chúng được mặt khác cho dù có bắt được nó rồi thì với thực lực của bọn họ chỉ e là cũng chẳng có cách nào để khống chế thuần phục để cho con quái thú đó nhận mình là chủ nhân quả là một con thánh thú dũng mãnh không gian đột nhiên nước da một vị lao nhân dâu dài điểm đạm bước ra nhìn đại hán với ánh mắt vô cùng mãn nguyện bài kiến điện hạ tất cả mọi người đều hơi biến sắc ngay cả đến hai vị đại công tức cường giả cũng túi người hành lễ không dám có một chút sơ xuất lao nhân nhẹ nhàng vây tay một cái rồi nói b ồ n tọa mang con thánh thú này đi các người ghi chép lại vào trong sổ nhé vâng đám đông đều đáp trả lời một cách m i ễ n cưỡng tuy trong lòng bọn chúng đều vô cùng tiếc nuối nhưng chẳng có một ai dám chống lại mệnh lệnh của kỵ sĩ vương điện hạ nhưng đại hán kẻ đang bị xích chặt bởi chiếc xích sắt thì vẫn không chịu khuất phục ga hét lớn một tiếng cố gắng vùng vây để thoát ra lao nhân hừ nhẹ một tiếng rồi nói gia tính không đổi cho nhà ngươi nếm mùi khốn khổ trong hư không xuất hiện một chiếc roi ánh sáng dài và mỏng đang đung đưa trong hư không phát ra những âm thanh trói thai tiếp ngay sau đó chiếc roi này quất từng đòn lên người đại hán nhưng điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là ở chỗ đại hán hoàn toàn không thèm bận tâm tới những đòn roi đang quất lên người mình ngược lại gã n ư ỡ n ngực thét lớn từng bước từng bước tiến về chỗ đối phương dường như gã muốn lao tới bóp chết lão nhân đ ầ u các kia sắc mặt lão nhân hơi đanh lại trong lòng bắt đầu nổi giận k h ẽ xua tay một cái một luồng ánh sáng mạnh mẽ hơn nữa bắt đầu ngưng đọc lại muốn thuần phục con g i ã thú này thì đương nhiên phải cho nó đếm trải một số đau khổ phải để cho nó biết rút cuộc thì ai mới là chủ nhân thực sự nhưng lão nhân đó còn chưa kịp ra tay thì bỗng nhiên có một tiếng thét lớn từ xa vọng lại d i ư ơ n g tay thả nó ra cho ta. 810, xung đột. Tiếng gào thét cho Chương khắp h nó xung vang ra rội gào 810, k ông ta r n n g g tiếp y Ngay thúy, sau sắp siêu đam cao đều hưu đó, toàn bộ đám đông toàn mặt. Ngay cả nhân vật đam như thâm biến nhân như bộ cả vị là ã o cho nhân vương điện hạ đó cũng không hạ khỏi phải kỵ sĩ đó m y Ông ta là một trong những kỵ sĩ vương điện hạ của quang minh thần giáo là nhân vật tuyệt đỉnh được đứng trên đỉnh của kim tự tháp vậy mà lại có kẻ dám lớn tiếng quát vị lao nhân này ngay trong lúc này đây tất cả mọi người đều có một cảm giác kỳ lạ vô cùng kinh ngạc trừ phi đó là một kẻ điên hoặc là hắn đã chán sống rồi hàng chục ánh nhìn đều đang hướng về phía âm thanh đang phát ra chỉ nhìn thấy có hai bóng người bay vụt tới chỉ có điều sau khi nhìn thấy hai người đó trong ánh mắt của vị kỹ sĩ vương điện hạ đó thoáng một tia nhìn s ắ c lạnh nhưng tia nhìn đó nhanh chóng biến mất những người khác cơ bản không nhìn thấy được an mặc đức khẽ khàng cảm nhận một lát ngay lập tức phát hiện ra hai người chỉ đang tu luyện tức vị thông thường mà thôi hai mắt y t r ậ n trứng lên hét lớn các ngươi là ai sao lại dám gào thét ở nơi đây chán sống rồi chăng giọng nói hung hãn thô bạo tựa như chỉ cần không hợp ý một câu thôi thì sẽ ngay lập tức rút đao giao chiến đương nhiên an mạc đức làm như vậy cũng chỉ vì muốn lấy lòng kỵ sĩ vương điện hạ mà thôi hai người vội vội vàng vàng bay tới đó đương nhiên chính là doanh thừa phong và khấu minh khi kha vương điện hạ vừa mới nhắc tới luyện ngục truyền tống trận thì doanh thừa phong ngay lập tức đã có dự cảm mạnh mẽ hắn cùng với khấu minh cùng lao như bay tới đây khi nhìn thấy đại hán thì doanh thừa phong ngay lập tức xác nhận ngay đó chính là hóa thân của kim cương vương kim cương vương đã thông qua một nghi lễ nào đó trước sự chứng kiến của trời đất nhận doanh thừa phong là chủ nhân mối quan hệ chủ tớ thân thiết như vậy k h á c xa hẹn ước bằng lời giữa bá vương và hán vậy nên doanh thừa phong tuyệt đối không thể nào nhận nhầm được lúc này doanh thừa phong dừng bước điềm tĩnh nhìn a n mặc đức mà nói xin thứ lôi cho tại hạ không hiểu sâu biết rộng vậy ra các hạ là lãnh chủ của nơi đây sao an mặc đức ngạc nhiên vô cùng vội vàng nói nói năng s a n g bậy nơi đây là trọng địa của thánh giáo sao có thể là là lãnh địa của ta lãnh địa chính là hình ảnh tượng trưng cho thân phận cao quý của một vị cường giả tuyệt đỉnh trong vùng đất thuộc lãnh địa của cường giả y có thể đắc ý làm mọi việc mà không phải kiêng nệ gì an mặc đức tuy là một vị đại công tức cường giả có một số lượng lớn s á n g nghiệp nhưng cho dù có bị đánh chết thì y cũng không dám nhận luyện ngục truyền tống trận này là lãnh địa của mình nụ cười vút tắt doanh thừa phong tức giận nói nếu như đã không phải là lãnh địa của các hạ thì tại sao ta lại không có quyền được nói hừ ngươi còn muốn đe dọa đến tính mạng của ta nữa sao quả thật là không biết đúng sai là gì ngưng một lúc hắn tức giận nói tiếp ngươi làm việc ở hành cung của vị điện hạ nào mau khai báo an mặc đức ngây người không nói được câu nào sắc mặt của y lại nhanh chóng thay đổi với thân phận đường đường là một đại công tức tuần phủ đại nhân bản thân mình lại bị một tên thiếu niên tức vị cường giả mắng mỏ tức thì l ử a giận b ư ớ c lên đùng đùng nhẹ nhanh thét lên một tiếng an mặc đức s à i bước giương cao thanh kiếm trong tay mình lên hướng về phía đối phương mà định chém một nhát an mặc đức muốn cho tên thiếu niên trời không sợ đất không sợ này một bài học cho hắn biết đại công tức cường giả không phải là nhân vật để cho hắn có thể đắc tội được nhưng người thiếu niên đứng đằng sau đã tiến lên một bước một tia sáng lóe lên trong lòng bàn tay gã lấy ra một chiếc khiên bằng gang đồng thời trên người gã phát ra vô vàn ánh sáng trói lọi mặc lên người bộ áo giáp chắc chắn một vầng sáng bao trùm lên toàn thân người thiếu niên đó ùm một tiếng gầm thật lớn vang lên người thanh niên đó vững vàng tiếp chiêu của a n mặc đức a n mặc đức hơi biến sắc y lùi lại một bước nhìn một lượt bộ trang bị của người thanh niên đó trong lòng bắt đầu cảm thấy run run y bộ trang bị quang minh nếu như y không nhìn nhầm thì đây chính là bộ trang bị quang minh tuy nơi đây là quang minh thần giáo nhưng bộ trang bị này thì không phải kỵ sĩ nào cũng đều có được ngay cả một đại công tức cường giả phổ thông như y cũng không có cách nào thu thập được trọn vẹn nguyên liệu của một bộ trang bị quang minh nói một cách khác thì phàm là những kỵ sĩ có được bộ trang bị quang minh thì tuyệt đối không phải là người bình thường lúc này ánh mắt của an mặc đức nhìn bọn doanh thừa phong có thêm phần nghi ngại và một chút sợ hãi có cho thêm một lá gan nữa thì y cũng không dám bước lên t r ư ớ c khiêu chiến thêm lần nữa chưng cắp máy mắt một cái bất giác cảm thấy chột dạ kỳ thực trước đó ông ta cũng nhìn ra được hai người đó chỉ là tước vị thông thường nếu là trước kia thì trương cấp sẽ không hề bận tâm đến nhưng ngày hôm nay ông ta vừa bị một tên thánh thú mới thăng cấp cho nếm trải mùi bị thua trận nên suy nghĩ và hành động đương nhiên trở nên cẩn trọng hơn đọc truyện tại http t d o e nù ạ toài nét nhưng cũng may là vì suy nghĩ như vậy nên trương cấp mới không hồ đồ xuất thủ háng giọng một tiếng trương cấp nói hai vị đứng trước mặt điện hạ mong hai vị tôn trọng lễ nghi khiến cho người khác gọi là điện hạ thì ít nhất cũng phải là chủ nhân của một điện câu nói này của trương c ấ p đã giới thiệu rõ ràng thân phận của kỹ sĩ vương cũng là một hình dò xét thái độ của đối phương khấu minh liếc nhìn một cái gã ngạc nhiên hạ thấp giọng nói doanh đạo sư đó chính là ngô láo gia là một trong những k ỹ sĩ vương điện hạ doanh thửa phong hơi ngây người quang minh thần giáo có đến gần một trăm các k ỹ sĩ vương điện hạ tuy hắn chưa lần lượt gặp mặt từng người một nhưng ít nhiều cũng đã nghe thấy danh tiếng của bọn họ vị ngô láo gia này quả đúng là một nhân vật tương đối nổi tiếng không ai biết tên thật của ông ta là gì vì khi thừa kế địa vị kỵ sĩ vương điện hạ thì đã được vô số người suy tôn gã là ngô lao ra rồi với tuổi tác của gã mà đã được nhận quyền thừa kế kỵ sĩ vương điện hạ trong hàng nghìn năm lịch sử của thánh giáo trường hợp như thế này quả là độc nhất vô nhị nên tuy rằng thực lực của gã trong đám đông kỵ sĩ vương chỉ là đẳng cấp thông thường nhưng uy danh thì lại không hề thua kém những bậc trí tôn cường giá t ố t mười nhưng ban n ã y khi doanh thừa phong và gã nhìn nhau doanh thừa phong thầm cảm nhận được rằng trên người vị ngô lão gia này có một luồng sát khí được che đậy một cách hoàn hảo nó chỉ mới được buộc phát sau khi nhìn thấy doanh thừa phong mà thôi tuy rằng vị ngô lão gia này đã cố gắng giấu giếm nhưng sao có thể qua mặt được đôi mắt tinh tưởng của trí linh hắn nghĩ thầm trong đầu chắc chắn rằng chưa từng gặp gỡ người này vậy thì sao đối phương lại có thái độ thù địch như vậy lại còn cố gắng để che giấu điều đó nữa chứ những dòng suy nghĩ đang lẫn lộn ở trong đầu nhưng doanh thừa phong không dám thể hiện ra ngoài hắn đon đả tươi cười nói tại hạ doanh thừa phong xin chào điện hạ gương mặt nhăn meo của ngô láo ra miễn cưỡng cười một cái lão nói vậy ra là doanh đại sư thất lễ rồi t r ư n g cắp liên tục máy mắt trong lòng thầm cảm thấy may mắn vô cùng may là ban nãy bản thân mình không thất lễ nếu không thì hậu quả của việc đắc tội một đoán tạo đại sư không hề dễ chịu hơn việc đắc tội một vị điện hạ còn an mạc đức thì sắc mặt hoàn toàn biến thành một màu xám xịt chết chóc hai bàn tay nắm lấy thanh đại kiếm đang run rẩy lên từng hồi những người khác đều nhìn y với ánh mắt thương hại cũng chẳng rõ doanh đại sư là người như thế nào nếu như hắn là người lòng dạ hẹp hòi muốn tính toán trả thù thì chỉ e là sẽ chẳng có một hai đứng ra che chở cho an mặc đức để mà làm mất lòng doanh đại sư bãi kiến doanh đại sư ngoại trừ ngô lão ra thì những người khác đều túi người hành lễ chào hỏi doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt hướng tới đại hán đang bị xiềng xích trói chặt kia sau khi nhìn thấy doanh thừa phong tên đại hán đó tức thì không còn vùng vây nữa mà chỉ biết túi đầu ánh nhìn t r a n chứa sự ngại ngùng và phẫn nộ doanh thừa phong cười thầm tên này bất luận là ở trong động thiên phú hay là ở trong luyện ngục đều ngang ngược bất kham như vậy nay cuối cùng thì cũng phải chịu thua một lần cũng nên phải biết điều hơn háng giọng một tiếng doanh thừa phong nói n ô lão gia ngài là bậc tiền bối kia lại là một người bạn của tại hạ xin ngài dơ cao đánh khẽ tha cho gã một lần nụ cười trên gương mặt của ngô lão gia v ụ t tắt lão ta hơi trong mày đáp lại doanh đại sư hình như ngài nhận nhầm rồi thì phải doanh thừa phong trốn dạ trầm giọng hỏi lại ngài nói như vậy là sao n ô láo gia đ i ể m tĩnh nói con thánh thú này vừa mới thoát ra từ luyện ngục đương nhiên là ở trong đó tu luyện thành công tức vị lao ta ngừng một lúc rồi nói tiếp căn cứ theo quy định của thánh giáo những thánh thú được thăng cấp trong luyện ngục là của c h u n g ai tới nhận chức thì thánh thú thuộc về người đó tuy câu nói đó của ngô láo gia mang tính chất khách khí nhưng khẩu khí lại hoàn toàn rắn giỏi không thể thua nhượng doanh thừa phong chăm chú nhìn đối phương cuối cùng thì hắn cũng xác nhận được rằng ban nãy luồng sát khí của lão này quả nhiên là n h ầ m vào hắn một lúc sau doanh thừa phong mỉm cười đáo lại nô láo ra chắc là ngài không được rõ thánh thú này không phải là sinh vật tự nhiên của luyện ngục mà chính là do tại hạ gửi nó vào trong đó để tu luyện mong chờ bứt phá được để lột xác doanh thừa phong đon đả nói tiếp nay nó đã tu luyện thành công nên mới tới thánh giáo để tìm ta nô láo ra liếc mắt một cái đáp lại doanh đại sư thật biết nói đùa kỵ sĩ luyện ngục là nơi để cho tất cả kỵ sĩ của thánh giáo tu luyện sao lại có thể đưa linh thú từ nơi khác vào được chứ doanh thừa phong cười nói nô láo ra tại hạ đã từng vào nhầm kỵ sĩ luyện ngục chính vì hoàn cảnh sống ở đó vô cùng khắc nghiệt nên mới sử dụng sơn hà đồ của l i n h vực để kêu gọi hai trợ thủ gã chính là một trong số đó doanh thừa phong chắp tay tiếp tục nói một cách chân thành mong điện hạ hãy trả nó lại cho ta tại hạ vô cùng biết ơn khi doanh thừa phong nhắc đến sơn hà đồ của linh vực thì gương mặt của ngô lão gia hơi giật một chút chỉ là sự thay đổi đó quá nhỏ nên ngoại trừ doanh thừa phong lưu tâm để ý ra thì ngay đến cả khấu minh cũng chẳng thể phát hiện được ra nhưng chính hành động đó của lão ta đã khiến cho doanh thừa phong xác nhận thêm một chuyện nữa vị ngô lão gia này quả nhiên là một trong những kỵ sĩ vương có âm mưu chiếm được sơn hà đồ của linh vực tuy không chắc chắn được rằng người này có liên quan gì đến những kỵ sĩ đã làm loạn hay không nhưng doanh thừa phong tự nhủ phải đề cao cảnh giác đồng thời cũng liệt lao ta vào danh sách kẻ địch ha ha nô láo ra cười ha hả đáp lại doanh đại sư kỳ thực thì ta cũng nể mặt ngài nhưng lao ta ngoảnh đầu nhìn bá vương rồi nói tiếp nhưng con thánh thú này quả là thứ hiếm có nếu như nó đã từ luyện ngục mà bước ra thì buộc phải tuân theo quy tắc mà xử lý thôi vậy nên bổn tọa đành phải xin lỗi ngài vậy doanh thửa phong hơi xa s ầ m nét mặt trong lòng ngất hận thân phận đoán tạo đại sư của hắn tuy có cao quý vô cùng nhưng trình độ tu luyện võ đạo của hắn lại kém xa lao ta vậy nên nếu như ngô láo gia không chịu ưng thì quả thật doanh thừa phong cũng chẳng có cách nào mà ngăn cản được ngô láo gia vung tay một cái dây xích sắt tự động thắt chặt hơn kéo kim cương vương tới gần bên cạnh lao ta ngô láo gia nhấc lên một cái đang định rời đi doanh thừa phong nóng ruột vội vàng nói xin điện hạ lưu bước tại hạ nguyện dùng thánh khí để chuộc lại gã chương 811, người trợ r ú t thánh khí n ô láo r a dừng bước quay đầu lại bình tĩnh nói doanh đại sư tuy tài sản của bùn tọa không được coi là giàu có nhưng số thánh khí mà ta có cũng không ít hi hi nếu đem ra so sánh thì con quái thú này mới thật sự là vật quý hiếm kim cương vương trợn tròn hai mắt lại bắt đầu vùng vây thêm một lần nữa nhưng sức mạnh của gã đã bị n ô láo r a dùng mật pháp khóa chặt lại không thể chống cự lại được nữa đó chính là sự khác biệt lớn giữa tước vị cường giả và vương cấp cường giả kim cương vương dựa vào sức mạnh thiên phú kỳ lạ của bản thân mình thậm chí có thể đánh bại được đại công tức cường giả nhưng lại không thể chống chọi lại được năng lượng của vương cấp cường giả doanh thừa phong túi đầu nhìn xuống trầm giọng nói nô láo gia vậy ngài muốn ta lấy ra thứ gì để đổi lấy sự tự do của gã nô láo gia cười đáp lại thứ mà ta muốn nhà ngươi không có đủ khả năng để có kỳ thực thì lao ta vô cùng muốn có được sơn hà đồ của l i n h vực mà doanh thừa phong đang có trong tay nhưng ngô láo gia lại càng hiểu rõ một điều rằng nếu như nói ra đề nghị này doanh thừa phong không những không đồng ý mà chính bản thân láo ta sẽ bị mọi người đàm tiếu chê cười một con người thâm thúy tính toán như ngô láo gia đương nhiên sẽ không dễ gì mà mở lời đề nghị doanh thừa phong hít một hơi thật sâu hắn cảm thấy bực tức bất hận cảm giác bất lực dâng trào trong lòng thực lực ư thực lực trong tay mới là thứ có giá trị nhất doanh thừa phong thầm nghĩ trong lòng hạ quyết tâm phải nâng cao thực lực của bản thân mình bằng mọi giá không chỉ cao hơn người khác hẳn một bậc trong nghệ thuật đoán tạo mà còn phải đứng đầu trong việc tu luyện võ đạo ha ha nô láo g i a đã lâu rồi không gặp đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên ngay sau đó kha vương điện hạ bèn xuất hiện trước mặt mọi người nô láo g i a hơi đanh mặt lại miễn cưỡng nói kha vương điện hạ quả đúng là đã lâu không gặp kha vương điện hạ nhẹ nhàng bước đi nhìn thì tưởng chi có vài bước chân thôi nhưng thoáng một cái đã đến ngay bên cạnh doanh thừa phong kha vương điện hạ gật đầu ra hiệu với hắn sau đó quay người lại rồi nói nô láo gia nghe nói ngài đang bế quan tu luyện lại còn tuyên t h ể rằng nếu như không lộ thần đạo thì sẽ không xuất quan ha ha trừ phi là ngài đã lộ được thần đạo rồi chăng nô láo gia cười khổ một tiếng rồi nói kha vương điện hạ trêu đùa ta rồi chính vì tu luyện chưa có được kết quả gì nên ta mới vô tình ra ngoài thăm thú tình hình nói đoạn lao ta ngoảnh đầu lại trò tay chỉ về phía kim cương vương đang bị dây xích sắt trói chặt lao ta nói lần này vận may đã mỉm cười với ta gặp được một thánh thú vừa mới tu luyện thành công từ luyện ngục bèn tiện tay mà mang nó về doanh t h ừ a phong xa sẩm mặt mày hắn đã nhắc đi nhắc lại rằng kim cương vương là linh thú của hắn nhưng vị ngô lão gia này cứ cố tình làm ngơ rõ ràng rằng lao ta nhất định cướp kim cương vương cho bằng được kha vương điện hạ vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nói lao gia ban nãy bổn tọa lại nghe thấy rằng con thánh thú này không phải là vô chủ ngô lão gia thản nhiên nói nếu như nó đã từ trong luyện ngục bước ra hơn nữa lại do bổn tọa thu phục thì đương nhiên nó là t h á n h thú vô chủ rồi ồ lão gia nói như vậy thì phải chăng tất cả những tức vị cường giả bước ra từ luyện ngục đều có thể được những người khác tùy ý sở hữu kha vương điện hạ l ệ n h lùng nói nô l ã o gia cười ha ha rồi nói kha vương điện hạ thật biết nói đùa phàm là những kỵ sĩ và thú cơi của bọn họ đều đã đăng ký thì đương nhiên là những trường hợp ngoại lệ kỵ sĩ luyện ngục là tài sản riêng của quang minh thần giáo ở trong đó ngoại trừ những loài linh thú tự sinh trưởng thì chỉ có những kỵ sĩ được các cường giả của thánh giáo thông qua truyền tống trận đưa vào trong luyện ngục để tu luyện nhưng mỗi một kỵ sĩ trước khi vào trong đó đều cần phải đăng ký chỉ duy nhất có doanh thừa phong là bị người khác bày mưu hãm hại nên mới bị lừa vào trong đó đôi mắt của kha vương điện hạ rực sáng gã cười lớn nói nô láo ra nói phải lắm phàm những thánh thú được các kỵ sĩ trong thánh giáo hàng phục đều là những tài sản cá nhân bất cứ ai cũng đều không có quyền t ấ c đoạn kha vương điện hạ trỏ tay chỉ vào doanh thừa phong mà nói con thánh thú này lúc ở trong luyện ngục đã được doanh đại sư hàng phục nên nó chính là tài sản riêng của doanh đại sư mong ngô láo gia hãy trả lại cho ngài ấy doanh thừa phong nhìn kha vương điện hạ với ánh mắt cảm kích vì ngay cả hắn cũng không thể ngờ rằng kha vương điện hạ lại có thể vì bản thân mình làm những việc này có thể nói rằng kha vương điện hạ đã vì doanh thừa phong mà lật mặt chống đối lại ngô láo gia một nhân vật cùng thân phận kỵ sĩ vương với mình ngô láo gia sầm mặt nói kha vương điện hạ ta vẫn chỉ có câu nói đó mà thôi còn thánh thú này từ trong luyện ngục thăng cấp mà thoát ra hơn nữa lại còn đại chiến với sáu vị cường giả bảo vệ trận pháp và đại công tức tuần sát đại nhân từng đó cũng đủ để cho thấy nó là thánh thú vô chủ ngừng một lúc lao ta đanh giọng một cách lạ thường nói ta hành động như vậy là để bảo vệ lợi ích của mình và cũng là bảo vệ quy tắc của thánh giáo bất cứ người nào cũng đừng hòng lấy được nó khỏi tay ta trong lòng doanh thừa phong tức giận vô cùng mặt hắn hơi đỏ bừng nhưng không nói bất cứ câu nào bởi vì kha vương điện hạ đã ra mặt giúp hắn nếu như nói thêm lời ngược lại sẽ khiến cho kha vương điện hạ khó chịu hơn nữa doanh thừa phong cũng biết rằng nô lão gia nhất mực muốn cướp mất kim cương vương nên hắn có nói gì cũng chẳng có tác dụng thoáng nghĩ một lát doanh thừa phong ra hiệu cho khấu minh khấu minh hơi ngây người nhưng ngay lập tức hiểu ra ngay khẽ búng nhẹ tay một cái một luồng ánh sáng vút bay đi nô lão gia háng giọng một cái tay áo của lao tự dưng tung bay nhẹ một luồng sức mạnh lạ kỳ b ộ c phát ra ngoài không gian xung quanh đột nhiên hơi khẽ rung động sự việc này rõ rệt đến nỗi mắt thường cũng có thể nhìn thấy được kha vương điện hạ cười ha hả gã nhẹ nhàng xua tay một cái tựa như thể phẩy tay đuổi thứ gì đó đi vậy không gian xung quanh lập tức trở về trạng thái t ĩ n h l ặ n g ban đầu thoáng một cái đã khôi phục về trạng thái cũ tuy chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thôi nhưng cũng đủ để khấu minh truyền tin xin cứu viện ra ngoài nô láo ra tức giận đanh mặt lại phẫn nộ hết lên một tiếng rồi nói kha vương điện hạ ngươi muốn thách chiến cùng với ta sao kha vương điện hạ mỉm cười nói nô láo gia đức cao vọng trọng b ổ n tạo nào đâu có ý m u ố n gây thủ chuốc oán với ngài nô láo gia lạnh lùng nhìn kha vương điện hạ nói t ố t dứt lời bèn kéo kim cương vương để rời đi nhưng chính vào lúc lao ta cất bước muốn rời đi thì kha vương điện hạ lại nói nô láo gia con thánh thú này vẫn chưa xác định được rằng rút cuộc thuộc về a i mong ngài hãy cứ tạm thời ở lại đã nô láo gia đột ngột quay người lại toàn thân bùng lên một luồng sáng hừng hực kha vương điện hạ cũng đanh sắc mặt lại toàn thân gã cũng buộc phát ra một luồng khí hung hãn chẳng kém gì đối phương an mặc đức trương cấp và sáu vị kỵ sĩ trưởng đều lùi lại về sau trong lòng khẽ than đen đủi thật không ngờ lại vướng vào cuộc tranh đấu giữa các kỵ sĩ vương nghĩ tới cũng khiến cho người ta thấy run sợ doanh t h ừ a phong cũng từ từ lui về phía sau một bước trước khí thế hừng hực của hai vị kỵ sĩ vương điện hạ hắn cảm thấy bản thân mình khó mà có thể tiếp tục chịu đựng hơn được nữa khấu minh xài bước tiến lên phía trước đứng chắn trước mặt doanh thừa phong tay cầm trường kiếm ánh sáng của bộ trang bị trên người c h ó i lọi bao trùm lên cả doanh thừa phong để bảo vệ h ắ n với thân phân là thuộc hạ của doanh thừa phong cho dù đối thủ của chủ nhân có là một vị kỵ sĩ vương điện hạ lớn mạnh thì khấu minh cũng không hề do dự mà xông lên phía trước đương nhiên gã không dám to gan mà khiêu chiến ngô lao ra mà chỉ dám dùng sức mạnh của bản thân mình để bảo vệ cho sự an nguy của doanh thừa phong ẩm đột nhiên kim cương vương kẻ đang bị trói chặt trong sợi dây xích b ẻ n giống lên một tiếng lớn sợi dây xích trên người gã đang phát ra những âm thanh dạn nước khô k h à n tựa như bất cứ lúc nào cũng bị con quái vật này làm cho đứt vỡ một tia nhìn ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt của ngô láo gia nếu như ngay từ đầu ngô láo gia muốn bắt lấy kim cương vương là vì doanh t h ử a phong thì lúc này đây lão ta lại có một cái nhìn khác về kim cương vương chính vì vậy mà lại càng thêm hứng thú hơn về con thanh thú này có lẽ nó thực sự đáng để cho ngô láo gia phải chiến đấu một trận nhẹ háng giọng một tiếng chiếc xích sắt trong tay ngô láo ra khẽ rung động một sức mạnh to lớn khủng khiếp chuyển tới một lần nữa c h ó i chặt nguồn sức mạnh của kim cương vương doanh t h ừ a phong nắm chặt đấm tay trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào nhưng chính vào lúc đó có tiếng của kha vương điện hạ đang khét thì thầm vào thai hắn doanh đại sư xin ngài bình tĩnh ta đã truyền đi thông báo tới lâm vô địch điện hạ rồi ngài ấy sẽ nhanh chóng tới đây thôi tuy kha vương điện hạ cũng là một trong những kỵ sĩ vương điện hạ nhưng trong tầng lớp vương cấp cường giả này cũng phân chia thành nhiều những tầng lớp nhỏ thực lực và danh tiếng của kha vương điện hạ cũng chỉ tương đương như ngô láo gia mà thôi những lâm vô địch điện hạ thì không giống bọn họ đó là nhân vật mà ngay cả ái lệ ti điện hạ cũng phải kính nghề thán phục là một cường giả thực sự doanh thừa phong hơi nhấn mày tuy hắn chưa từng gặp lâm vô địch điện hạ nhưng nếu như kha vương điện hạ đã đảm bảo như vậy rồi thì hắn cũng chỉ còn duy nhất một cách là phải tin mà thôi nô lão r a không chế kim cương vương rồi lạnh lùng nhìn kha vương điện hạ mà nói nhà người muốn ngăn cản không cho lão phu rời đi không dám kha vương điện hạ cười nói tựa như không cảm nhận thấy sự phẫn nộ khiêu khích trong ngữ điệu của đối phương t ố t nô lão r a x ả i bước tiến ra ngoài tốc độ của lão ta không nhanh những khí thế toát ra trên người thì hừng hực mãnh liệt đến nỗi khiến cho người khác có thể ngừng thở nhìn thấy nô lão r a chuẩn bị rời đi xa kha vương điện hạ không bình tĩnh được nữa gã hơi do dự một chút nhưng ngay sau đó bèn kiên quyết hơn kha vương điện hạ hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói nô láo ra xin dừng bước nô láo ra dừng bước quay người cười lớn nói kha vương điện hạ ngài không giữ được bình tĩnh nữa rồi thực sự muốn đại chiến một trận phải không để xem hai chúng ta ai mới là người cười được đến phút chót trong quang minh thánh giáo tuy có lệnh nghiêm cấm các cá nhân không được tự do giao đấu nhưng lại có một võ đài để cho hai bên có thể tỷ võ với nhau hai vị kỵ sĩ vương đại nhân đương nhiên không thể giao chiến sinh tử một mất một còn nhưng chuyện giao đấu về một chuyện một món đồ nào đó thì lại lại chuyện bình thường kha vương điện hạ thở dài một cái gã đương nhiên là không muốn giao đấu rồi nhưng lúc này thì buộc phải ra tay nếu như muốn kết bạn cùng doanh đại sư thì đương nhiên phải trả một cái giá nhất định kỳ thực thì kha vương điện hạ trong lòng đã có sự chuẩn bị nhưng điều khiến cho gã cảm thấy ngạc nhiên là ngày đó tới quá nhanh an mặc đức hôm nay là ngươi phụ trách tuần tra đúng không vâng thưa điện hạ an mặc đức giật mình sợ hãi đáp lại mở võ đài thứ nhất bùn tọa và n ô láo gia sẽ giao đấu một trận kha vương điện hạ sắc mặt vô cảm nói vâng an mặc đức không dám đề xuất bất cứ ý kiến gì châu bỏ đánh nhau rồi mua chết ý tuyệt nhiên không muốn tham gia vào làm gì n ô láo gia cười ha hả rồi nói cũng được đợi ta đánh bại nhà ngươi rồi mang con thánh thú này đi cũng được kha vương điện hạ chưa kịp trả lời thì nghe thấy một âm thanh lớn ầm ầm vang lên để thánh thu ở lại ngươi có thể đi chương tám trăm mười hai lâm vô địch một luồng khí lạnh lẽo nhanh chóng thổi tới bao trùm lên không gian khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy chỉ là một giọng nói thôi nhưng cũng đủ để khiến cho rất nhiều những cường giả ở đây cảm thấy kính sợ vô cùng gương mặt của ngô láo ra biến sắc miệng lao ta hơi run lầy b ẩ y tựa như muốn nói phản bác lại nhưng cuối cùng thì lại ngoan ngoan yên lặng còn kha vương điện hạ thì vui mừng ra mặt gã cười lớn nói vô địch điện hạ ngài đến rồi bóng một người từ xa đi tới bước chân chậm rãi nhưng dường như chính vào lúc mà mọi người phát hiện ra sự có mặt của người đó thì gã đã vụt bay tới trước mặt đám đông doanh thửa phong nhìn thấy người đó mà trong lòng hơi ớn lạnh hắn đã gặp rất nhiều kỵ sĩ vương của quang minh thần giáo trên mỗi người bọn họ đều có những ấn tích sâu sắc của quang minh tuy khí thế đó trên mỗi người có mạnh có yếu khác nhau nhưng năng lượng quang minh đích thực đó thì tựa như ánh mặt trời lan tỏa những tia sáng vô tận nhưng nhân vật trước mắt hoàn toàn phá vỡ những nhận thức của doanh thừa phong về kỵ sĩ vương điện hạ thật không ngờ rằng doanh thừa phong không thể cảm nhận bất cứ một vết tích nào của năng lượng quang minh nào trên người gã không chỉ có vậy bất cứ một thần nghiệm nào đến gần gã đều bị hút vào ngay tức thì đồng thời phản hồi lại là một luồng khí hung tợn lạnh thấu tâm can người này trên người gã không hề có lấy một chút năng lượng quang minh ngược lại hoàn toàn là một thần khí âm lanh hắc cám doanh thừa phong đứng như trời trồng ra đó mà nhìn gã trong lòng tràn ngập những h ồ u nghi một nhân vật như vậy thì sao có thể nhận được sự công nhận của quang minh c h i thần dường như đoán được sự thắc mắc của doanh thừa phong kha vương điện hạ trầm giọng nói doanh đại sư trăm năm trước đây vô địch điện hạ là kỹ sĩ vương có được năng lượng quang minh lớn mạnh nhất của thành giáo doanh thừa phong hơi ngây người thấp giọng hỏi lại vậy còn bây giờ hiện tại cũng vậy kha vương điện hạ ngạo nghệ nói chỉ cần ngài ấy bằng lòng thì sẽ đúng là như vậy trái tim của doanh thừa phong hồi hộp đập mạnh vài hồi thật không ngờ hình ảnh và địa vị của lâm vô địch điện hạ trong mắt của kha vương điện hạ lại đặc biệt và quan trọng đến như vậy thoát một cái lâm vô địch đã vào đến bên trong gã lạnh lùng nhìn ngô láo ra mà bình thản hỏi nhà ngươi dự định thế nào ngô láo ra thở dài một tiếng khẽ rung tay một cái sợi xích sắt trói trên người kim cương vương tức thì bung ra rồi nhanh chóng tựa như một con rắn thu gọn về bên cạnh lao ta kim cương vương trợn tròn hai mắt giận dữ chuẩn bị giống lên đả thương đối phương doanh thừa phong vội vàng nói kim cương mau qua đây kim cương vương không dám không nghe lời gầm gừ một vài tiếng rồi lao như bay đến bên cạnh doanh thừa phong nếu như lâm vô địch điên hạ đã ra mặt thì lao phu chẳng còn gì để nói thêm nô láo ra chắp tay hành lễ rồi nói cáo tử dứt lời thân hình lao ta vụ sáng một cái rồi bay vút đi mất kha vương điện hạ nhìn theo bóng dáng y rời đi cười nhạt một tiếng rồi nói vi lão bất tôn lâm vô địch quay người lại đó là một vị nam tử t r ư ờ n g ba mươi tuổi anh tuấn khôi ngô thân hình cường tráng tựa như một ngọn lao đứng não g nghễ giữa trời đất tuy trên người của gã không b ộ c phát ra bất cứ một thần khí đáng sợ nào nhưng chỉ cần lâm vô địch điện hạ đứng ở đó thôi thì khí thế dũng mạnh cũng chẳng thua kém gì kha vương điện hạ bùn tọa đã từng nghe vai danh của doanh đại sư đã lâu lâm vô địch điện hạ chắp tay hành lễ doanh thừa phong vội vàng đắp lễ hắn túi không người đáp lại đa tạ vô địch điện hạ lâm vô địch điện hạ xua tay nói doanh đại sư đừng k h á c h khí doanh thừa phong cảm kích gật đầu một cái rồi quay sang phía kha vương điện hạ hành lê nói đa tạ kha vương điện hạ nếu như lần này không có sự ra mặt của kha vương điện hạ đồng thời ngấm ngầm xin cứu viện từ phía lâm vô địch điện hạ thì chỉ e là khó mà có thể lấy lại được kim cương vương kha vương điện hạ cười ha hả nói doanh đại sư bổn tọa sớm muộn gì cũng phải đương đầu với bọn chúng vậy nên ngài đừng quá bận tâm đến chuyện đó doanh thừa phong hơi giật mình hắn hỏi gì cơ kha vương điện hạ mỉm cười không nói gì chuyển chủ đề câu chuyện g ã nói doanh đại sư vô địch điện hạ chẳng dễ gì mới ra ngoài một lần chúng ta cùng ngồi với nhau một lúc ngài thấy thế nào doanh thừa phong hân hoan nói cung kính không bằng tuân mệnh ẩm kim cương vương đứng bên cạnh doanh thừa phong đột nhiên lại k h ẽ giống lên một tiếng trong tiếng giống đó của gã dường như có một chút xấu hổ kim cương vương ở động thiên phúc cũng đã tung hoành ngang dọc hơn nghìn năm luôn ở trong vị thế của kẻ vô địch hôm nay là lần đầu tiên gã bị bại trận dưới tay kẻ khác hơn nữa còn bị thất bại thảm hại doanh thừa phong mỉm cười vỗ vai kim cương vương rồi nói n g ư ờ i làm tốt lắm tên này vừa mới thăng cấp tước vị mà đã đánh bại hai vị đại công tức cường giả nếu như không gặp phải vương cấp cường giả thì chưa chắc đã có người nào hàng phục được nó sức mạnh của kim cương vương thực sự đã vượt ra khỏi sự kỳ vọng của doanh thừa phong đối với gã lâm vô địch điện hạ nhìn một l ư ợ t kim cương vương thân s ắ c dần dần trở nên nghiêm trang và cổ quái c h ẳ n g trách lâm vô địch điện hạ từ tốn nói c h ẳ n g trách nào ngô láo ra không chịu từ bỏ hóa ra là như vậy kha vương điện hạ ngây người một lát rồi nói vô địch điện hạ ngài đang nói về cái gì lâm vô địch điện hạ xua tay một cái rồi trầm giọng nói doanh đại sư ngài có thể kết giao với một người bạn như vậy quả là phải khiến cho người khác phải ngưỡng mộ đột nhiên từ phương xa truyền tới một tiếng nổ lớn một luồng ánh sáng chói lọi lóe sáng trong không trung lao tới đây với một tốc độ nhanh vô cùng lâm vô địch điên hạ chăm chú nhìn gã k h ẽ h ắ n g giọng một tiếng rồi k h ẽ khảng quay người đi luồng ánh sáng thu hẹp lại ái lệ ti điện hạ và khấu nhuệ đại sư hai người bọn họ cùng nhau bước ra khấu nhuệ liếc mắt nhìn một lượn nhận thấy doanh thừa phong và khấu minh vẫn bình an vô sự thì mới nhẹ nhàng thở dài một cái ánh nhìn n h ẹ bén của ái lệ ti điện hạ lướt qua từng người ở đó khi nhìn thấy lâm vô địch điện hạ thì nàng ấy trau mày lại rồi nói lâm vô địch điện hạ cũng có mặt ở đây sao chẳng trách ngô lão quái lại chịu thất bại mà quay về như vậy lâm vô địch điện hạ quay đầu lại cười ha hả nói ái lệ ti điện hạ đến chậm một bước rồi nếu không chắc chắn sẽ được vui mừng mà chứng kiến điệu bộ thất trận thảm hại của ngô lão quái doanh thừa phong kinh ngạc nhìn bọn họ một cái hai vị kỵ sĩ vương đỉnh cao này hình như có vẻ không được hòa thuận với nhau doanh thừa phong ho hắng giọng một tiếng thật lớn rồi cười khổ nói hai vị điện hạ ân tình cứu viện của các ngài doanh thừa phong ta xin ghi nhớ trong tim ngừng một lát hắn nói tiếp tại hạ có mang từ l i n h vực tới đây một chút rượu ngon nếu như hai vị không chết thì cùng vào phủ uống một chầu lâm vô địch điện hạ khẽ lắc đầu nói đa tạ ý tốt của doanh đại sư nhưng bổn tọa có việc cần phải làm nên xin phép cáo tử gã gật đầu chào doanh thừa phong rồi quay người xài bước đi kha vương điện hạ ngượng ngùng nói doanh đại sư xin hãy bỏ q u a cho lâm vô địch điện hạ chưa biết chừng thực sự có việc gấp cần giải quyết doanh t h ừ a phong liên tục gật đầu nói tại hạ hiểu ý ngài khấu minh nhìn theo lâm vô địch điện hạ rời đi thở dài một tiếng rồi nói không ngờ rằng lại làm kinh động đến cả lâm vô địch điện hạ、Hả? đều là do những kẻ đó gây nên ái lệ ti điện hạ quay đầu lại điềm tĩnh nhìn kha vương mà nói kha vương điện hạ hành cung của lâm vô địch điện hạ dường như cũng chuẩn bị đến lúc cần phải đại tu lại rồi thì phải kha vương điện hạ sắc mặt không thay đổi hết sức tự nhiên đáp lại đúng rồi vậy nên lâm vô địch điện hạ mới muốn mời nặc y nhĩ đại sư và doanh đại sư liên thủ để trùng đúc thần uy cho vô địch hành cung doanh thừa phong trột dạ một cái ánh mắt thoáng một chút kinh ngạc chẳng trách lâm vô địch điện hạ và kha vương điện hạ đều vì hắn mà không t i ế t gì sẵn sàng đối đầu với kỹ sĩ vương điện hạ khác vậy ra là vì bọn họ có việc muốn nhờ ái lệ ti điện hạ khe háng giọng nói lâm vô địch điện hạ quả nhiên là vô cùng có uy danh mà trong thánh giáo chỉ duy nhất hai vị đại sư có thể đoán tạo tam truyền thanh khi vậy mà gã cùng một lúc lại đòi dùng cả hai người kha vương điện hạ trầm giọng nói ái lệ ti điện hạ lâm vô địch điện hạ có đủ tư cách và thực lực để làm như vậy doanh thừa phong đảo mắt một cái trong lòng thầm kinh ngạc vô địch hành cung rút cuộc là muốn đoán tạo vật quan trong nhường nào mà lại cần đến sự liên thủ của hai vị đại sư những người duy nhất có thể đoán tạo ra tam chuyển thành khí trong lòng hắn khẽ thầm mong đợi tại thời khắc này cho dù lâm vô địch điện hạ không cho hắn tham gia thì doanh thừa phong cũng sẽ tìm đủ mọi cách để được can dự doanh t h ừ a phong mời ái lệ ti điện hạ kha vương điện hạ và khấu nhuệ vào bên trong phủ hắn ra lệnh một cái thì lập tức có người liên tục mang rượu và đồ ăn lên rượu quá tam tuần ái lệ ti điện hạ đột nhiên hỏi doanh đại sư ngài có cảm thấy hài lòng với sự chăm sóc của tiểu linh nhi không doanh t h ừ a phong hơi ngây người ngạc nhiên hỏi tiểu linh nhi khấu nhuệ cười ha ha nói doanh đại sư điện hạ là muốn hỏi ngài cảm thấy hoa hồng đen thế nào khấu nhuệ cười đầy ẩn ý lại còn nháy mắt với hắn nữa chứ doanh thừa phong mặt tường đỏ cười khăn nói tốt lắm tốt lắm đôi mắt của ái lệ ti điện hạ quả là vô cùng nhạy bén nàng ấy k h ẽ t r a o mày rồi nói doanh đại sư tiểu linh nhi có những thiên phú kỳ lạ nếu như ngài thu nhận nó át sẽ mang đến cho ngài những lợi ích lớn doanh thừa phong bất giác động lòng ái lệ ti điện hạ đương nhiên không nói khoác nếu như ái lệ ti đã nói như vậy thì đương nhiên có cái lý của nàng ấy chỉ có điều nghĩ đến ba người phụ nữ còn lại trong nhà thì những suy nghĩ ban n ã y của doanh thừa phong bèn nhanh chóng bị dập tắt còn có hứa phu nhân thẩm ngọc kỳ ở đây cho dù có cho thêm một lá gan nữa thì doanh thừa phong cũng không dám tơ tưởng đến những sắc ngọc thiên hương nào khác sau khi ăn uống tưng bừng nhộn nhịp một lúc doanh thừa phong tiễn khách ra về rồi mới vào bên trong trang viên kim cương vương dường như không đợi thêm được nữa sau khi nhìn thấy doanh thừa phong bèn nhảy t r ồ m lên phía trước và nói chủ nhân thuộc hạ nhớ người quá doanh thử phong vội và ngăn lại hắn nói đừng có nói lung tung kim cương vương lấy tay che miệng lại gật đầu một cái lúc này mới dám mở miệng nói tiếp doanh huynh ta đã thăng cấp thành công và về rồi đây doanh thử phong dương tay v ô mạnh lên vai gã rồi nói về tới đây là tốt rồi ta đỡ phải lo lắng cho ngươi kim cương vương vẻ mặt chất phát chân thành cười vài tiếng rồi đột nhiên nói doanh huynh kẻ hôm nay đánh bại ta là người nào vậy ta nhất định không tha cho y ỉa nếu như để cho một vị vương cấp cường giả nghe thấy những lời vừa rồi của kim cương vương thì tuyệt đối sẽ khinh miệt gã chỉ là một tức vị cường giả mà lại dám nghĩ đến chuyện báo thù một vương cấp cường giả quả đúng là không biết lượng sức mình nhưng doanh thừa phong thì không giống vậy hắn hiểu rõ thực lực thâm hậu và tiềm năng của kim cương vương tuy có thể trước mắt kim cương vương không được bằng kỵ sĩ vương nhưng sau này thì nhất định sẽ có ngày vượt qua được y kim cương người đó quả thật là vô cùng lợi hại trước mắt chúng ta không nên gây chuyện với ý nữa Doanh chương tám quan trăm một của n g ư ơ i là tu luyện, tu đợi s a u khi thực lãnh ự c của ngươi đ đạt đ ế c ả n giới ngươi khiến thì ta sẽ khiến cho sẽ địa ư Trường ợ c bức phá kinh hoàng. Chương 813, lãnh 813, đ riêng d ạ n g sáng ngày hôm sau doanh t h ừ a phong bèn đi tới kho của đoàn tạo thần điện bên ngoài nhà kho vẫn là một cảnh tượng v i ê n náo như vậy một vị tổng quản trực thay phiên to béo đang không ngừng dùng vạ tháo để lau mồ hôi trên trán đoàn tạo thánh điện chính là nơi cung cấp trang bị cho toàn bộ quang minh thần giáo mỗi ngày có hàng vô số những kỵ sĩ khao khát tới đây để tìm kiếm những linh khí vừa ý mình đương nhiên không phải tất cả mọi người đều có đủ tư cách để vào đây nếu như không có những c ô n g hiến nhất định thì cơ bản là không thể nào mà bước qua cánh cổng của thánh điện một bước nhưng số lượng người trong thánh giáo quá đông nên cho dù bậc cửa của đoán tạo thánh điện có được nâng lên mức cao nhất có thể thì hàng ngày cũng có vô số người đến nơi đây doanh thửa phong đi lẫn vào đám đông đến trước mặt vị tổng còn đó hắn trầm giọng nói ta muốn mượn một không gian l ư quang t ê nói tổng quản đang túi đầu, đang n g đầu, túi bấm n nhầm tính toán nghe tay thấy t lầm gì đó, nghe thấy có ế n nói g tới h không kịp đầu mà mắng Cái gì cơ chứ, không gian có thể dễ dàng để cho thể hay ì gì bèn bất ngầm mắng gian quang dàng người nào cũng có thể sử dụng được hay sao? Nói kịp mà đầu để được lưu Cái cơ có cứ có sao? t dễ sử đây y cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhưng chính vào lúc kịp nhìn thấy gương mặt của doanh thừa phong thì đôi mắt nhỏ như hạt đỗ của y tức thì trợn tròn lên a a a a y ghề lắp bắp ở trong miệng dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị làm cho khiếp sợ mà không mở lời ra được doanh t h ừ a phong hơi c h o mày hắn đương nhiên hiểu vì sao đối phương lại có biểu hiện như vậy bản thân hắn đứng trước mặt các kỵ sĩ vương có thể chẳng thể có cách nào đứng ngang hàng cùng bọn họ nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng đoán tạo đại sư là những kẻ vô dụng trên thực tế thì chức vụ tổng quản phụ trách trông nom nhà kho không phải là người nào cũng có thể đảm nhận nếu như không có những hậu thuẫn nhất định thì cơ bản là không thể ngồi vững được vị trí này nhưng doanh thừa phong cũng hiểu rằng chỉ cần một câu nói của mình thì tính mạng của tên tổng quản béo kia sẽ tức thì đặt dấu chấm hết ở đây nhưng hắn chẳng hứng thú với việc bắt nạt những kẻ không có khả năng bảo vệ bản thân như vậy sắp xếp cho ta một không gian lưu quang tích phân tông môn đợi đến khi ta ra ngoài rồi thì khấu trừ cũng được doanh thừa phong có chút sốt ruột bèn dục y ỉa ta sẽ giao nộp tích phân hoán đổi thanh khí tên tổng quản béo lúc này mới thực sự tỉnh lại y vội vang nhảy từ trên vị trí ngồi của mình xuống rồi túi không n ờ i địa bộ s u nịnh y nói vâng thưa đại nhân thuộc ta ngay lập tức sắp xếp trong nhà kho lúc đó ít nhất cũng phải có đến hơn trăm kỵ sĩ của thánh giáo những người này tuy tu luyện võ đạo đạt tới trình độ lớn mạnh nhưng khi đã đặt chân đến đoán tạo thánh điện thì tất cả mọi người ở đây đều chẳng thèm bận tâm đến bọn họ đặc biệt là cái tên tổng quản béo kia thì lại càng kiều căng hơn hết nhưng bọn họ đều vì muốn có được linh khí hoặc thánh khí như ý nên đều hạ mình nhờ vả nhưng lúc này tên tổng quản béo kêu căng phách lối đột nhiên lại trở nên cung kính ngoan ngoãn lạ thường điều này khiến cho mọi người không khỏi bàn tán nghị luận người thanh niên đó rút cuộc là ai trừ phi là hậu bối tử tôn của một vị đại lao nào hay sao sau khi tên tổng quản béo bỏ lại tất cả mọi công vụ đích thân đưa doanh thừa phong rời đi thì những kẻ phục dịch ở trong điện mới tiết lộ thân phận của hắn đám đông biết được chàng thanh niên đó chính là doanh thừa phong nhân vật mà gần đây tiếng tăng lấy l ử n g thì đều tức thì kinh ngạc thậm chí còn có người thở dài tiếc lối nếu như sớm biết đến thân phận của hắn thì đã bước lên phía trước chào hỏi làm quen nếu như được đi theo doanh đại sư thì đó mới thực sự là một bước đăng thiên doanh thừa phong không bận tâm đến những sự thay đổi bên ngoài kia hắn dẫn kim cương vương đi theo tên tổng quản béo tới trước thông đạo đi tới đây thì tổng quản béo dừng lại y quay đầu nhìn kim cương vương thánh thú to cao dũng mãnh bất giác sắc mặt thay đổi khó coi y cẩn thận nhẹ nhàng nói doanh đại sư căn cứ theo quy định thì người ngoài không được phép vào bên trong không gian lũ quang doanh thừa phong nhẹ nhàng hắng giọng một tiếng rồi nói đó là trợ thủ cùng ta đoán tạo thanh khí có gã ở bên cạnh thì tỷ lệ thành công của ta sẽ cao hơn một chút doanh thừa phong xua tay một cái khẩu khí dứt khoát mà nói mở cửa cho ta nếu như có xảy ra chuyện gì thì một mình ta gánh chịu vâng tên tổng quản béo không dám nói thêm nữa bằng không nếu chẳng may khiến cho doanh đại sư nổi giận một trưởng tung ra thì y chẳng còn mạng để mà kêu hoan nữa sau khi mở thông đạo tên tổng quản béo bèn đưa doanh thừa phong ra bên ngoài một căn phòng nào đó rồi nói doanh đại sư ngài nhìn mà xem căn phòng này ngài có vừa ý t r ă n g doanh thừa phong đẩy cửa bước vào bên ngoài căn phòng chỉ đơn giản là một cửa đá đơn sơ nhưng sau khi bước vào thì mới phát hiện bên trong nó khác xa một trời một vực đây là một không gian nhỏ rộng tầm mười dặm vương vắn nội thất bên trong được thiết kế tinh tế trang nhã tất cả nội thất đều tuyệt đẹp thể hiện một cách do nét nhất thành ý của người sắp xếp gật đầu một cái doanh thừa phong nói tốt lắm ta chọn nơi đây hắn nhìn tên tổng quản béo một cái trong lòng cảm thấy kinh ngạc lần trước tới đây tên tổng quản lần trước còn giữ kẽ chấp hành quy tắc không dám bước vào bên trong nhưng tên tổng quản này lại tỏ ra chẳng hề kiêng kỵ gì hết trừ phi có điều gì khác thường chăng quả nhiên sau khi doanh thừa phong xác nhận lấy căn phòng này tên tổng quản béo không rời đi mà lại cung kính nói doanh đại sư từ nay trở về sau không gian đú quang này chính là không gian của riêng ngài doanh t h ừ a phong hơi ngây người nói d ì cơ theo như hắn biết thì không gian đú quang là mảnh đất quý hiếm của toàn bộ t h a n h giáo này không chỉ đoán tạo đại sư mới có thể sử dụng mà luyện đan đại sư trận pháp đại sư phụ lục đại sư vv cũng đều có thể sử dụng được còn về không gian riêng hay thứ gì gì đó thì bản thân hắn cũng không hề nghĩ rằng mình lại có thể được kính nghể đến như vậy Tên tổng quản bèo túi quản không người, người nịnh. su bèo Doanh cười đại s căn cứ theo quy định thì phạm những đại sư có thể đoán tạo được ra tam c h u y ể n thiên kỵ thánh khí thì đều có đủ tư cách để sử dụng một không gian riêng ý nghĩa ngừng một lát rồi nói tiếp từ nay trở về sau ngài có thể tùy ý sử dụng không gian đũ quang mà không cần phải đăng ký cũng không cần có tích phân của tông môn hơn nữa ngài cần bất cứ nguyên liệu gì thì chỉ cần lên tiếng thông báo tiểu nhân sẽ mang đến đầy đủ cho ngài tên tổng quản béo nhiệt tình đến như vậy đương nhiên là vì muốn lấy lòng vị đại sư tiền đổ vô lượng này rồi nhưng quan trọng hơn là vì ban nay ý vô tình đắc tội với doanh thừa phong nên trong lòng cứ mãi hay n ấ y tuy doanh thừa phong không hề có ý muốn truy xét đến cùng nhưng nếu như không tận tâm tận lực phục vụ thì trong lòng ý lại cảm thấy không yên tâm doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu nói trong đoàn tạo thánh điện này những người nào được sử dụng không gian riêng còn có cả nặc ý nhĩ đại sư nữa tên tổng quản béo đáp lại giọng điệu ngưỡng mộ doanh thừa phong xua tay một cái tên tổng quản béo ngay lập tức hiểu ý mà cáo tử sau khi rời khỏi thông đạo của ưu quang ý mới dám thở hắt ra một tiếng tuy doanh thừa phong không xét nép ý nhưng đứng trước mặt một nhân vật đáng nể như vậy ý cũng cảm thấy lo lắng sợ hãi、Phịt. âm thanh đóng sập lại của cửa đá vang lên doanh thừa phong nhìn kim cương vương mà nói kim cương từ nay trở về sau nơi đây sẽ là địa bàn của chúng ta kim cương vương ngắm nhìn không gian xung q u a n h hầu nghi hỏi doanh huynh nơi đây khiến cho ta có cảm giác thân quen doanh thừa phong không kìm nổi bèn bật cười nói nơi đây chính là vùng đất liên kết định vị thạch ngươi sống ở trong động thiên phúc lâu như vậy rồi nên đương nhiên có cảm giác thân thuộc đối với những cảnh vật như vậy trong tay doanh thừa phong có đến hơn mười viên định vị thạch nên hắn hiểu rõ về không gian liên thông của loại đá này lần này khi mà đúc luyện định vị thạch cho hàn băng trường kiếm những nhận thức về sức mạnh không gian của doanh thừa phong lại được tăng thêm một bậc vậy nên lúc này mới dám nhanh chóng đưa ra những kết luận như vậy không gian định vị thạch ánh mắt của kim cương vương lại chuyển hướng về phía căn phòng nhìn thấy ở bên ngoài gã hạ thấp giọng nói quang minh thánh giáo quả là hào phóng doanh thừa phong mỉm cười nói kim cương ngươi yên tâm ở đây tu luyện cố gắng ổn định lại cảnh giới hắn ngừng một lúc rồi nói ta sẽ đoán tạo cho người một thanh khí mỗi ngày thiên kỵ được mang tới thì ngươi và thanh khí cùng nhau thừa hưởng kim cương vương sáng rực mắt hỏi thiên kỵ chi lực vâng doanh thừa phong trầm giọng nói thiên kỵ chi lực đối với mà loài người mà nói là nguồn năng lượng khó mà có thể chống đỡ được nhưng ngươi là con của trời đất nguồn năng lượng này đối với ngươi mà nói thì lại là một sự rèn luyện hiếm có kim cương vương mừng rỡ gật đầu rồi đi qua một bên để tu luyện doanh thửa phong lấy đan lô ra mở túi không gian lôi ra một đống những nguyên liệu đặt ngay ngắn dưới đất những món nguyên liệu này đều là sau khi hắn được thăng cấp thành đại sư điện chủ của các thánh điện cho người đến tặng quà Đối với linh nói vực mà trong h những nguyên liệu này đều là những ì nguyên này món nói giá. liệu đều Tuy là đồ vô ằ n những món đồ này đang dần dần thu nhỏ lại, chỉ là những nguyên g giá lại, liệu trị thu của chỉ đồ để đ là tạo thanh khí mà thôi. n mà ư với vậy nhiều số lượng nhiều vậy thì chiến ũ n n g đủ để d o a thừa trong phong dùng trong mấy năm. mấy c u ố cùng, c hắn h lấy ra một i c hộp g ọ c n hộp ỏ Trong chiến h này có rất nhiều thổ hệ trí bảo tức ngưỡng tuy những viên tức ngưỡng này đều là những viên nhỏ nhưng nếu như được dung hòa vào t h a n h khí thì sẽ có tác dụng diệu kỳ hóa đá thành vàng k h ẽ nhắm mắt doanh thừa phong truyền thần nghiệm ra ngoài thầm thì bàn bạc cùng với đan lô khí linh kỳ thực thì trước khi kim cương vương ra ngoài thì doanh thừa phong đã chuẩn bị cho gã sẵn một bộ thánh khí hoàn chỉnh rồi nhưng sau khi nhìn thấy kim cương vương thì doanh thừa phong mới phát hiện ra mình đã đánh giá thấp tiềm năng đứa con của trời đất này tên này chỉ mới thăng cấp tới tức vị mà đã có khả năng đánh thắng được đại công tước hơn nữa hai vị đại công tức đó còn trang bị đầy đủ để đối chọi lại với một kẻ trong tay không một miếng sắt như gã nếu như kim cương vương đã có được một sức mạnh to lớn đến như vậy rồi thì doanh thừa phong đương nhiên phải có những kế hoạch thay đổi tương ứng rồi một hồi lâu sau doanh thừa phong cuối cùng cũng quyết định đem từng món nguyên liệu đưa vào bên trong đan lô dưới sự giúp đỡ của đan lô linh khí những nguyên liệu này nhanh chóng được hòa tan đối với việc luyện khí doanh thừa phong đã thực sự thành thạo hắn điểm tĩnh quan sát bình tĩnh đ o á n tạo hai canh giờ sau doanh thừa phong sáng bừng mắt cuối cùng thì hắn cũng mang tự nhưỡng ở trong tay đưa vào trong đan lô một luồng sức mạnh khác thường tức thì từ phía đan lô lan tỏa ra doanh t h ừ phong giật mình một cái một luồng khí hừng hực đang lan tỏa khắp không gian nhỏ bé này kim cương vương đang tu luyện cũng chợt bừng tỉnh mở tròn hai mắt gã ngay lập tức cảm nhận được luồng khí đó đến từ mẹ đất vẻ mặt không giấu được sự mừng rỡ nửa canh giờ tiếp theo trôi qua trên không trung tích tụ lại một tầng tia chớp dày đặc từng tia chớp loe sáng tuổi như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xét xuống kim cương vương cười vang nói thật lớn để ta chương 814, kim cương cản thiên h uy vũ chưa dứt lời kim cương vương đã nhảy lên trên cao toàn thân gã tựa như một con chim lớn mà nhào tới trên đan lô thiên đại chi gian cũng coi linh tính nguồn năng lượng đang ẩn n ó bên trong không gian dường như cũng cảm nhận được thái độ tựa như đang khiêu chiến của kim cương vương nên cũng bắt đầu bị kích động phẫn nộ vậy nên đám mây sấm xét vừa mới hình thành k i ê u bèn nà hệ nở trong sáng rực lên một tia xét không được coi là to thô cho lắm từ trên không trung đánh thẳng xuống kim cương vương đứng trong không trung nhưng cơ bản không hề có một chút ý định nào muốn trốn tránh hết gã gầm lớn một tiếng trong âm thanh đó có phảng phất cả sự hưng phấn tiếp ngay sau đó kim cương vương giơ nắm tay d ư ơ n g thẳng lên đ ấ m một cái thật mạnh ẩm nắm đ ấ m của kim cương vương và luồng điện quang đó giao tranh dữ dội vào nhau phát ra một âm thanh dung trời lở đất nhưng nơi đây là một không gian đặc biệt bất luận là bên trong có những động thái kinh hoàng cỡ nào chỉ cần không đến nỗi làm san bằng thế giới này thì ở bên ngoài kia sẽ không hề hay biết gì hết kim cương vương phẫn nộ giống lên một tiếng tuy gã đã k h ô n g chế được luồng điện quang đó nhưng lại bị chính nó dáng mạnh một nhát lên đầu toàn bộ thân người tựa như một chiếc dịu đập mạnh xuống nền đất tạo thành một lỗ hổng thật lớn doanh thửa phong trước tiên hơi ngây người tiếp sau đó thì ô m bụng lấy mà cười lớn cười đến nỗi gần như chạy cả nước mắt bởi vì lúc này tuy kim cương vương không gặp nguy hiểm về tính mạng nhưng trên người gã lại xuất hiện một vệ đen sì tựa như vừa mới rơi vào một chun nước nhuộm đen vậy toàn thân n h u ố m một màu đen kim cương vương nghe răn há miệng gương mặt đen x ì kết hợp cùng với hàm răng trắng như tuyết tạo thành một hình ảnh cổ quái và khôi hài doanh linh năng lượng thiên kỵ này thật lớn mạnh kim cương vương xoa xoa tay hung hăng nói tiếp chỉ có điều lần sau ta sẽ không sơ s u ấ t như vậy nữa kim cương vương là đứa con cưng của mẹ đất chỉ cần hai chân gã đứng trên mặt đất tức thì sẽ nhận được nguồn sức mạnh vô cùng vậy nên sau khi nhìn thấy đám mây sấm sét đó gã lại bay lên trên không chúng tức thì đã bỏ đi mất lợi thế lớn nhất của mình trong trường hợp như vậy mà kim cương vương vẫn có thể lùi bước đồng thời đánh lui được sấm xét sức mạnh của gã đã quá đủ để khiến cho doanh thừa phong phải thay đổi cách nhìn doanh thừa phong nhẹ nhàng háng dọn g một tiếng cố gắng kìm nén không cười nữa vô vai kim cương vương mà nói kim cương ta ở đây là vì ngươi mà đoán tạo thanh khí nếu như ngươi có thể thu hút được toàn bộ thiên kiếp chi lực thì món thánh binh này quả thật phải buồn thảm khóc lớn rồi kim cương ngẩng đầu ngạo nghệ nói doanh huynh ta không cần sử dụng binh khí và trang bị bảo vệ đích thực là kim cương vương không phải là một t h a n h thú đơn thuần thân là đứa con cưng của mẹ đất nguồn sức mạnh mà mẹ đất dành cho gã chính là sự bảo vệ tốt nhất doanh thửa phong nhẹ nhàng xua tay một cái rồi nói đợi sau khi ngươi nhìn thấy rồi hắn nói đăng nhập http doanh thửa phong nhẹ nhàng vô lên nắp đan lô chiếc nắp tự động bay lên mở ra một lúc sau một luồng ánh sáng màu vàng to và thô từ bên trong chiếu thẳng ra ngoài luồng ánh sáng đó phát ra tức thì lan tỏa dọi thẳng trực tiếp lên trên trời nhằm thẳng hướng đám mây sấm sét mà tấn công doanh thừa phong hơi nhấn hai hàng lông mày cho tới thời điểm này bản thân hắn đã đoán tạo rất nhiều thiên kỵ thanh khí nhưng đây là món đồ duy nhất trong số những thiên kỵ thanh khí mà doanh thừa phong đã từng đoán tạo mà sau khi ra l ò lại ngay lập tức chủ động khiêu chiến với thiên uy hai mắt của kim cương vương tức thì sáng rực lên với thân phận là đứa con cưng của trời đất thiên tính cao ngạo vô cùng vậy nên cho dù có gặp phải những đối thủ và kẻ thù có lớn mạnh hơn nữa thì ga cũng quyết không chịu khuất phục vậy nên sau khi chứng kiến được uy lực của thánh binh bên trong đan lô trong lòng kim cương vương thẩm nghĩ thêm một ý định vụ một âm thanh giòn dã vang lên thánh binh bên trong đan lô cuối cùng cũng đã thoát ra bay vọt lên trên không trung đó là một đại côn màu vàng thô và to thân của đại côn to tựa như đùi người cao tầm hơn ba trượng tựa như một cây cột trụ trời bản thân nó dường như đang muốn chọc thủng đám mây sấm sét ở trên đầu cảm nhận rõ rệt được khí thế hung hãn của nó、Xoẹt. đám mây sấm xét bên trên không trung lại tụ lại với nhau dáng mạnh một tia xét xuống dưới mặt đất tia điện quang và đại côn giao tranh với nhau trên không trung phát ra một âm thanh đ ì n h thai nhức góc thanh đại côn đó dừng lại trên không trung đánh lui được đám mây sấm xét đó tiếp theo đó nó hơi rung lên một chút rồi tiếp tục hướng lên trên m à lao vút đi sấm xét dáng nổ không ngừng ngày hôm đó dường như ông trời cũng bị thanh đại côn này chọc cho tức giận đại nộ rồi vì thế nên sấm xét bên trên lôi vân nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau uy lực và tốc độ ít nhất cũng phải gấp đến mấy lần uy lực và tốc độ của món đồ thiên kỵ thánh khí thông thường vào lúc thành hình gặp mạng càng mạnh hơn đó không chỉ là đặc điểm của một sinh vật nào mà ngay cả đến ông trời cũng có những đặc tính như vậy ẩm ẩm ẩm liên tiếp ba luồng sấm sét đánh thẳng xuống thanh đại côn đó tuy đã cố gắng chống đỡ được đòn thứ nhất khống chế được đòn thứ hai nhưng đến đòn thứ ba thì nó không còn đủ sức để chống c h ọ i nữa vu thanh đại côn phát ra những tiếng động đầy vẻ không cam tâm món khí linh đó phẫn nộ kêu gào dường như muốn hút lấy nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn ở trong đó chỉ tiếc rằng thanh đại côn này cũng giống như kim cương vương cũng là một thổ hệ thần khí mạnh mẽ hiện giờ nó đang lơ lửng ở trên không trung nên nguồn thể lực của nó đã bị cắt đứt bất luận thế nào cũng đều không thể chống đỡ lại được thiên uy lớn mạnh nó ngừng lại trên không trung một lát rồi nhanh chóng rơi xuống dưới chỉ có điều cho dù đã cố gắng đến mấy thì thanh đại côn vẫn cứ rơi thẳng trực tiếp xuống mà không thể b ốn con g được sức mạnh của lôi điện lớn mạnh như vậy Mạnh như liệt vậy. Sau kim h nhận đòn của lôi điện, xung quanh thân thanh côn sáng nhấp ngáy, tựa như đại đều của có tựa lôi lóe ộ t trùm luồng lên ánh sáng đang bao lên nó、vậy. Nhưng bao vậy. cương h h o dù có n vậy vẫn này duy ngay thì khuất trì tư thế Tốt. khí linh không hề chịu phục, Kim cũng ngắn. c ư vương thốt lên một tiếng toàn thân gã khe rung nhẹ thoát cái bèn hồi phục lại trạng thái nguyên dạng thân hình khổng lồ của gã lại một lần nữa bay lên trên không trung kim cương vương giương tay nắm lấy thanh đại côn màu vàng đang rơi xuống xèo xèo xèo chính vào lúc mà kim cương vương và thanh đại côn tiếp xúc với nhau luồng điện quang đang bao quanh thanh đại côn tức thì thuận theo cánh tay của gã mà chuyển vào bên trong người lôi điện mà thiên uy buộc phát ra là một trong những nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất thiên hạ tất cả những sinh vật muốn chống lại sự công kích của nó đều phải chịu sự đả kích vô tình lúc này nguồn năng lượng mà kim cương vương phải chịu không hề thua kém chút nào so với nguồn năng lượng mà thanh đại côn phải hứng chịu nếu là những tức vị thánh thú thông thường sau khi hứng chịu đòn lôi điện thì nếu như không chết ngay tại trận thì cũng toàn thân tê liệt mất đi khả năng chiến đấu nhưng kim cương vương thì không như vậy gã giống lên một tiếng lớn toàn thân dường như có một lớp áo giáp màu vàng bao bọc lấy gã đó chính là năng lượng của mẹ đất tuy lúc đó kim cương vương đang lơ lửng trên không trung nhưng sau khi thăng cấp lên tức vị thì gã lại có được năng lực tiếp nhận năng lượng từ xa áo giáp vừa mới xuất hiện tia điện quang tức thì tách lịa ra tựa như đó là sự sợ hãi của tia điện quang đối với chiếc áo giáp nó gần như không có khả năng sát thương đối với bộ áo giáp doanh t h ừ a phong ở bên dưới n h u n mày lên quan sát trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng quả không hổ danh là đứa con cưng của trời đất sau khi kim cương vương thể hiện sức mạnh của mẹ đất thì ngay cả đến lôi điện ở trên trời cũng phải trở nên y ế u ớt hơn tuy thiên huy đáng sợ nhưng lôi điện từ trên trời rơi xuống lại có quả thực có khả năng sát thương đến vật vật nhưng trong thế giới này trước giờ chưa từng có cảnh tượng lôi điện sấm sét có thể đánh lịa đánh vỡ mặt đất mẹ đất mới chính là nguồn năng lượng vĩ đại nhất trong thế giới này vu thanh đại côn màu vàng khe rung lên một chút cho dù bị lôi điện công kích diện nhưng nó chưa từng rút lui hay rung động nhưng sau khi kim cương vương tiếp xúc với nó đồng thời phân tán b ấ t lôi điện cho nó thì khí linh trong thanh đại côn và tâm linh của kim cương vương đã giao thoa cùng nhau đây chính là sự tiếp xúc của một thánh thú cường mạnh nhất và một khí linh uy lực nhất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng hai bên đều đã cảm nhận được lẫn nhau đương nhiên có thể đạt được đến mức độ này cũng là do có rất nhiều nguyên nhân ở trong đó trong lúc đoán tạo thành đại côn doanh t h ừ a phong có bỏ vào trong đó tức n h ư ỡ n g là một thổ hệ thần vật món đồ đó quý giá vô cùng ngoài ra nó còn một tên gọi khác chính là đại địa chi mẫu mặt khác kim cương vương vốn là đứa con của mẹ đất nên khi gã tiếp xúc với tức n h ư ỡ n g thì tựa như là hai cực của nam c h â m ngay lập tức hút lấy nhau ngoài ra khi mà kim cương vương và khí linh của thanh đại côn tiếp xúc với nhau cũng chính là lúc mà bọn chúng đều đang hứng chịu đòn sấm xét luồng lôi điện đó không phải là luồng sức mạnh thông thường đó chính là năng lượng mạnh nhất trong trời đất hơn nữa chính bởi vì sự khiêu chiến của kim cương vương và trường côn khí linh lại càng khiến cho năng lượng của trời đất trở nên mạnh hơn bình thường nhiều lần kỳ thực thì sức mạnh trong không gian nhỏ như thế này thua xa luồng sức mạnh của trời đất trong thánh vực nếu như không phải kim cương vương và trường côn khí linh n h ư u công không cầu thắng thì khi bị lôi điện đánh cho vài cái thì cũng đã sớm dễ dàng mà tránh được nhưng hai tên này đều là những kẻ bướng b ì n h lại tiếp tục khiêu chiến cùng thiên uy khiến cho năng lượng thiên uy không ngừng tăng mạnh thêm theo tình hình hiện tại mà nói thì thiên uy của lúc này không hề thua kém gì so với nhất chuyển thiên uy của thánh vực dưới áp lực lớn như vậy một thú một linh khí mới không chịu sự khống chế của những quá trình thăm dò mà trực tiếp nâng thể hiện những năng lượng mạnh nhất của mình hai bên bọn chúng cùng kết hợp tiếp nhận thiên uy lớn mạnh dáng xuống đầu ẩm một â m thanh thật lớn liên tục dáng xuống dường như tầng mây trên đầu lại d ậ y lên thêm một lớp nữa nhưng khi kim cương vương và trường côn hết hợp cùng với nhau thì tất cả những thiên uy trước mắt đều sụp đổ kim cương vương dương cáo trường côn hai chân dùng sức bật lên toàn thân gã dường như mọc thêm đôi cánh lao vút lên trời làm theo dáng vẻ bàn n ã y của trường côn mà đâm thẳng lên trời kim cương vương đón nhận lấy đòn sấm sét dáng từ trên xuống tấn công trực diện doanh thửa phong trận tròn hai mắt đất là lần đầu tiên hắn được chứng kiến một pha giao đấu dũng manh đến như vậy ầm ầm ầm kim cương vương đánh tan một luồng lôi điện thì lại phát ra một âm thanh lớn gã cũng như cây trường côn muốn nỗ lực đánh tan từng luồng lôi điện để đâm thẳng tới trung tâm của nguồn năng lượng thiên uy này toàn bộ đám mây sấm sét trong khoảnh khắc này dường như đang rung lên tựa như một người đang vẫy vùng vì quá đau đớn tiếp sau đó trên không trung lại có một tiếng nổ lớn nhất từ trước đến nay chưa từng thấy toàn bộ tầng mây lôi điện muốn nổ tung ra chương tám trăm mười lăm hai tháng tu luyện mặt đất dưới chân r u n g lên kịch liệt doanh thừa phong quát lên một tiếng lớn lấy tay vừa quét đem lò luyện đan dễ vỡ thu vào trước tiếp đó lắc cổ tay đem lang vương thuẫn lấy r a chắn trước người vừa mới làm xong hết mấy việc đó một sóng sung kích mênh mông mánh liệt l i ề n từ trên bầu trời ập thẳng xuống oanh kích thật mạnh lên mỗi một tấc không gian của cái tiểu thế giới này rầm rầm dầm. tiếng phá hủy kịch liệt vang lên ùn ùn không dứt quanh người doanh thừa phong sáng lên hào quang tất cả thánh khí loại phòng hộ từ bên trong thân thể hắn nổi ra kết hợp cùng một chỗ ngăn cản tất cả lực công kích ở bên ngoài trong cơ thể của hắn hàn băng trường kiếm và bá vương thương cũng rục dịch lúc cảm ứng được lực lượng kinh thiên đến không cách nào hình dung ở bên ngoài kia hai cái khí linh này cũng thấy cái mình thích là thèm muốn đi ra đỏ cao thấp với nguồn lực lượng này chỉ có điều trong lòng doanh thừa phong biết rõ thiên lôi oanh đỉnh lúc này đã làm cho người ta khó có thể chịu đựng nếu là lại thả ra hàn bằng trường kiếm và bá vương thương cùng giúp vui thì cái tiểu thế giới này sợ rằng thực sự đến lúc bị hủy diệt yên lặng thừa nhận xung kích hung mạnh lúc uy năng thiên địa bùng nổ doanh thừa phong thậm chí không thể bận tâm đến tình trạng của kinh cương vương tuy nhiên y nếu là con cưng của thiên địa lại cứng rắn đánh tan uy lực của thiên địa chắc hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì một lúc lâu sau sóng xung kích kịch liệt nọ rút cục cũng trôi qua doanh thừa phong cảm ứng thấy áp lực bên ngoài đã không còn cực lớn như trước mới thật cẩn thận b u ô n g xuống t â m t r á n lang vương thuẫn kết hợp tất cả đồ phòng ngự trên người tạo nên lực lượng thủ hộ quả nhiên là không giống tầm thường ngay cả lực oanh kích bùng nổ mãnh liệt như thế cũng không thể đánh tan lưới phòng ngự của hắn chỉ là lúc doanh thừa phong ngẩng đầu nhìn xung quanh vẻ mặt hắn lập tức trở nên có chút khó coi trên cái tiểu thế giới này trước đây vốn được thánh giáo cao nhân bố trí tỉ mỉ cảnh sông núi đẹp đẽ nơi nơi đều toát ra cảm giác cảnh đẹp ý vui nhưng mà giờ phút này lúc doanh thừa phong phóng tầm mắt nhìn xa nhìn thấy lại là một mảnh hoang vu tất cả sông núi đều không có nơi này biến thành mảnh đất hoang không có một ngọn cỏ hắn thở dài một hơi lần bùng nổ của uy năng thiên địa mới vừa rồi phảng phất như là tại một khoảng mặt đất dùng vô số bom đạn cấp cao tới tới lui lui mà quét mấy lần trừ bản thân hắn bởi vì có phòng hộ cường đại gia cũng không còn có cái gì có thể chịu được hoàn cảnh như thế vừa nghĩ như thế doanh thừa phong trợ t quất lên kim cương vương đi ra cho ta hắn mặc dù không nhìn đến bóng dáng kim cương ư ơ n g v nhưng vì khế ước trong người cho nên hắn có thể cảm ứng được hơi thở kim cương vương mãnh liệt hùng mạnh không bị một chút tổn thương nào ẩm mặt đất cách đó không xa đột nhiên nước vỡ ra thân hình cực đại của kim cương vương từ trong bật ra làm cho người ta kinh ngạc là dáng người y khổng lồ như thế giấu ở dưới mặt đất mặt đất lại không nhô lên chút nào cho dù là bản thân doanh thừa phong lúc chưa nhìn thấy y cũng không phát hiện được tung tích của y h a thật không hổ là con cưng của đại địa khi chân dâm trên mặt đất thì năng lực gần nấp không gì so sánh nổi doanh huynh hà hà kim cương vương nhìn quanh bốn phía thật cẩn thận trong mắt láo liên loạn chuyển giả ngây giả dại mà nói doanh thừa phong tức giận người cái tên ngu ngốc này nơi này chính là nhà của chúng ta mà ngươi lại đi phá hủy thành như này kim cương vương liền vội vàng tiến lên tỏ ra vâng l ờ i mà nói doanh huynh cụ không mất đi mới sẽ không đến chúng ta xây dựng lại một cái cam đoan còn tốt hơn so với trước kia y gì trời sinh tính nét cực kỳ cao ngạo cũng chỉ có doanh thừa phong mới có thể làm cho y cúi đầu giải thích như thế tức giận hư một tiếng ánh mắt của doanh thừa phong nhìn về phía tay kim cương vương y gì hài lập tức đem trường côn giơ lên cười ha hả mà nói doanh linh thánh binh ngài rèn cho ta dùng tốt cực kỳ nó chắc chắn là đồng bọn tốt nhất của ta doanh thừa phong trong lòng vừa nghĩ nghiêm mặt nói ngươi không có thánh binh cũng đã rất rất giỏi rồi hiện giờ có thánh binh chẳng phải là muốn coi trời bằng vung hắn dừng một chút nói giao ra thánh binh đây không cho phép ngươi dùng kim cương vương tròn mắt liễu lưới mặt của y lập tức sụt xuống khép nép lấy lòng nói doanh huynh cây côn này dùng vừa tay thật sự vừa tay mà ồ thật không doanh thừa phong kéo dài thanh âm nói ngươi không phải mới vừa nói không cần bất cứ thánh khí nào sao kim cương vương lập tức đứng nghiêm nói cái này thì khác nó cùng ta giống như nhất thể vốn nên là dành cho ta sử dụng doanh thừa phong trong lòng thâm đ ủ ta đều bỏ cả tức nhưỡng vào trong nếu còn không có cách khiến cho ngươi cộng hưởng vậy ta đây về sau rèn cho ngươi t h á n h khí cũng vô dụng tuy nhiên tức nhưỡng mà hắn có cũng chỉ có một ít như vậy mà với tính đặc thù của kim cương vương trừ khi hắn tìm thêm càng nhiều tức nhưỡng hoặc thổ hệ thánh vật năng bậc nếu không hắn cũng không thể lại rèn càng nhiều t h á n h khí cho kim cương vương nữa lại nhìn về bốn phía một lần nữa mặc dù doanh thừa phong mặt lộ vẻ đau lòng nhưng trong lòng âm thầm cảm thán kim cương vương sau khi có thêm thánh côn uy năng có thể phóng thích đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất lúc không có thánh côn y đối mặt với thiên uy sấm sét tuy rằng có thể tự bảo vệ mình nhưng không có cách nào đánh tan nhưng một khi có được thánh côn hai người hợp nhất không ngờ lại làm được một việc vĩ đại là đánh thủng cả thiên lôi bá vương từng sử dụng thiên kỵ d i ệ u lớn chẳng phá tầng mây nhưng lúc đó thiên lôi chẳng qua là ở trạng hướng bình thường mà kim cương vương thì lại khác y cùng cái cây côn bất kham kia liên tục chọc giận uy năng thiên địa uy năng này đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất nhưng kim cương vương trong tay vẫn cầm trường côn lấy tư thái dũng mánh nhất chọc ông trời một lỗ thủng có thể nói hai bọn họ đã có được lực lượng đánh phá thiên chẳng sợ đó chỉ là vòng thứ nhất thiên nộ do uy năng thiên địa khiến cho cũng đã là một việc khó có thể tin rồi doanh t h ừ a phong thậm chí còn có một loại cảm giác nếu lúc này kim cương vương cầm cây côn gặp lại ngô lão vậy kết quả nhất định sẽ khác rất nhiều tuy rằng ý như trước không nhiều khả năng có thể trốn thoát khỏi tay ngô lão nhưng nếu ngô lão còn muốn dễ dàng mà khóa lại ý thì điều đó là tuyệt đối không có khả năng rồi t h á n h khí nếu như có thể sử dụng tốt thì có thể tăng uy lực của bản thân lên gấp bội thậm chí kích phát ra gấp mấy lần màu kim thánh côn có chứa tức ngưỡng tuyệt đối là thần binh lợi khí thích hợp nhất cho kim cương vương sử dụng rồi dùng việc hủy diệt một tiểu thế giới này để đổi lấy thực lực của kim cương vương nâng cao lên trên diện rộng coi như là đáng giá doanh thừa phong đưa tay ra áp lên trên đan đ i ể n kim cương vương nói người cái tên này cho ta xem xem chân nguyên hạch tâm yêu cầu này đối với tất cả tước vị cường giả mà nói đều là một việc cực kỳ quá phận hạch tâm là bộ phận trọng yếu nhất của tước vị cường giả cho dù là bậc vương giả có các kỵ sĩ trưởng phục tùng đều tuyệt đối không thể đưa ra một yêu cầu như vậy nhưng kim cương vương lại không thèm để ý chút nào mà vận chuyển huyền công làm hạch tâm của bản thân hiện ra đôi mắt của doanh thừa phong đột nhiên sáng ngời kinh hô nhất phẩm mặt hạch tâm trong cảm giác của hắn chân nguyên hạch tâm của kim cương vương không ngờ là một mặt phẳng nhị phẩm tuyến hạch tâm của bá vương cũng đã làm người khác tương đối hâm mộ rồi mà nhất phẩm mặt hạch tâm theo doanh thừa phong biết cho dù là ở quang minh thánh giáo nơi có nhiều kỵ sĩ vương như thế cũng không ai có được hạch tâm siêu cường như vậy con cưng của thiên địa tức là nhận được rất nhiều ân trạch từ thiên địa ngay cả đến hạch tâm kim cương vương ngưng tụ ra đều là nhất phẩm mặt hạch tâm trong truyền thuyết c h ắ c không được nó ngưng tụ hạch tâm lại khó khăn như thế so với bá vương còn muộn lâu như vậy tuy nhiên trong lòng hắn lại dâng lên một suy nghĩ cổ quái nếu nhất phẩm mặt hạch tâm của kim cương vương đã là khó có cực kỳ như vậy lập thể hạch tâm của mình lại được coi là cái gì đâu tức thì doanh thửa phong lắc lắc đầu bỏ đi mấy cái suy nghĩ lung tung đó chắp hai tay sau lưng hắn chậm rãi nói kim cương vương người tu luyện ở nơi này sau ba tháng chờ đến cảnh giới của ngươi củng cố hoàn toàn ta sẽ có thứ tốt cho ngươi thứ tốt kim cương vương hầu nghi nói cái gì vậy doanh thừa phong c ư ờ i khẽ nói ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy tham vọng viển vông cũng vô dụng hay mau chóng tu luyện củng cố cảnh giới của mình đi bất kể thiên phú của y chắc tuyệt như thế nào nhưng sau lúc cảnh giới đề cao chí ít cũng cần một khoảng thời gian nhất định để củng cố cảnh giới sở dĩ bá vương có thể dùng thấu cốt ngọc thủy chỉ bởi vì y được c á i lệ ti điện hạ dạy bảo chẳng những đã củng cố vững chắc cảnh giới bản thân mà còn có chỗ đề cao bằng không thì doanh thừa phong cũng không đồng ý y nuốt một trí bảo như thế rồi vâng kim cương vương đáp y nắm cây côn ở trước ngực yêu thích không muốn b u ô n g tay cứ như vậy mà ngồi xuống đối với y mà nói chỉ cần chân giẫm trên đất bằng như vậy bất kể là đầm lầy hoang vắng tràn đầy nguy cơ hay hoàng cung nguy nga đều không có gì khác nhau doanh thửa phong nhìn quanh một vòng ánh mắt khẽ động thân hình vừa nhoáng hắn đã chạy đi một cách nhanh chóng rất nhanh hắn đã chạy một vòng quanh cái tiểu thế giới này sau đó trên mặt hắn lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc cái tiểu thế giới này sau khi trải qua lôi vân bùng nổ h á n h kích tuy rằng mọi vật ở trong đó bị hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng phạm vi của cái tiểu thế giới này, này lại quỷ dị mà lớn hơn một vòng tuy rằng một vòng này chỉ vẹn vẹn có khoảng mấy trượng nhưng đây là mở rộng theo lập thể tất cả các mặt mang đến cảm giác hoàn toàn bất đồng trong lúc nhất thời trong lòng doanh thừa phong suy nghĩ chăm hồi chẳng lẽ lôi vân hủy diệt còn có hiệu quả kỳ diệu như vậy chỉ có điều ngay sau đó doanh thừa phong lại thở dài một hơi bỏ qua cái suy nghĩ đi thử nghiệm trong tiểu thế giới của mình loại phương pháp này quá nguy hiểm nếu sơ sẩy một cái thậm chí có nguy cơ làm tiểu thế giới bị nổ nứt ra hắn cũng không dám mạo hiểm nguy cơ to lớn như vậy để đi thử nghiệm khi sâu một hơi doanh thừa phong thu thập t h o á n g q u a lại một lần nữa bắt đầu rèn thanh khí đối với một vị rèn đại sư mà nói tiến hành rèn cũng là một phương thức tu luyện cứ như vậy suốt hơn hai tháng doanh thừa phong và kim cương vương vẫn dừng chân ở lại trên cái tiểu thế giới này trong đoạn thời gian này hắn tiêu hao hết tất cả tài liệu mang trên người rèn tạo được hơn trăm món thánh khí phổ thông tuy rằng chỗ thánh khí này đều là từ nhất chuyển đến tam chuyển nhưng chỉ cần số lượng tấm ấy cũng đã làm cho người ta tròn mắt l i ễ u lưỡi rồi hai tháng sau kim cương vương tu luyện tiếp cận đại thành doanh thừa phong cùng y rốt cục cũng mở cửa xuất quan chương tám trăm mười sáu hương kiệt cánh cửa đóng chặt dần dần được mở ra doanh thừa phong và kim cương vương lần lượt từ phía trong đi ra mặc dù cái tiểu thế giới ở phía sau cánh cửa kia đã hoàn toàn thuộc về không gian của doanh thừa phong rồi nhưng khi đi ra hắn vẫn có chút cảm giác xấu hổ bởi vì lúc này hết thảy mọi vật trên tiểu thế giới đều bị phá hủy hết cảnh đẹp núi non hồ nước trước đây cũng không còn lại chút gì nữa len k e n ngay tại khoảnh khắc lúc doanh thừa phong mở cửa ở ngoài vang lên một thanh âm kỳ dị doanh thừa phong nao nao trước kia khi hắn đi ra từ h u quang không gian cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy tuy nhiên thanh âm này vừa mới vang lên vẻ mặt doanh thừa phong và kim cương vương liền hơi đổi một luồng khí tức cực kỳ cường đại đang bay nhanh hướng về phía bọn hắn với tốc độ không gì có thể so sánh cổ tay kim cương nhẹ vùng trong tay lập tức cầm đại côn màu kim trước khi doanh thừa phong rèn tạo cây côn này đối với hết thệ thanh khí kim cương vương đều chẳng thèm ngó tới nhưng kể từ khi y cùng khí linh của cây côn này hợp lực cùng nhau chống chọi lại uy năng thiên địa quan hệ giữa thu và khí linh chúng nó lại đột nhiên tăng mạnh giờ đây lúc nào kim cương vương cũng cầm đại côn màu kim cho dù trong thường ngày cũng rút nhỏ đại côn thành cỡ ngon cái nằm ở trong lòng bàn tay mà lúc này khi cảm ứng được một luồng khí tức hùng mạnh có lai lịch không rõ y tự nhiên là phải lấy ra đồng bạn hùng mạnh nhất của mình rồi chỉ thấy kim quang c h ậ t lóe một người đàn ông mặc áo bảo gấm đã đứng ở trước mặt bọn họ tốc độ chạy của người này tương đối nhanh nhẹn nhưng khi y đi chạy đến chỗ doanh thừa phong và kim cương vương lại đột ngột dừng lại đứng thẳng một loạt động tác trên biến hóa lưu l o á t như mây bay nước chảy không có một chút trở ngại ánh mắt của doanh thừa phong nheo lại trầm giọng nói các hạ là ai kim cương vương tiến lên một bước ẩn ẩn mà thủ hộ ở phía trước bên trái của doanh thừa phong nếu người nọ dám ra tay gây bất lợi cho doanh thừa phong thì cây côn trong tay y sẽ không lưu t ì n h chút nào mà đập lên đầu đối phương ánh mắt y sáng ngời nhìn mấy lần doanh thừa phong cùng kim cương vương sau đó mỉm cười nói doanh đại sư tại hạ là vương kiệt doanh thừa phong n g n ra sau đó vẻ mặt hơi biến nói đại công tức ôm kiệt đại công tức cấp cường giả chính là lực lượng trung kiên chân chính của quan g minh thanh giáo thực lực của bọn họ cao trên tước vị cường giả nhưng kém hơn vương cấp điện hạ tuy nhiên giống như bình thường thực lực trong cùng một giai đều có t r ê n l ệ n h cực lớn trong cấp đại công tức cường giả cũng có sự phân chia cao thấp mạnh yếu thực lực của b a vương đủ để hắn có thể làm mưa làm gió trong cấp tước vị cường giả về phần kim cương vương thực lực của y càng là số một số hai trong cấp tước vị cường giả ngay cả là đại công tức cấp cường giả bình thường đánh với hắn cũng khó tránh khỏi kinh ngạc mà vị vương kiệt này cũng có thể coi là một trong những nhân vật đứng đầu trong cấp đại công tức cường giả nghe nói tu vi của y cách vương cấp cường giả cũng chỉ còn kém vẹn vẹn một bước vương kiệt khẽ gật đầu nói doanh đại sư lần đầu gặp mặt thất lễ doanh thửa phong cười ha ha đáp lễ nói vương huynh k h á c h khí thân phận rèn đại sư đúng là tôn quý vô cùng thậm chí không thua gì vương cấp cường giả cho dù lúc đối mặt với đại công tức cấp cường giả bình thường cũng có được địa vị vượt trội hơn nhưng mà sau khi đã biết được thân phận của v ông kiệt doanh thừa phong lại thể hiện ra đầy đủ tôn trọng ánh mắt của v ông kiệt nhìn về phía sau doanh thừa phong đột ngột hỏi doanh đại sư tại hạ muốn thỉnh giáo một việc doanh thừa phong nói vương minh khách khí rồi thỉnh nói vương kiệt trầm giọng nói tại hạ muốn biết doanh đại sư đã làm việc gì ở ưu quang không gian kim cương vương hơi nhũ lông mày câu hỏi của v ông kiệt quá mức đường đột thực sự là rất khó khiến người ta an tâm nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của y ỉ bọn họ lại vẫn cứ không cảm thấy chán ghét doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng nói vương h i n h tại hạ đã rèn tạo một ít thanh khí dừng một chút hắn lại nói trong đó bao gồm thiên kỵ thanh khí nó dẫn tới uy năng thiên địa vương kiệt nhún g mày câu trả lời của doanh thừa phong cũng không nằm ngoài dự liệu của y ỉ doanh đại sư thật không dám dầu diếm tại hạ luôn phụ trách việc canh gác c u quang không gian y y nhìn doanh thừa phong trong đôi mắt chứa vẻ thành khẩn nói hai tháng trước nơi u quang không gian ngại ở đã xảy ra một vụ chấn động mạnh mà kết quả sau vụ chấn động đó lại làm tại hạ hết sức bất ngờ doanh thừa phong trong lòng k h ẽ động hai tháng trước đúng là lúc kim cương vương có được trường côn và phá thiên sau khi phá thiên tất nhiên là chịu hậu quả thảm hại hắn cũng suýt nữa không chịu nổi lực lượng bùng nổ hùng mạnh lúc ấy tuy nhiên Biến đổi mang lúc ạ i người ta bất ngờ, toàn bộ không gian tiểu thế giới lớn thêm một vòng. Nếu、so、sánh với điều đó, cái giá phải mọi gian thiên xối giá tới rồi. sau so sánh ta Nếu uy đó đó, đáng cũng cũng nhắc ngờ, toàn không lớn vòng. trong không lên lần không làm là l thêm một một bất thế trả vật bộ bị đầu hắn nghĩ việc này chỉ có mỗi một mình hắn biết nhưng hiện giờ xem ra vị cường nhân trước mắt này đây cũng đã sớm biết được hướng về phía doanh thừa phòng vua ông kiệt không người hết sức nói tại hạ biết đã hỏi mạng muội những việc này liên quan đến con đường thăng cấp của tại hạ vậy nên tại hạ rất muốn thỉnh giáo kính xin doanh đại sư giải thích nghi hoặc doanh thừa phong kinh ngạc nói vương minh việc này có quan hệ như thế nào đến việc ngài thăng cấp vương kiệt cười khổ nói bí pháp và lực lượng không gian mà tại hạ tu luyện có quan hệ mật thiết với nhau nếu muốn đột phá tới vương cấp cảnh giới tại hạ nhất định phải l ĩ n h nộ g lực lượng không gian khắc sâu hơn nữa ý k h i a nhìn quanh một vòng nói vì đột phá đến cảnh giới cao hơn nên tại hạ mới chủ động yêu cầu canh gác ở ưu quang không gian nhưng đang tiếc là qua nhiều năm như vậy mà tại hạ cũng không lĩnh ngộ được cái gì trong mắt của doanh thừa phong hiện lên một tia t r ợ t hiểu cười nói vương minh hay là lần ú quang không gian chấn động đó khiến ngài có gì ngộ được vương kiệt rất chắc chắn mà gật đầu một cái nói không dối gạt doanh đại sư lần không gian chấn động đó để lại cho tại hạ tràn đầy cảm xúc hắn thở dài một tiếng không giấu giếm chút nào nói nhưng đ á n g tiếc là lần đó thời gian chấn động quá ngắn tại hạ không thể bắt lấy linh cảm lướt qua chớp mắt ấy cho nên nhìn vẻ mặt tiếc nuối của y ỉ doanh thừa phong và kim cương vương tự nhiên hiểu được vì sao người này lại ngay lúc mới gặp đã hỏi tham mạo mội như thế nếu là bọn hắn ở vào hoàn cảnh lúc này đây chỉ sợ cũng biểu hiện không tốt hơn là bao nhiêu ho nhẹ một tiếng doanh thừa phong cười nói vương h u n h nếu vì nguyên nhân vậy thì tại hạ có một đề nghị vương kiệt nghiêm nghị nói doanh đại sư thỉnh nói ưu quang không gian chấn động thực ra liên quan đến việc tại hạ rèn tạo thánh khí làm dẫn phát thiên kỵ doanh thừa phong c h ầ m g ã i nói nếu ngài muốn tiếp tục bắt được loại linh cảm này vậy ngài có thể không ngại đi theo tại hạ chờ lúc thiên kỵ oanh kích ra tay chống lại ý cười trên mặt hắn càng sâu nói nếu là như vậy khả năng ngài ngộ được sẽ tăng nhiều hơn vương kiệt mật ra sau đó hai mắt y đột nhiên sáng ngời nói doanh đại sư lúc ngài rèn tạo thiên kỵ thanh khí đồng ý cho tại hạ đứng ngoài quan sát và thay ngài chống cự thiên lôi sao doanh thừa phong mỉm cười nói đúng vậy vương kiệt cười dài một tiếng cảm kích nói Đà tạ doanh đại sư. đại đặc đều đó, là toàn tạ trong lúc tạo thanh khí, đặc biệt là thiên thanh khí, đều phải tập trung toàn bộ tinh thần. Khi đó, người ở bên cạnh doanh Dèn dèn người bên người khí, khí, phải Khi phải sư. sư lúc là kỵ bộ ở mỗi ì n hoàn toàn tin cậy, nếu có mặt người khác, sát xuất thành công bị giảm xuống là không thể tránh h khác, thể khỏi. là mặt sát xuất giảm cậy, có m bị một lần rèn tạo thiên kỵ thanh khí đối với các đại sư mà nói đều đối đãi càng thêm cẩn thận cũng không phải là việc gì quá phận không nói đến n g kiệt cho dù là các kỵ sĩ vương có thực lực cường đại yêu cầu đứng ngoài quan sát cũng sẽ bị các đại sư không nể mặt mà cự tuyệt nếu không như thế một khi thiên kỵ thánh khí ra lò chắc chắn dẫn phát thiên kỵ thiên lôi h oanh đỉnh mặc dù h n g mạnh nhưng lại là một cửa quan trọng mà nhất c h u y ể n thánh khí phải thừa nhận các rèn đại sư bình thường sẽ cho chủ nhân tương lai của thiên kỵ thánh khí cầm thánh khí đối kháng thiên lôi như vậy sẽ cực tốt cho thánh khí và chủ nhân tương lai của nó cho nên mặc dù ông kiệt canh gác ở nơi này nhiều năm mà những vị rèn đại sư khác cũng biết hắn gặp cản trở ở cảnh giới này lại từ đầu đến cuối đều không có vị rèn đại sư nào cho hắn đi và h ư u quang không gian vương kiệt đang xa vào khống cảnh có được lời hứa hẹn này của doanh thừa phong đúng là như hạn h ắ n lâu ngày gặp trời mưa tự nhiên khiến y ngoài việc mừng rỡ như điên còn thấy cảm kích muôn phần nhưng mà y làm sao mà biết được đối với doanh thừa phong thì lúc hắn rèn thanh khí có người hay không cũng không khác nhau làm ấy có hai đại linh thể trí linh và đan lô khí linh cùng nhau kết hợp hắn gần như không có khả năng thất bại vương kiệt sau một trận vui mừng đột nhiên m ẩ n ra nói doanh đại sư hai vị ở ư u quang không gian qua hai tháng thực là làm cho mọi người lo lắng ngay cả giáo tông bệ hạ đều tự mình hỏi hắn qua hắn dừng lại một chút nói may m à các ngài bình an đi ra nếu là còn ở lâu thêm một tháng nữa không chắc bệ hạ liền muốn đích thân ra tay phá vỡ không gian để tìm hiểu ra sao rồi doanh thừa phong kinh ngạc nói vương h u n h chúng ta ở trong đó chỉ có hai tháng mà hắn n g â m nghĩ một lát nói theo ta được biết trong bản ghi lại thì nặc y nhĩ đại sư đã ở trong gu quang không gian suốt nửa năm đấy vua ông kiệt cười khổ nói doanh đại sư ngài cũng biết lần ấy nặc y nhĩ đại sư rèn tạo ở trong đấy nhưng trước đó cũng đã thông báo trước hơn nữa đến đúng giờ có người ra vào báo lại tin tức mà ra mặt doanh t h ừ a phong tuy rất dày nhưng lúc này vẫn có tí ti ửng hồng hắn cười gượng hai tiếng nói vua ông hình lần này chúng ta ở lại trong đấy hơi lâu một chút tuy nhiên lâu cũng có chỗ tốt của lâu mà h á y l u ỡ n ngực đắc ý nói ta đã rèn tạo một lượng lớn thánh khí định nộp hết lên trên một lần vương kiệt hơi gật đầu thoải mái nói hóa ra là doanh đại sư sợ phiền thoái cho nên định giao hết tất cả tích phân rèn tạo trong một năm rèn đại sư nếu đã có được địa vị cao quý như vậy đương nhiên cũng phải gánh lấy trách nhiệm tương ứng rồi bọn họ trong một năm phải nộp lên một ít linh khí hoặc thánh khí đã được rèn tạo tốt đương nhiên sau khi đạt tới một số lượng nhất định những trang bị còn lại cũng có thể dùng để đổi lấy số tôn giáo tích phân hoặc độ cống hiến có giá trị tương đương nó sẽ có tác dụng không thể thay thế được ở nhiều thời điểm doanh thừa phong cười ha ha nói vương minh nói rất đúng mấy thứ mà tại hạ rèn tạo hơi nhiều cho nên ở lại trong đó lâu một chút vương kiệt lập tức nói doanh đại sư nếu đã như vậy thì ngài cho phép ta cùng ngài đi rèn tạo nhà kho đi chương 817, bá vương náo đại sảnh trên bầu trời xanh lơ lửng mấy đám mây trắng nhạt mấy đám mây điểm s u y ế t cho không trung làm tăng thêm chút cảm giác độc đáo cùng một tia linh khí khó có thể hình dung lúc doanh thừa phong và kim cương vương đi ra từ trong thông đạo nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đó không khỏi hơi hơi ngần người vương kiệt vội vàng giải thích doanh đại sư Ú quang thông đạo mà tại hạ quản lý đồng thời nối liền với rèn tạo thánh điện luyện đan thánh điện trận pháp phủ lục thánh điện ý thì hề dừng một chút nói nếu là chỉ có mình ngài đi ra thì tự nhiên có thể đi về rèn tạo thánh điện nhưng tại hạ đi ra lần này muốn làm một số việc ý gì hơi đệ thấp thanh âm nói doanh đại sư thứ lỗi nếu không làm thế ta không thể giấu giếm được d ị biến đã phát sinh trong u quang không gian của ngài doanh thừa phong không kim nổi cười nói không có gì vương h u y n h cứ làm đừng để ý trong lòng hắn thầm than ngay cả là người mạnh như vương kiệt khi có nhu cầu cần muốn cũng sẽ trở nên mạnh vì gạo bạo vì tiền ý gì phát hiện u quang không gian có biến hóa kỳ dị lẽ ra nên báo với cấp trên nhưng vì muốn tìm tòi nghiên cứu điều huyền bí trong đó ý đã k i ê m quyết mà giấu chuyện này đi chỉ chờ đến lúc doanh thừa phong đi ra ý mới mở miệng hỏi loại hành vi này kỳ thật đã vi phạm với sứ mệnh của ý khi chồng coi ưu quang thông đạo nhưng mà doanh thừa phong cũng sẽ không chỉ trích lý vì lý do đó bởi vì hắn vô cùng hiểu biết ham muốn của một vị cường giả muốn được càng mạnh hơn nữa vuông kiệt làm như vậy trong điều kiện không gây tổn hại cực lớn kỳ thật cũng coi là chấp nhận được lui xuống mấy bước vâng kiệt giơ tay liên tiếp làm mấy thủ thế cực kỳ phức tạp sau khi y làm xong mấy thủ thế đó không gian gần đó lập tức xuất hiện từng đợt giao động lực lượng cường đại tuy nhiên năng lực khống chế của vâng kiệt mạnh mẽ đến cực điểm cho dù những giao động này biến mạnh hơn cũng không cách nào lan đến khoảng cách quanh y ngoài mười t r ư ợ n g tròn một khắc sau tất cả giao động linh lực hoàn toàn dừng lại doanh t h ừ a phong âm thầm cảm ứng được linh lực gần đó dường như có chút thay đổi khác thường nào đó nhưng chính xác là như thế nào hắn cũng không thể xác định được vương kiệt thu tay lại mà đứng nói doanh đại sư vậy là được rồi doanh thừa phong trầm giọng nói không còn hậu hoạn gì chứ sẽ không vương kiệt rất chắc chắn mà nói ta đã xóa bỏ hết các thay đổi khác thường trong u quang thông đạo cho dù có người đến đây kiểm tra nhiều nhất cũng chỉ thấy được u quang không gian mà ngài chiếm được hơi lớn hơn chút ít mà thôi doanh thừa phong hơi hơi gật đầu hắn cuối cùng đã xác định vương kiệt đúng là biết rõ kết quả biến hóa của u quang không gian doanh đại sư ngài muốn đến rèn tạo thánh điện trước chứ vương kiệt tiếp tục hỏi doanh thừa phong đương nhiên mà gật đầu nói đúng vậy t ố t xin mời đi theo ta vương kiệt hăng hái rào rạt mà vung tay lên từ trên người móc ra một chiếc thuyền đ ộ c mục dung nhập vào nó linh lực của y làm nó lập tức biến lớn doanh thừa phong trong lòng khẽ động loại thánh khí này hắn đương nhiên đã gặp qua nhưng kẻ sở h ư u nó lại đều là vương cấp cường giả cực kỳ hiếm thấy cấp đại công tức cường giả có từ đó có thể thấy vương kiệt quả nhiên là đứng đầu trong cấp đại công tức cường giả bước lên thuyền độc mục dưới tác động chân khí của vương kiệt thanh khí hóa thành một vệ sáng màu đỏ bay nhanh về một hướng kim cương vương tràn đầy hâm mộ mà nhìn hắn chính là con cưng của mặt đất cũng có được năng lực cách không mượn lược mặt đất nhưng nếu hắn muốn bay trên không trung như vậy thì còn mơ người bình thường tuyệt đối không được bay trong khu vực thành giáo nhưng rõ ràng là cái quy củ này không thể trói buộc người có cấp bậc gần bằng vương cấp cường giả như vương kiệt ý gì điều khiển chiếc thuyền độc mục một lát sau liền đến được rèn tạo thánh điện doanh thừa phong cùng hai người bọn họ mới vừa tiến vào tầng lầu chỗ nhà kho chợt nghe thấy một tiếng bạo giống như sấm sét chủ nhân tại sao còn chưa đi ra các người nói dối bắt nạt ta có phải hay không doanh thừa phong và kim cương vương sửng sốt đưa mắt nhìn sang trên mặt không khỏi hiện lên một ít vẻ dở khóc dở cười lúc này tuy rằng trong nhà kho vẫn chật trội đầy người như bình thường nhưng ngay giữa đám người lại có một người đàn ông chân dẫm trên nền đá xanh dùng một bàn tay t ú n một gã mập mạp dơ lên cao q u a đầu trên người y toát ra khí tức hung thần ác sát y nhai răng trận mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống gã mập mạp trên tay tên mập mạp kia cười khổ trong lòng thầm kêu xui xẻo tự y làm mưa làm gió tại phòng kho công việc ở đây vốn làm rất tốt nhưng mà đối phải tên vô lại trước mặt này y lại không làm được gì nhà kho trọng địa của rèn tạo thánh điện chính là một trong những nơi trọng yếu nhất trong thánh điện nơi này có thánh điện kỵ sĩ thường xuyên đóng giữ vốn không cho phép người ngoài khinh nhờn khiêu khích thế nhưng nếu có người khiêu khích là thánh thú của vị rèn tạo đại sư mạnh nhất trong thánh điện còn thánh thú này còn vì lo lắng cho sự an toàn của chủ nhân nên náo loạn thì đến người canh giữ là kỵ sĩ trưởng cũng sẽ nhắm mắt cho qua nuốt nước miếng tên tổng quản béo m ậ p chua sót nói bá vương đại nhân doanh đại sư đúng thật là tiến vào hữu quang không gian đến giờ vẫn chưa đi ra h ừ bá vương ngoan cố nói chỉ nói linh tinh nếu đúng như thế chủ nhân đi vào đó qua hai tháng vì sao còn chưa thấy đi ra tên tổng quản béo m ậ p không ngừng cười khổ nói đi ra đi vào đều là tự do của doanh đại sư chúng ta cũng không có tư cách can thiệp mà bá vương trận hai mắt mắt lóe hung quang nói nếu đã thế vậy cho ta đi vào cùng chủ nhân tên tổng quản béo cười càng chua sót nói bá vương đại nhân tội tự ý đưa người đi vào lúc doanh đại sư đang rèn thanh khí tại hạ không gánh vác được doanh thửa phong lại không lập tức xuất hiện hắn đứng ẩn trong đám người nghe thanh âm bá vương đầy vẻ lo lắng trong lòng không khỏi có chút cảm động sau mấy ngày ở chung cùng nhau bá vương cuối cùng từ trong đ ấ y lòng thừa nhận doanh thừa phong cũng không còn coi hắn là một m chủ nhân có cũng được mà không có cũng chẳng sao nữa kim cương vương cười hà hà nhỏ giọng nói t h ằ n g ngãi này coi như còn có chút lương tâm đông nhiên đám người xung quanh dán ra mọi người nhao nhao mà nói với nhau tốt rồi y cuối cùng cũng đến doanh thừa phong hơi giật mình nhìn khấu minh từ trong đám người chen lấn tiến vào ý vỗ n h ẹ chán nói ba vương sao ngươi lại đến đây bá vương buông tên tổng quản béo m ậ p xuống nói khấu m i n h ta đến tìm chủ nhân hắn chỉ vào tên tổng quản béo m ậ p đang ngã dưới đất cả giận nói tên này luôn một mực ngăn trở làm ta thấy phiền c h á n khấu minh bất đắc dĩ nói bá vương m i n h ta tin đại sư nhất định sẽ trở lại nhìn quanh buôn phía mặt ý ửng đỏ nhỏ giọng nói ngươi không nên náo loạn ở nơi này bằng không đợi lúc đại sư đi ra chắc chắn sẽ không vui đ â u bà vương gái đầu đẻ thấp giọng xuống nói nhưng ta mà không náo bọn họ sẽ không cho ta đi vào tuy rằng hắn đã cố gắng hết sức đẻ thấp giọng nói nhưng giọng của hắn to vô cùng dù cho cố gắng đẻ thấp mọi người đều vẫn nghe được rõ ràng doanh thừa phong lập tức mỉm cười nhưng trong lòng lại càng cảm động khấu minh lắc đầu nói bà vương nếu ngươi còn làm việc đeo xấu danh dự của đại sư như vậy ta sẽ phải ra tay bắt ngươi lại rồi hai mắt bá vương t r ợ n lên lóe ra h u n g quang nhưng mà ngay tại lúc cả doanh thừa phong và kim cương vương đều nghĩ y sẽ ra tay công kích khấu minh thằng ngãi to con này bĩu môi t h ầ m nói nhịn nhịn nhịn ngươi chỉ biết nói mỗi câu này theo sau sắt khí trên người y biến mất sạch sẽ kim cương vương t r ợ n tròn mắt khó có thể tin mà nhìn bá vương lúc chưa h ó a hình y cùng bá vương sống ở động thiên phúc địa hơn một ngàn năm hiểu rõ tính tình của nhau như lòng bàn tay đừng nhìn bá vương lúc gặp ý thì nghe lời giống cô vợ nhỏ nhưng t h ằ n g ngãi này đối với tất cả sinh vật khác đều là một bát chảo quái thu tính khí nóng nảy tính cách cứng rắn hiện giờ không ngờ bá vương lại khuất phục trước một con người hơn người này còn không phải là doanh thừa phong sự thay đổi này khiến kim cương vương cảm thấy khó có thể tin mà doanh thừa phong lại khẽ giật mình sau đó hơi mỉm cười vui sướng hắn thấp giọng nói kim cương khấu minh là người tùy tùng đầu tiên của ta kim cương vương a một tiếng nghe thế mới chặt hiểu hóa ra bà vương đã coi khấu minh là người một nhà chân chính cho nên y mới nhường nhịn như thế tính cách người này xác thực không tốt nhưng cũng biết thời biết thế bằng không cho dù y là thánh thú thân thiết nhất của doanh thừa phong còn giúp thánh giáo tăng thêm rất nhiều thể diện cũng không thể cản q u ấ y lâu như vậy ở nơi trọng địa như nhà kho thánh điện sau khi nói một câu giải thích doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng đối với mấy người đằng t r ư ớ c cao giọng nói mọi người xin nhường một chút lúc này bởi vì có ba vương náo loạn cho nên xung quanh hơi chật trội mấy người đứng trước hắn hơi giật mình người trong số đó liền quay đầu lại hơi chút không vui mà nói mọi người đều ở đây chờ thánh điện phân công các hạ vẫn là chờ một chút rất nhanh sẽ đến lượt ngươi doanh thửa phong có chút rợ khóc rợ cười không ngờ rằng người này lại cho rằng hắn là một kỵ sĩ muốn chen ngang vào chẳng qua cũng không thể trách di nghĩ như thế mỗi ngày số người đi đến nhà kho lĩnh linh khí hoặc thánh khí đông đảo mà toàn bộ kỵ sĩ của thánh giáo nhiều vô số kể không có khả năng mỗi người đều nhận ra doanh thừa phong doanh thừa phong đang định nói đột nhiên ánh mắt trầm xuống chỉ thấy bá vương hét lớn một tiếng x à i bước chạy về phía này hắn giống một chiếc xe tăng vô địch trên đường đi trái đâm phải gạt đánh bay tất cả những người ngăn trở phía trước tuy nhiên đối với hành vi xô đẩy thô bạo vô lý của bá vương bọn kỵ sĩ cũng không dám đoán giận câu nào bởi vì tất cả mọi người đều biết thân phận của bá vương tự nhiên sẽ không muốn vì một ít chuyện nhỏ mà đắc tội doanh đại sư vị kỹ sĩ khiển trách thẳng thừng doanh thừa phong vừa nay trợn tròn mắt trong mắt đầy hoảng sợ bùm bá vương vung tay lên một phát bắt được người này tùy tiện mà v ứ t ý ra chỗ khác sau đó hương phấn kêu lớn chủ nhân ngài không bị bọn họ hại chết ngài cuối cùng cũng đi ra doanh thừa phong cười khổ lấy tay che mắt vừa tức giận vừa cảm động bá vương n g ư ờ i rất lỗ mãng đ ỗ n g nhiên bên cạnh hắn kim cương vương nhữ mày trách ngươi là ai mà dám nói ông nội ngươi bá vương ta đây bá vương lập tức trợn tròn mắt n ộ i giận đùng đùng mà nhìn sang kim cương vương hơi ngẩn ra lập tức trên mặt nổi lên một tầng hắc khí trên người phóng ra một tia uy áp mờ mờ cực lớn khó có thể hình dung cảm nhận được luồng khí tức này bá vương vốn còn hùng hùng hổ hổ nhất thời há to miệng lắp bắp nói ngươi ngươi đi ra rồi chương tám trăm mười tám số lượng kinh người hơn một n g h n đồ trang bị thanh âm bá vương đầy kinh ngạc cùng một chút sợ s ẽ không che giấu được giống như một số sinh vật khi gặp phải thiên địch theo bản năng sẽ cảm thấy sợ hãi mọi người xung quanh đều tròn mắt lũ lưỡi mà nhìn kim cương vương trong đôi mắt đầy vẻ tò mò người kia là ai mà lại làm cho bá vương tọa kỵ của doanh đại sư phải sợ h ã i đến thế phải biết rằng hiện giờ danh khí của bá vương trong quang minh thánh giáo lớn không kém hơn so với doanh thừa phong rồi trận đấu linh thu trăm năm một lần lần này các tông môn cạnh tranh với nhau mục đích vốn là để bồi dưỡng thánh thú cường giả đời tiếp theo nhưng cũng có ý nhân cơ hội này âm thầm đọ xước cho nên bất kỳ một tông môn nào có thể giành được giải nhất thánh thú của họ đều sẽ nổi tiếng thiên hạ được xem là có công với tông môn bá vương náo loạn ở nhà kho rèn tạo thánh điện như vậy nhưng không có một cường giả nào xuất hiện đuổi y đi nguyên nhân trong đó ngoài việc có doanh thừa phong là vị rèn tạo đại sư trẻ tuổi nhất r a còn có nguyên nhân chủ yếu khác là thanh danh dâng cao của y đi、ấy. không ai muốn đắc tội một người có công với tông môn là tên bá vương này cho nên chỉ cần hắn không gây ra sai lầm không thể cứu vãn tại đây thì sẽ không có ai can thiệp vào việc này nhưng một người cường thế như bá vương khi đối mặt với một kẻ hoàn toàn xa lạ chưa từng nghe nói qua bao giờ lại biểu hiện kém đến như thế phát hiện này khiến tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu cái tên vừa bị bá vương ném ra ngoài lại kinh hãi mà nhìn doanh thừa phong và kim cương vương sắc mặt nhiều màu liên tục thay đổi cứ nghĩ tới vừa rồi ý hiểu làm doanh thừa phong là một kỵ sĩ muốn chen ngang vào hàng đội linh khí cơ mặt hắn lại bắt đầu hơi hơi dần d ầ n đọc truyện với http nét không cần nói chỉ bị bá vương ném ra ngoài cho dù là bị bá vương đánh ý cũng không oán giận nửa câu tên tổng quản béo mập nhìn thấy doanh thừa phong không khỏi vui mừng khôn siết lập tức bay nhanh mà chạy tới vẻ mặt như được giải thoát nói doanh đại sư ngài cuối cùng cũng xuất hiện ý g i hề nhìn bá vương tiếp tục nói trong một tháng này bá vương đại nhân cứ tại trong nhà kho y ỉa vừa nói đến đây bá vương đột nhiên quay đầu hung ác mà trợn mắt nhìn y ỉa tên tổng quản béo ngẩn ra hắn nuốt nước miếng n g ắ t ngứ một chút lập tức đem mấy lời định nói sửa lại bá vương đại nhân đến nhà kho giám sát chúng ta làm việc rất được mọi người yêu quý nghe thế bá vương mới hài lòng mà không chừng y nữa nhìn về doanh thửa phong và kìm cương vương một cách đắc ý cùng hơi hơi lấy l ò n g mọi người xung quanh khinh bỉ mà nhìn tên tổng quản béo nhưng không ai muốn vạch trần lời nói dối trắng trợn của y ỉa doanh thừa phong khẽ lắc đầu nói bá vương không được bắt nạt người khác vâng bá vương trả lời rất to nhưng sau lại thấp giọng nói t h ầ m ta có bắt nạt a i đâu kim cương vương trừng mắt nói doanh huynh răn dậy ngươi còn dám cãi lại muốn làm phản hả bá vương sắc mặt sợ sệt lắc đầu liên tục sốt ruột nói không phải không phải lúc kim cương vương xuất hiện bá vương vừa mới dùng thấu cốt ngọc tùy xong còn đang bế quan hấp thu linh lực mà khi y xuất quan lại đúng lúc doanh thừa phong tiến và hưu quang không gian bế quan luyện khí về phân khấu minh y nghiêm túc tuân theo tín điều của một tùy tùng tuyệt đối không nói ra bất cứ chuyện gì về vị đại nhân mà y phục tòng cho bất kỳ ai cho nên bá vương thật đáng thương đã không biết được kim cương vương đã rời n ú i rồi doanh thừa phong khoát tay ý bảo hai người dừng không nói nữa vây tay gọi tên tổng quản béo kia tên này lập tức chạy đến ở ưu quang không gian ta đã rèn tạo một đám linh khí và thanh khí ngươi tính toán đổi ra tích phân rồi chuẩn bị một ít tài liệu cho ta xem xem tích phân còn đủ hay không trên khuôn mặt béo mập của tên tổng quản lộ ra một chút ngạc nhiên vui mừng y liên tục gật đầu làm g á i cổ bị thịt mỡ ở trên tre đến gần như không thấy được của y thoạt nhìn gần như bị đứt gãy doanh đại sư yên tâm tiểu nhân chắc chắn sẽ hết lòng làm việc tuyệt đối sẽ không làm ngài chịu thiệt bá vương hừ lạnh một tiếng trong lòng thầm nghĩ ngươi cứ thử dám làm cho chủ nhân ta chịu thiệt xem tổng quản nhà kho có quyền lực không nhỏ y thậm chí còn có khả năng làm chuyên gia giám định có thể đánh giá bất kỳ món linh khí hoặc thánh khí nào và đổi ra thành tích phân một cách tương đối chính xác nếu như gặp người bình thường đến nộp lên linh khí hoặc đổi linh khí qua tay y ỉ ý đều ăn g i a n cắt xén một ít lợi lộc từ đó tuy y không dám dở cho bị bợm nhưng còn một số kẽ hở mà y có thể lợi dụng tuy nhiên đối với doanh thừa p h ò n g cho dù lá gan hắn có lớn hơn gấp đôi cũng không dám làm gì chèn ép xôn xao đột nhiên bốn phía trở nên ồn ào những người đi tới đây muốn đổi linh khí hoặc thánh khí đều là các kỵ sĩ từ các đại thánh điện mục đích của bọn họ khi tới đây tự nhiên là muốn đổi được một trang bị càng tốt hơn mà trong cả thánh điện không người nào lại không biết đến tên của doanh thừa phong đặc biệt từ lúc trở về từ đại hạp gốc thung lũng lớn càng nhiều người đều biết rằng kỹ thuật rèn tạo của hắn vô cùng cường đại đã có thể rèn tạo ra tam chuyển chân thiên kỵ thanh khí trước đó trong rất nhiều đại sư của thánh điện chỉ có nặc ý nhĩ đại sư có thể làm đến cấp bậc này vì thế thân phận địa vị của doanh thừa phong trực tiếp tăng lên quả thực đã ngang với nặc ý nhĩ đại sư rồi nếu đã như vậy giá trị linh khí và thánh khí do hắn rèn tạo ra cũng tùy theo đó mà tăng lên nếu có người nào sở hữu được một cái trong số đó cũng đủ làm cho rất nhiều người hâm mộ rồi cho nên sau khi nghe doanh thừa phong nói rất nhiều người đều lên tiếng kinh hô bọn họ mắt thèm mà nhìn doanh thừa phong và tổng quản béo hy vọng doanh đại sư lấy ra nhiều hơn một chút linh khí và tổng quản béo có thể lấy ra một phần từ chỗ đó cho mọi người chọn lựa doanh thừa phong hơi nhăn mày hắn nhìn quanh một vòng tuy rằng hắn chưa sử dụng thân nhiệm chỉ dùng mắt thường nhìn bốn phía xung quanh nhưng mà hễ hắn nhìn hướng chỗ nào tiếng ồn nào chỗ đó liền lập tức biến mất toàn bộ nhà kho yên tĩnh đến tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy doanh thừa phong hài lòng mà gật đầu hắn trầm giọng nói ngươi dọn ra một khoảng trống đi ta sẽ lấy trang bị ra đây tên tổng quản béo hơi giật mình giơ tay lên khẽ vung sang hai bên lập tức đám người đứng vòng đầu trong nhà kho liền tự động giả sang hai bên doanh thửa phong vung tay lên nhẫn không gian trên tay hắn sáng lên đồ vật từ bên trong t u ô n ra hào hào rơi xuống trên mặt đất tiếng len ken vang lên không ngừng đó là thanh âm của linh khí va chạm vào nhau tất cả mọi người c h ố mắt l u lưới mà nhìn bọn họ trợn tròn hai mắt tuy là tận mắt được nhìn thấy nhưng cũng làm bọn họ khó có thể tin trên mặt đất trang bị càng chất càng cao rốt cục cũng ào ào một tiếng đổ sụp xuống vô số linh khí trồng chất cùng một chỗ thật giống một bãi rác khổng lồ chỉ có điều khác với bãi rác là lớp ngoài của những linh khí này được bao phủ một vầng hào quang nhàn nhạt, nhạt những hào quang này kết hợp cùng nhau tạo thành một vẻ đẹp kỳ dị làm dao động tâm thần người khác làm họ lưu luyến mất hồn này này tên tổng quản béo lắp ba lắp bắp qua một hồi lâu vẫn chưa nói lên lời bá vương cười ha ha tiến lên vỗ một cái thật mạnh lên vai y nói người đang sợ cái gì y chỉ kính sợ mỗi doanh thừa phong và kim cương vương mà thôi còn đối với những người khác y vẫn như cũng là một tên to con cực kỳ hống hách bá đạo tên tổng quản béo hơi lảo đảo nhưng lúc này y cũng không trách cứ bá vương cái gì mà lại cảm kích nhìn y nói doanh đại sư ngài muốn b á n toàn bộ những trang bị này sao doanh thừa phong mỉm cười nếu ta không muốn bán cần gì phải lấy ra nữa tổng quản béo mặt hơi ừng đỏ hơi do dự một chút thật cẩn thận mà hỏi doanh đại sư ngài đều rèn tạo tất cả chỗ này cũng không phải là y nghi ngờ doanh thừa phong mà đây là một việc mà y phải xác định rõ bởi vì hiện giờ thanh danh doanh thừa phong rất nổi tiếng nếu là linh khí cho chính tay hắn rèn tạo ra nhất định sẽ có giá trị cao gấp trăm lần doanh thừa phong còn chưa mở miệng kim cương vương liền ngạo nghệ nói đúng vậy tất cả những thứ này đều do doanh huynh rèn tạo ra trong hai tháng ở ưu quang không gian tuy rằng mọi người đã sớm đoán được điều này nhưng sau khi xác định do vẫn không khỏi thấy ngạc nhiên thán phục rèn đại sư tuy mạnh nhưng bọn họ dù sao vẫn là một người mà sức mạnh một người là có hạn cho dù là một vị r e n đại sư trong một ngày nhiều lắm là rèn tạo được hai ba cái linh khí hoặc một bộ thanh khí là cùng hơn nữa r e n đại sư cũng không phải c ố máy làm việc không ngừng nghỉ bọn họ cũng cần cần nghỉ ngơi và hưởng lạc vậy nên doanh t h ừ phong tiến và ư u quang không gian trong hai tháng nhưng không ai đoán được hắn rèn tạo ra trang bị đến tột cùng là có bao nhiêu lúc này mọi người đều đang chăm chú nhìn vào các trang bị mặc dù không có con số chính xác hơn nữa các linh khí và thánh khí lại xếp trồng lên nhau nhưng dù cho không ai dám động vào đó cũng có không ít người có thể tính ra con số đại khái chỗ linh khí trồng chất ở đây số lượng ít nhất cũng có hơn 1.000. hơn 1.000 trang bị đây là một con số khủng bố đến thế nào đừng nói là một rèn đại sư cho dù tăng thêm số người gấp ba năm lần nữa trong vòng hai tháng cũng khó có thể rèn tạo ra một số lượng trang bị như thế trong lúc nhất thời tất cả mọi người trở nên trầm mặc bọn họ bị đ ố n g trang bị làm cho chấn động bội phục sát đất tên tổng quản béo s ừ n g sốt một hồi lâu cuối cùng thở một hơi dài y rón ra rón rén cẩn thận lấy ra một cái trang bị sau một lát mắt y sáng lên nói to một tử kim cấp thượng phẩm linh khí trị giá mười điểm tích phân y ghè buông xuống vật ấy có người tiếp ý mang nó đến một chỗ khác theo sau y tiếp tục báo